rũ ra một cái tay ngưng kết tại giữa không trung. Đốt Hoa thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, làm cái gì? Tiêu Văn Bình trên mặt vẫn như cũ là mang theo kia tại Đốt Hoa xem ra so với ác ma còn muốn hung ác mấy phần tiêu dung, nhưng mà tay của hắn lại là kiên định không thay đổi lại một lần thả trong tay thiên hư giới chỉ phía trên. Và anh! Phảng phất là lọt vào trong kích. Đốt Hoa ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tiêu Văn Bình, trái tim kia chầm xuống đến cùng. Mặc dù muốn đổi ý mà sớm thu hồi đồ vật, nhưng là giờ phút này phía trên có năm vị chí tôn tọa trấn, liền xem như hắn, cũng là hữu tâm nhát gan điệp. Các vị mời xem. Một đạo bạch quang hiện lên. Tiêu Văn Bình trong tay đã nhiều năm cái tiểu tiểu bình xứ. Thất thái dược vương gương mặt sinh đẹp nghiêm, chẳng lẽ để bọn hắn năm cái chí tôn nhìn cái bình a. Tuy nói bọn hắn tu vi vô song tinh thâm, nhưng nếu muốn ở một cái kín không kẽ hở, phía trên càng là vẽ đầy phủ chú cái bình bên ngoài mà nhìn thấy bên trong đồ vật, dạng này bản sự, liền xem như bọn hắn cũng giống vậy không có. Đây là cái gì? Một vị trí tôn tò mò hỏi. Vị này trí tôn là vị nhân tiên, hắn tu dưỡng vô cùng tốt, cùng 10 đôi thiên hồ có liều mạng. hiển nhiên tại cái này một cấp bậc trong cao thủ, cũng là các có khác biệt điệu. Tiêu Văn Bình ngón tay búng một cái, Cầm trong tay bình xứ vứt cho mọi người, làm một thủ thế, đúng là muốn mời bọn họ tự hành xem xét. Trừ vị kia tính tình đặc biệt tốt trí tôn bên ngoài, nó hơn 4 người bao quát thất thải dược vương ở bên trong sắc mặt đều không phải rất tốt, dạng này thái độ đã đủ để cho bọn hắn sinh lòng sắc cơ. Đối với bọn hắn thái độ, Tiêu Văn Bình cũng không kỳ quái, dù sao, có thể hữu duyên kể đến Cựu Thiên Lôi hóa Cấp Địa, khẳng định không phải hạng người lương thiện gì, trên tay cũng không đủ huyết tinh, cũng sẽ không có vạn người ngay cả điểm đại thiên tiếp kỳ ngộ. Phải biết, tôn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xuất hiện địa. Người như vậy Bình thường đến nói đều là cuồng vọng quán địa, động một tí giết người đối với bọn hắn đến nói, liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Bất quá, Tiêu Văn Bình tin tưởng, chỉ cần bọn hắn mở ra nắp bình, khẳng định sẽ nhìn với con mắt khác địa. Quả nhiên, khi vị thứ nhất Trí tôn mở ra nắp bình thời điểm, mấy vị kia mặt ngoài chẳng thèm ngó tới Chí Tôn đồng thời sắc mặt biến hóa, liền ngay cả nơi xa đại xà Trí Tôn cũng là nhiều nhiễu ra đầu. Cũng may hết thệ kỳ tích đều có thể quy công cho Tiêu Văn Bình địa chủ nhân bảo bối thần đại nhân, mà thần linh năng lực tại những tiên nhân này trong mắt càng là cao không thể chạm địa, cho nên vị này đại xã Chí Tôn coi như bình tĩnh, tốt xấu không có vị vậy bất tĩnh mất đi những này trí Tôn cũng không phải trên miệng gọi gọi đất, bọn hắn điệu thần thông chí lớn, không thể tưởng tượng, một sợi thần niệm đã sớm tại mở ra nắp bình trong nháy mắt đó, liền đã minh bạch trong này đồ vật là cái gì. Đắp lên nắp bình, vị trí Tôn kia vẻ mặt nghiêm túc, chấm ngâm một lát, đột nhiên cười nói: "Tiêu Tiên Hữu, lão phu Minh Châu, có thể hay không hữu duyên kết giao bằng hữu?" Lời vừa nói ra, lập tức xôn xao. Lấy Chí Tôn chi thần, chủ động cùng một cái hợp thể cảnh giới tiểu tiên người kết giao bằng hữu, đây cũng là gì các vùng linh quang. Đốt hoa sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô song, trong lòng của hắn sinh ra một cố không tốt dự cảm, Trận này mình là thua định đang tạo tiền bối hậu ái, văn bối vô cùng tăng kích. Tiêu Văn Bình cung cung kính kính hành lễ. Minh Châu cười ha ha một tiếng, tiến lên cầm trong tay bình xứ trả lại tại Tiêu Văn Bình, nói: "Vật này chất quý, Tiêu tiên hữu cẩn thận đảm bảo a." Nó hơn mấy cái thượng tiên lập tức mặt hiện vẻ do dự, bọn hắn đương nhiên biết trong tay bình sứ đúng trọng tâm định là đồng dạng địa bà bối. Dựa theo bọn hắn cá tính, ngày thường giặm sớm đã đem đồ vật thôn tính rơi, thậm chí thuận tay làm thịt Tiêu cũng là rất bình thường một sự kiện. Nhưng bây giờ nhiều người ở đây mệ tạm, giới cũng là cao thủ nhiều như mây. Tại người ta đại tiên giao lưu hội bên trên đoạt đồ vật trốn đi thật xa. Tu này sẽ phải kết lớn. Thất Thái Dực Vương khẽ cắn hàm răng, giận hừ một tiếng, rốt cục cầm trong tay bình ngọc ném tại Tiêu Văn Bình, nói: "Ngươi thắng." Mặc khác ba cái chí tôn đều ở trong lòng cầu nguyện, chỉ mong có một cái đồ đần đi đầu xuất thủ cướp bóc. Nhưng là nhìn nhau, lập tức minh bạch, ai cũng không nguyện ý làm kia cái thứ nhất mang tiếng xấu oan đại đầu, đành phải lưu luyến không rời đem đồ vật trả lại Tiêu Văn Bình. Bất quá, Ba Quát Minh Châu cùng Thất thải dược Vương ở bên trong mấy cái đều ở trong lòng hạ quyết tâm. Tại lần này đại tiên giao lưu hội về sau, nhất định phải tìm một cơ hội, cùng vị này hợp thể cảnh giới điệu tiên người hào hào tâm sự. Tiêu Văn Bình trong tay cầm vạn chúng chú mục năm cái bình sứ, cũng không để vào không gian giới chỉ bên trong, chỉ là hỏi, "Chú vị tiên mối, là vạn bối thắng rồi sao?" 5 người kia đồng loạt gật đầu, đồng thời ở trong lòng mắng, ngươi đều xuất ra bảo bối này, nếu là còn không phán ngươi thủ thắng, chúng ta cũng không mặt mối tại tiên giới hốn. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn mà sám như cho đất hoa, nên ngang đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đồng thời thu nhập tiên hư giới chỉ. Đốt hoa thân hình có một chút lay động, nhưng khi lấy năm vị trí tôn mặt đất, coi như hắn chống rống lại nhiều làm ra một bộ lá gan, cũng là không giằng có bất kỳ ngăn cản điệp. "Ngươi, chuẩn bị xong chưa?" Thanh âm từ Đốt Hoa trong miệng chuyển đến, tại hắn trong lòng đất đặt chém giết đối phương quyết định, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đem những vật kia một lần nữa cất về. "Tốt, ngươi đi vào, ta lập tức tới ngay." Tiêu Văn Bình hay là không nhanh không chậm nói. Đốt Hoa lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, cái nhìn kia lại nhưng đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, cái này tiên nhân tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phói như vậy à. Chương 20, chiến thắng. Quay người, Long Hành Hộ Bộ, thông suốt mang theo một đạo rõ lốc, Tiêu Văn Bình lộ vẻ tiêu dung, nhanh chân trải qua cái này, nằm tiên cấp chí tôn nơi khác đại nhân vật bên người. Đi tới giao đấu trận bên ngoài, quay người, hướng về Minh Châu bọn người không người thi lễ, lấy biểu đạt đối với các vị trí tôn lòng kính trọng. Minh Châu cùng sắc mặt không thay đổi, trong mắt lại là không hẹn mà cùng nổi lên một tia quỷ dị thần sắc. Khi sâu một hơi, Tiêu Văn Bình điệu tâm hoàn toàn bình tĩnh lại. Chậm rãi, kia quen thuộc chi cực cảm giác lần nữa dâng lên trong lòng. Bất quá lần này cùng Dĩ vãng khác biệt, thần cách lực lượng cũng không hề hoàn toàn thay thế Tiêu Văn Bình ý thức, mà là hắn ngay tại thử dùng mình ý thức đến khống chế thần cách. Từ khi lĩnh ngộ tiên linh khí, Tiêu Văn Bình đối với ý thức thao túng đạt tới một cái vùng đất mới cảnh giới. Mặc dù không đủ để hoàn toàn khống chế thần cách, nhưng đã so trước kia không thể có nửa điểm động tác tình huống muốn tốt nhiều lắm. Hắn biết, cái này là bởi vì chính mình thực lực không đủ, nếu như hắn có được bảo bối thần khủng bố như vậy lực lượng. Như vậy đối với hắn mà nói, thành thần cũng không phải là một kiện khó khăn gì sự tình. Không ngừng mà chủ động thao túng thần cách, cũng là hắn hướng về thần đạo bước tiến vào trọng yếu một bước. Dưới loại trạng thái này, mặc dù hay là thần cách tại khống chế hắn ngũ thân, nhưng đã không là đối với mình thân thể biến hóa không hề có cảm giác, thậm chí tại một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh dưới, Hắn còn có thể đối tại thân thể của mình làm ra một chút nhỏ bé điều chỉnh mà không ảnh hưởng thần cách thao túng. Có thể có này tiến bộ, cũng là hắn tại một năm qua này vất vả cần cù khổ luyện thành quả. Khi bước vào sân đấu một khắp kia trở đi, Tiêu Văn Bình liền đã tràn ngập lòng tin, cùng cùng lực lượng phía dưới, còn có người nào có thể cùng thần cách đối kháng. Minh Châu cùng Thất Thái Dực Vương cùng năm tên chí tôn âm thầm đi tới hình tròn không gian giới chỉ bên ngoài. Mấy người bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn người, mắt lớn trừng mắt nhỏ sau nửa ngày, đột nhiên rất có an ý đem tự thân tiên lực truyền vào giao đấu trận. Bọn hắn làm cũng không có khiêu khích bất luận kẻ nào chú ý cùng bất mãn bởi vì mấy cái này là trọng tài, mà trang tỉ đấu này lại là một trận hạn chế tiên lực cường độ giao đấu, cho nên bọn hắn nhất định phải dùng mình lực lượng đi suy đoán giữa sân địa tiên lực cường độ. Ngũ đại trí tôn tiêu chuẩn viễn siêu mọi người tưởng tượng, trong trước mắt, bọn hắn lực lượng đã dung nhập giao đấu trận, rốt cuộc không phân khác biệt. Không có người hoài nghi bọn hắn động cơ, tại ngũ đại chí tôn giám hộ dưới, đây nhất định là một trận tuyệt đối công bằng giao đấu. Khải Giơ khẽ miệng có chút cong lên, chỉ là trong lúc lơ đãng, nhìn về phía Đốt Hoa ánh mắt lại mang như vậy một chút nhi thương hại. Đại Sà tôn thì là càng thêm dứt khoát thở dài một hơi, nói, thắng định Dãn ra ra. Ngài làm sao biết?" Tiểu Điệp Tiên gấp rút hỏi. Đại Sà Chí Tôn cười không đáp, ánh mắt tại Điệp Tiên đằng sau tuỳnh chảy trên thân vô tình hay cố ý đánh một vòng nhi, nói, "Kia là ta nhãn lực ta minh." Bất quá cái này con đại sà nhưng trong lòng thì đã sơ mắng lên, năm quả xoay chuyển trời đất đan a, đây chính là dòng dã 5 quả thập phẩm tiên linh dược, vậy mà liền để hắn như thế hối lộ trọng tài đi. Một trận chiến này nếu là còn có ngoài ý muốn. Ta đem đầu dãn chặt nhắm rượu uống. Có kia năm vị Chí Tôn ám hạ thủ, đừng nói đốt hoa còn bị suy yếu tiên lực, coi như hắn là toàn thị xuất chiến, kết quả này cũng sẽ không có cái gì hai dạng. Minh nghĩ, nghĩ vẫn như cũ có chút tức giận bất bình, dạng này mới tốt sự tình làm sao không tìm ta đây? Chỉ muốn cho ta một viên. Ta cam đoan lập tức đem hắn tiêu diệt sạch sẽ, làm gì như vậy phiền phức án nó hoa hạ hội viên thu thập thượng truyện. Giao đấu giữa sân, Đốt Hoa đã sớm là vận sức chờ phát động, từ khi thua trận bảo vật so tài về sau, hắn đã là không có đường núi nữa. Lần này, cầm sư phụ tuyệt đại đa số địa bảo dấu mà tới. Vốn là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không đổi được cái gì cần địa thiên trí bảo. Nhưng là bây giờ bảo bối không nhìn thấy nửa điểm. Đồ vật lại bồi sạch sành sanh. Nếu là cứ như vậy trở về Chắc là phải bị khô lâu trí chỉ tôn chỉnh lý sinh tử hay khó. Bây giờ duy nhất đường ra chính là đang tỷ đấu giữa sân giết đối thủ, đem đối thủ đồ vật đều chiếm làm của riêng. Một khi mục tiêu xác định, vị này tu luyện trí thượng tiên cảnh giới địa tiên người rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại. Hai người giống như là trọi gà xa xa tương đối, nếu là tay không tương bác, tự nhiên không thể sử dụng bất luận cái gì tiên khí, bằng vào bản thân thực lực thi triển địa pháp thuật liền cực kỳ trọng yếu. Tiêu Văn Bình đưa tay hư điểm, một trương công kích phụ văn nháy mắt trong hư không xuất hiện, hướng về phía trước bay đi. Đốt Hoa mặt hiện vẻ khinh thường, há một ngụm tiên khí phun ra. Hắn đối số là có được thượng tiên thực lực, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Văn Bình đạo phù này văn nhược điểm chỗ, mà lại hắn tử giao tiên lực mạnh hơn Tiêu Văn Bình không biết bao nhiêu lần. Cho nên căn bản cũng không có qua tránh né suy nghĩ, lấy cứng trọi cứng, mới là hắn thích nhất quyết đấu phương thức. Khí tức cường đại phun ra, không trung điệu tinh tinh điểm sáng lập tức giống như là gió mạnh bên trong đến ánh sáng dao động không thôi. Tuyệt đại đa số mà lộ ra quang đã tắt, còn tồn vài điểm quang mang cũng phai nhạt xuống, chú định không cách nào lại cho người mang đến bất luận cái gì tổn thương. Sở Hoa tràn đầy tự tin hướng về phía trước mà đi, mặc dù hắn đối với mình phù chú chỉ đạo cũng là vô cùng tin tưởng, nhưng là trong lòng khát vọng nhất đấu pháp, lại là đem cái kia để hắn làm trò cười cho thiên hạ xuất tấn tiểu tiên người sống sờ sờ đánh chết, cũng chỉ có như vậy mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Đứng tại hắn đối diện Tiêu Văn Bình trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo dị mang, đó là một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt, xen lẫn ba phần đất thiết hận cùng ba phần đất lạnh lùng chế giễu. Chẳng biết tại sao, Đỗ Hoa đột nhiên phát giác tại cỗ này ánh mắt dưới, lại có một loại người là giao tớt, ta là thịt cá cảm giác kỳ quái. Nhưng mà, còn không có chờ hắn kịp phản ứng, sải bước đi thân thể đã đi tới, kia mấy giọt nguyên vốn đã ảm đạm điệu tình quang mềm mại vô lực rơi xuống hắn trên thân. Oen, đột nhiên, từ đốt hoa trên thân phát ra đủ loại sát thái. Đốt hoa thân trên giấy lên hừng hực liệt hỏa, một thân đạo bảo lập tức hóa thành cho tàn. Hắn hai cái chân ngừng lại, một cái chân bên trên kết thật dày màu trắng băng cứng, một cái chân khác bên trên quần lót thì là hóa làm sợi đằng, đưa nó chăm chú cuốn tại nguyên địa. Đầu trên mặt, càng là trong nháy mắt trở nên xanh, lét xanh lét, giống như là đột nhiên ăn 17 18 loại độc, để nhân vọng chi tìm nhanh. Những cái kia nhìn như vô bi bi vậy mà ẩn chứa cực kỳ cường đại lực phá hoại để không có chút nào chuẩn bị đốt hoa chịu nhiều đau khổ. Ngao! thống khổ mà không cam lòng tiếng kêu rên trung điệp vang lên, nếu như là một cái hợp thể tiên nhân nhận như thế phong phú công kích, giờ phút này sợ là sớm đã mất mạng tại chỗ. Nhưng đốt hoa tốt xấu là một tên hàng thật giá thật trên mặt đất tiên. Chỉ gặp hắn cô nén đau đớn, liều mạng vung vẩy hai tay, mấy đạo cứu mạng pháp thuật thi triển mà ra, rốt cục tiêu giảm trên thân các loại mặt trái trạng thái, bất quá nhảy dựng lên thời điểm, đã là quần áo tả tơi, cháy đen mù mành, chất vật không chịu nổi. Đối diện Tiêu Văn Bình đã sớm thu hồi thân cách, giờ phút này bôi đem trần trùng trùng cái chán, trong lòng đại hãn Đây cũng quá mức phân đi, nếu như lập tức đem hắn đánh chết rồi, chỉ sợ là người liền muốn hoài nghi trong đó có quỷ. Đại xa trí tôn cùng Khải Giả sắp đồng thời ngẩng đầu lên, mấy cái này đổ đần. Nhân Cự Thương Đốt Hoa nhảy lên một cái, không để ý tự thân thương thế, như bay xông về phía trước. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Văn Bình dám tiếp nhận khiêu chiến, nguyên lai hắn sở tu phủ pháp bên trong có lấy mấy loại cổ quái lực lượng, những lực lượng này hoặc là ác độc dị thường, hoặc là nó liệt như lửa, hoặc là rét lạnh như băng, tóm lại không có một cái là dễ đối phó địa. Tốt tại gia hỏa này chỉ có hợp thể cảnh giới, nếu không mình còn thật sự không phải đối thủ của hắn. Đối với cái này kỳ nhân dị sĩ, biện pháp tốt nhất không phải lẫn nhau liệu pháp thuật, mà là bằng nhanh nhất phương pháp đem đối thủ đánh chết, đây là chính xác nhất cũng là duy nhất biện pháp. Đốt hoa cái động tác nhanh như lưu tinh. Mặc dù bị giới hạn hợp thể cảnh giới địa tiết lực, nhưng một quyền này lực lượng cùng trong đó tiên lực bao gồm nhiều loại biến hóa tuyệt đối đã vượt xa khỏi hợp thể cảnh giới địa cực hạn. Tiêu Văn Bình mặt trầm như nước, bay cái thái cực tròn trịa tư thế, một trường bổ tới. Tiêu nhẹ nhàng, mềm nún, thoảng như lão nhu kéo xe một chưởng, không mang theo một tia phong thành, không mang theo một tia năng lượng, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phạm Vật là một cách tự nhiên, Đốt Hoa tất cả biểu tình đột nhiên ngưng kết lại, hắn trong mắt lóe ra một loại kinh hãi đến cực điểm háo quang. Sau đó, hắn thân thể từng chút từng chút tiêu tán ra, tựa như là một cô gió nhẹ thổi qua. Thổi tan một đoàn khói bụi, trong chốc lát, liền đã triệt để bay hơi vô tung vô ảnh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Tiêu Văn Bình kia nhu hỏa vô lực một trường vậy mà bao hàm cường đại như thế năng lượng, trong nháy mắt đó tạo thành lực trùng kích lớn đến bất khả tư nghị tình trạng. Đốt Hoa thân giữa không trung, thậm chí ngay cả kinh hô một tiếng cũng làm không được, hắn toàn thân liền đã triệt để vỡ nát, mỗi cá nhân trong mắt đều tràn ngập không tin cùng chấn kinh. Kim Tiên A nghĩ không ra đường đường một cái kim tiên, tại loạt vào như thế nhu hòa sau một kích. Chẳng những thân thể lập tức hóa thành bụi bằng vũ trụ, mà lại thần thức hồn phách càng là tan thành mấy khói, muốn đến cái phân thân thoát thể đều làm không được. Hoa. Bên ngoài sân lập tức chuyển đến vô số người mà kinh ngạc thốt lên thanh âm, một cái hợp thể cảnh giới điệu tiên người đại bại kim thân thượng tiên đã là một kiện khiến người khó mà tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng bây giờ một kích mất mạng, ngay cả một chút đào thoát khả năng đều không có, vậy liền để những này đứng ngoài quan sát các tiên nhân triệt để lắng ngóng. Tiên nhân cùng người tu chân khác biệt. Tiên nhân tu hành là lấy 1 triệu năm làm cơ số đến tính toán địa, cảnh giới chi kém, liền đại biểu cho trên tu hành to lớn khác biệt. Thượng tiên cùng dưới tiên ở giữa, càng là có một đạo căn bản là không có cách vượt qua chiến hào. Nếu là cả hai tay không tương bác, không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, như vậy thượng tiên khẳng định là bách chiến bách thắng. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, triệt để phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, những cái kia thượng tiên trong lòng đất không khỏi nổi lên một trận thọ tự hồ bi kỳ dị tâm lý. Bọn hắn nhìn về phía giữa sân ngưng thần mà đứng, tiêu sái tự nhiên tiêu văn bình, trong lòng vậy mà nổi lên một trận không hiểu ý sợ hãi. Chương 21, thập điện mộng dạo Thật tình không biết, sân quyết đấu bên trong, Tiêu Văn Bình cũng là ngoài ý muốn hối tiếc không thôi, bởi vì vào thời khắc này, kính thần vậy mà chuyển đến một đạo hậu chi hậu giáp tin tức. "Văn Bình, ta phát hiện một sự kiện." "Chuyện gì?" "Từ cái kia đốt hoa trên thân vơ vẹt đến chỗ này vật phẩm bên trong, lại có một loại ta nhận ra khí tức." Tiêu Văn Bình mắt phải chực nhẹ, hỏi, "Ngươi sẽ không là nói, ra hỏa này địa sư cha là chúng ta trước đây quen biết bằng hữu đi?" "Dĩ nhiên không phải, tên kia địa sư cha tối thiểu mấy triệu tuổi, chúng ta làm sao có thể nhận biết." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá, Cố khí tức này là ngày xưa phong tỏa viêm giới sinh mệnh chi thủ cái kia Kim Chi Linh thể sắc bên trên ngàn hơn cố khí tức một trong. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, không khỏi cười khổ không thôi. Mình đã sớm hạ quyết tâm, tại thực lực của mình không có đạt tới nhất định trình độ thời điểm, nhất định phải né tránh những người này. Nhưng là hôm nay xem ra, nguyện vọng này khẳng định là muốn thất bại. Ngẩng đầu vừa vận trông thấy sân quyết đấu nơi khác kia 5 cái chí tôn đại tiền, trong mắt thông xuất hiện lên một tiên ngoan độc chi sắc, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đã độc thủ, như vậy cũng chỉ phải đánh đòn phủ đầu. Nháy mắt đổi một bộ hoa thuận tiêu dung, Tiêu Văn Bình bước dài ra sân quyết đấu. Mà kêu năm vị trí Tôn thì đồng thời thu hồi mình địa tiên lực hướng về 5 cái trọng tài làm bộ thi lễ một cái nói lời cảm tạ một tiếng xác thực có tư cách gặp cựu thiên lôi hóa các người không có chỗ nào mà không phải là tâm loan thủ là hạ người đối với liên thủ ám toán một tên tiểu bối sư tình cũng không có người đáp lại bất luận cái gì lòng ngày nấy. nói thật nếu như không phải cố kỵ đến chung quanh trí Tôn quá nhiều bọn hắn thậm chí muốn ngay cả tiêu văn bình cũng cùng nhau cầm xuống đại xa trí Tôn đột nhiên vượt qua đá người raấn về tiêu văn mình nói tiêu tiên H hữuu tới tiêuă bình thẳng đi tôi nói trước mặt hỏi làm chi Đại sư Chí Tôn cười mà không nói, bên người Phượng Bạch Tí lại nói, "Văn Bình, mấy cái tiêu Chí Tôn vừa rồi đối ngươi lên sát tâm." "Cái gì? Ngươi vừa rồi qua đến thời điểm, trừ Thất Thải Dực Vương bên ngoài, nó hơn mấy cái trí Tôn trong mắt đều hiện lên một tia tiếc đuối, ngươi hẳn là minh bạch trong đó ý tứ đi." Trương Nhã Kỳ nói khẽ, "Hoa Hạ sẽ viên thu thập thượng truyện." Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu nói, "Bọn hắn muốn tại về sau giết ta, đoạt đoạt bảo tàng. Không sai, bất quá bây giờ sẽ không." Đại sư Chí Tôn cười nói, "Nếu biết tại ngươi sau lưng có một vị Chí Tôn, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không lại đánh ngươi địa chủ ý." Tiêu Văn Bình hướng hắn gật đầu vì tạ, hỏi: "Đại xà, ngươi là thế nào đoán được bọn hắn địa tâm nghĩ? Lấy mình đẩy người?" Thương đương nhưng mà. Đại xà Dương Dương đắc ý nói: "Lấy mình đẩy." Tiêu Văn Bình nhìn chằm chằm đại xà, rốt cục nghĩ đến. Gia hỏa này kỳ thật cũng không phải là người tốt lành gì. Đám người dần dần tán đi, mặc dù vừa rồi trận kia giao đấu cho tất cả mọi người lưu lại chung thân khó mà ma diệt tấn tượng. Nhưng cái này dặm dù sao cũng là giao lưu hội, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở không. Nhìn thấy mấy cái kia chí tôn cũng là nhau, nhau đi, Tiêu Văn Bình trong lòng ngắc ngứ, hỏi: "Đại xà Nếu như ta nghĩ mời mấy vị này trí Tôn hỗ trợ ngươi nhìn có thể sao mời đến Tôn đại xà trí Tôn lắc đầu liên tục nói không ổn như thế ra quá lớn mà lại có chút trí tôn hèn hạ vô xỉ ở trước mặt thu ngươi đồ vật phía sau cho ngươi thêm đến một đao, quá khó giữ được hiểm a nghĩ không ra trí Tôn đều là người như vậy a nói vậy đây chẳng qua là cực thiểu số mà thôi giống ta đại xả trí tôn dạng này địa thế nhưng là nhất nhấtôn cựu đỉnh hàng người tiêu văn bình khinh thường nhìn nó một chút quay đầu đi tới trả dương trước mặt đang muốn nói chuyện đã thấy lao trưởng lao đứng ra cười nói Vị này tiên hữu nhưng là muốn cùng trà Dương đổi đổi đồ đổ vật. Không sai, tốt, tảng đá kia giá trị một viên cực phẩm tiên thạch. Ngao trưởng lão vung tay lên một cái, khối kia đá gọi lập tức đi tới Tiêu Văn Bình trên tay. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nhìn trộm nhìn về phía trà Dương, chỉ gặp hắn một mặt cười khổ, đối với mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại vụng trộm mà liếc nhìn Ngao trưởng lão. Lập tức hiểu được, nguyên lai like đúng là Ngao trưởng lão không muốn hắn cùng mình kết giao. Cho nên thái độ mới lại đột nhiên trở nên cổ quái. Móc ra một viên nguyên thạch đưa cho Ngao trưởng lão, đồng thời vụng trộm hướng trà Dương làm cái phi kiếm truyền thư thủ thế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời chướng chạc đàn hoàng bắt đầu. Ngao trưởng lão cầm trong tay nguyên thạch sững sờ, nói: "Tiên hiếu, chỉ cần một viên tiên thạch là đủ." Một tay đem đại xà kéo tới bên cạnh mình, Tiêu Văn Bình lạnh lùng thốt: "Ta không có, nếu như ngươi có ý kiến, cùng nó dứt lời." Nhìn mặt mũi tràn đầy khó chịu đại xà trí Tôn, Ngao trưởng lão nơi nào còn dám lắm lời, lôi kéo trả Dương cúm núm cáo lui. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, thật không biết cái kia đốt hoa địa sư cha khô lâu Chí Tôn là cái dạng gì cao thủ, vậy mà để Ngao trưởng lão kiêng kỵ như vậy. Cầm trong tay đá cuội để vào tiên hư giới chỉ cho Kính Thần Nghiên cứu đi, thuận nói: "Đại xà, mang ta đến thứ thập điện đi." Đại sư Chí Tôn khẽ giật mình, hỏi: "Tiêu Tiên hiếu, ngươi muốn đi thứ thập điện làm gì?" Nói nhảm, "Đương nhiên là đi đổi đổi đồ vật." Đại xa trí Tôn cười ha hả lấy tay chỉ một cái bên trái, nói: "Thứ thập điện ngay tại kia rặng." Tiêu Văn Bình cất bước mà đi, Trương Gia Kỳ bọn người giờ phút này cũng không dám lại cùng hắn tách ra, sáu người tụ tập cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp đến thứ thập điện. Đại môn đóng chặt, không người ra vào. Tiêu Văn Bình nhướng mày, tiến lên đợi cửa, thông suốt khẽ giật mình, đại môn vậy mà không nhúc nhích tí nào. "Văn Bình, ngươi làm sao rồi?" tại sau lưng hỏi. Tiêu Văn Bình xấu hổ cười một tiếng, nói: Không có việc gì. Trên tay thêm một phần lực khí, lại đẩy, vẫn như cũng là chuồn chuồn lầy trụt. Bất động mấy may, quay đầu trông thấy đại xà trí tôn một mặt nụ cười quỷ quệ, Tiêu Văn Bình bỗng nhiên biết khát thường. hỏi: "Ngươi quỷ cười cái gì?" Đại xà trí tôn vội vàng thu Liêm Tiếu Dung, nghiêm mặt nói: "Tiêu Tiên Hữu, thứ thập điện bên trong trao đổi bảo vật đều là chân chính trí bảo. Lịch đại đại tiên giao lưu hội bên trong, thứ thập điện cũng không phải là mỗi một lần đều mở ra điện. Chẳng lẽ không ai trao đổi thứ thập phẩm bảo vật a?" "Không phải, lão phu xoay chuyển trời đất đan chính là tại một lần đại tiên giao lưu hội nộp lên đổi mã đến chỗ này." Bất quá Cùng loại với đẳng cấp này ở đường bảo vật, nguyện ý xuất thủ cũng không có nhiều người. Có thể gặp gỡ. Hơn nữa còn muốn trong tay mình có người ta vừa ý đồ vật, đó cũng đều là thiên đại địa cơ duyên a. Tiêu Văn Bình hiểu được, nói, "Ngươi nói là, hiện tại thứ thập điện bên trong không có người, cho nên mở không ra." Chính là, cái này một giới đại tiên giao lưu hội đến bây giờ còn không có người xuất ra thứ thập phẩm trí bảo, liền nhìn tiếp xuống mấy ngày nay sẽ có hay không có người xuất hàng. Đưa tay một vòng. Tiêu Văn Bình trong tay nhiều một khối đen nhánh sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá đồ vật. Đại xà, ngươi nhìn thứ này là mấy phẩm điệp? Đại Xà trí Tôn dùng thần niệm quét qua, mặt bên trên lập tức biến sắc, nó có thể rõ ràng mà cảm thấy, ở trên đây có một cỗ thần kỳ lực lượng, nếu như nó không có cảm ứng sai lầm, đây cũng là thần chi lực, mà càng làm cho nó kinh ngạc là, cỗ này thần chi lực là từ cái này, nói cũng không được di lịch đồ vật bên trên phát ra địa. Lặng lặng thể nghiệm nửa ngày, Đại Xà Chí Tôn thần sắc ngưng trọng nói, lão phu nhìn không ra. Vật này đã đã vượt ra tiên gia bảo bối cảnh giới, đã tới thần bảo địa tình trạng. Tiêu Văn Bình hướng về Đại Xà Chí Tôn giơ ngón tay cái lên, xác thực, thứ này là hàng thật giá thật địa thần bảo. Vô luận là chính quy huyền võ thuần cũng tốt, hay là kia vạn hơn mặt phòng chế huyền võ thuần cũng được, đều không phải hoàn chỉnh xác rửa đen sản phẩm. Dù sao, xác rửa đen điệu thần lực quá khổng lồ, loại kia cấu tạo cũng không phải lúc trước Tiêu Văn Bình có thể chế tạo ra địa. Thằng đến Tiêu Văn Bình phi thăng tiên giới về sau, mới bắt đầu chính thức chế tạo xác rùa đen sản phẩm. Bất quá, mỗi một lần đem xác rùa đen hoàn toàn phục chế đến năm đấm lớn tiểu thời điểm, Tiêu Văn Bình liền sẽ chủ động dừng lại. Cũng không phải là nói hắn năng lượng không đủ, tại hư vô trợ giúp dưới, vấn đề năng lượng đã giải quyết triệt để. Hắn dĩ không chế tạo lớn một chút xác rửa đen Đó là bởi vì không nghĩ kinh thế hai tục, dạng này địa bảo bối, năm năm lớn tiểu cũng đã là tuyệt vô cẩn hữu. Nếu là thật sự đem mấy trăm công rằm cửi to sát rùa đen hoàn chỉnh sao chép được, như vậy hắn cũng đừng nghĩ tại tiên giới kiếm sống. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này hắn nhưng là phi thường rõ ràng địa. Cho nên cho tới nay, một năm qua này, năm đấm lớn tiểu xác rùa đen cũng vẹn vẹn tích lũy 18 khối mà thôi. Nhìn qua trên tay Thiên Tân vạn khổ mới có thể có tới đất độ vận, Tiêu Văn Bình hỏi, đại xà, thứ này ngươi Đại xà chí hai mắt sáng lên, gấp rút nói, đương nhiên muốn, Tiên Hữu muốn trao đổi cái gì? Tiêu Văn Bình cười như không cười nói, ngươi kia chút đồ vật, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Ta hỏi ngươi, các ngươi những này chí tôn nếu như nhìn thấy cái đồ chơi này cũng xoay chuyển chơi đất đàng, chọn dạng nào? Đại Sa chấm ngâm một lát, chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên là thần bảo. Chúng ta trí tôn đã tu luyện tới tiên nhân đỉnh phong cảnh giới, lại đến một bước chính là nếm thử tu luyện thần chi lực cùng thần cách, lúc này có một kiện phát ra thần chi lực điệu thần bảo nơi tay, so bất luận cái gì bảo bối đều trọng yếu rất nhiều. Tiêu Văn Bình lộ vẻ vui mừng, nói, tốt lắm, thứ này đổi bên trên thứ thập điện tử kia. Đại sư Chí Tôn cười khổ nói, nếu như ngay cả thần bảo đều không đủ, như vậy còn có đồ vật gì đủ đâu? Hiện tại ta muốn đi vào, người nói làm sao bây giờ? Đại sư trần chờ một chút, nói, Tiêu Tiên Hữu, cái này thần bảo. Tiêu Văn Bình hơi hừ một tiếng, cầm trong tay sắc rùa đen vứt cho nó. Đại sư Chí Tôn vui mừng quá đỗi, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Không ngờ Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, lại lần nữa lấy ra một cái giống nhau như đúc sắc rùa đen. Hiểu là Đại sư Chí Tôn đã đối với Tiêu Văn Bình trong tay tầng tầng lớp lớp bảo vật có nhất định nhận biết, nhưng giờ phút này vẫn như cũng là thật sâu nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Làm sao đi vào? Đem thần bảo đặt ở điện trên cửa. Tự nhiên là có thể. Tiêu Văn Bình như nói đem sắc rùa đen dán tại điện trên cửa. Sau một khắc, thứ thập điện chấn động một cái, thông suốt phát ra vạn đạo thải hạ. Đồng thời, to do tiếng trung trong điện kịch liệt vang quẩn, chuyển khắp giao lưu hội mỗi một cái góc. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, những cái kiêu trí tôn cùng định cấp luyện thần cảnh giới đại tiên nhóm đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Thứ thập điện rốt cục mở. Chương 1, Đội bảo. Cả tòa cung điện khí thế to lớn, tựa hồ một cái cự đại giả cổ thực kiến trúc, làm lòng người sinh kinh ngỡ tử thập điện chính giữa, mở ra mặt khác cất đặt một cái mỹ lệ vườn hoa. Trong vườn bồn hoa rậm hoa cỏ tranh diễm đấu lệ, sinh khí bừng bừng, cảnh đẹp ý vui. Bất quá, tại mảnh này to lớn công trình kiến trúc bên trong lại thiếu khuyết một loại sinh khí, chống trải không gặp một bóng người. Thật sự là tê lương a. Tiêu Văn Bình thật sâu cảm thán. Sẽ không tê lương, lập tức liền xe náo nhiệt lên điệu. Ở một bên đại xà trí tôn nói thầm. Phản vật la sắc minh nó tiến đoán, cơ hồ là không phân trước sau điệu, trong điện liền có thêm mấy chục đạo bóng người. Đương nhiên, trong đó nhất làm cho người ta chú mục điệu, thuộc về mấy vị kia cấp chí tôn nơi khác đại cao thủ. Cái khác các cấp cấp thượng tiên nhìn xem những này trí tồn, trong lòng biết lần này trao đổi chỉ sợ không có mình phần, bất quá có thể ở một bên mở mang tầm mắt cũng là không sai điệp. Khải Giấc ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng, đột nhiên mỉm cười một tiếng, hỏi, là vị nào trừ mở thứ thập địa đại môn? Bởi vì làm căn bản bên trên đều là đồng thời tới đất, chủ yếu hơn là, Tiêu Văn Bình đã đem sát rùa đen thu vào, cho nên dù cho là nàng vị này chủ nhà chủ cũng không phân do đến tuột cùng là ai xuất ra thứ thập phẩm bảo vật. Tiêu Văn Bình một bước tiến lên trước, nói, đương nhiên là ta. Bao quát thất thải vực vương bọn người ánh đồng thời tập trung ở hắn trên thân, Minh Châu kinh ngạc hỏi, Tiêu Tiên Hữu chẳng lẽ còn? A, chẳng lẽ muốn trao đổi xoay chuyển trời đất đan a? Khải Giác ý cười chậm rãi mà tiến lên, nói: "Lần này, vòng thứ nhất trao đổi quyền liền giao cho tiểu muội. Các vị sẽ không phản đối đi." Mấy cái kia chí tôn mặc dù có hai người hơi cao mày, nhưng lại vẫn chưa mở miệng phản đối. Trên thực tế, liền ngay cả Khải Giác cũng coi là Tiêu Văn Bình đã đem trên thân tất cả xoay chuyển trời đất đan đều được bằng. Nếu không nàng đã sơm treo lên cái này thập phẩm linh vực địa chủ ý. Bất quá nhìn trước mắt tình huống này, Tiêu Văn Bình trên thân khẳng định còn có lưu hạng. Như vậy nàng đương nhiên muốn cái thứ nhất hồi đới. Về phần nó hơn đến sớm các thượng tiên nghe song xoay chuyển trời đất đang cái tên này, liên tưởng đến vừa rồi bảo vật giải thi đấu. Lập tức minh bạch kia 5 cái tiểu xảo trong bình ngọc chứa ra sao bảo vật. Mặc dù bọn hắn từng cái thần sắc độc dung, nhưng là đối với loại này trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện bảo vật, bọn hắn cũng không có nhất định phải được quyết tâm. Không phải bọn hắn không muốn muốn, mà là bởi vì cái này giảm có quá nhiều trí tôn cao thủ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tiêu Văn Bình đã âm thầm đem năm bình ngọc đưa cho mấy cái kia chí tôn, nhưng lại chỉ cần mấy cái này chí tôn ở đây, như vậy tốt nhất độ vật khẳng định là phải bị bọn hắn cho dựa phân địa. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại Khải giật Sắc Diễm Lệ vô song địa khuôn mặt bên trên dừng lại một lát, quả nhiên là tú sắc khả san a. Bất quá, bên người chuyển đến từng cơn gió lạnh để hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, khục, Khải Thủy Tư tiền bối, không biết ngươi nghĩ dùng cái gì đến trao đổi tại hạ xoay chuyển trời đất đan đâu? Khải Giở Sắc chớp chớp sáng tỏ mắt to. Loại này tiểu nữ nhi cái động tác tại nàng trên thân xuất hiện, càng thêm lộ ra rung động lòng người. Tiểu nữ tử cùng người giao dịch, từ trước đến nay đều là tuyệt đối công bình, ta cái này rằm có hai cái thập phẩm bảo vật, giá trị chi lớn, đủ để hối đoái năm khóa xoay chuyển trời đất đan. Tiêu Văn Bình trong lòng vui mừng. Nói, lấy ra nhìn xem." Khai Giác trần chờ một chút, nói, "Cái này hai cái bảo vật ta không nghĩ lộ ra ngoài, nếu như ngươi muốn nhìn, liền nhất định phải tại mật thất thương lượng." Mật thất. Tiêu Văn Bình sửng sở. Đại Sà trí Tôn tiến lên giải thích nói, "Tiêu tiên hữu, hai người liên thủ bố một cái bí ẩn không gian giới chỉ, đó chính là mật thất. Ở trong không gian này, nói chuyện người khác là nghe không được, cũng nhìn không thấy địa." Dạng này mật thất tại thứ 9 điện liền đã rất bình thường, trên cơ bản quý giá đổ vật đều là khai thác phương pháp này hối đoán địa. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, đoạn trường chính là cái đạo lý này đang muốn gật đầu đáp ứng, chợt thấy đại xà đưa tay cả lại, nói, khai Giác, Tiêu Tiên Hữu chỉ là một cái hợp thể cảnh giới địa tiên người, liền từ người ta liên thủ vài dưới mật thất như thế nào?" Khai Giác nhìn xem đại xà, cũng không biết trong lòng đánh lấy ý định gì, chỉ là đột nhiên hướng Tiêu Văn Bình nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Chẳng lẽ Tiêu Tiên Hữu còn không yên tâm ta như vậy một cái yếu tiểu nữ tử a?" Tiêu Văn Bình chợt cảm thấy trong lòng mềm nún, không biết làm tại sao vậy mà liền có đáp ứng xúc động. Tốt trong đầu quen thuộc địa nhật lưu mãnh liệt mà lên, thần cách lực lượng để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Sơ sờ cái mũi, Tiêu Văn Bình cười nói, Mỹ lệ Khải Thụy tư tiền bối, nếu như ngài cũng coi như yếu tiểu lời nói, như vậy trừ thần linh bên ngoài, trên thế giới không còn có ai có thể được xứng tụng cường đại hai cái này chứ?" Khải Giở trong mắt lóe lên một tia dị dạng hà quang, hiển nhiên Tiêu Văn Bình có thể từ nàng địa hồ mị chi thuật bên trong tỉnh táo lại sự thật, để nàng đại đại lấy làm kinh hãi. Bất quá cái này hồ ly tinh cũng coi là cái đỉnh tiêm nhân vật, quyết định thật nhanh đối đại xà nói, "Tốt, chúng ta vài dưới mật đi." Đại xà chí tôn khẽ gật đầu, cùng đồng thời phát ra tiên khí, chỉ là nháy mắt liền đã bày ra một cái đen toàn diện không gian giới trì. Tiêu Văn Bình có chút áo rước nhìn xem hai người này thi pháp, muốn thành lập một cái không gian giới chỉ cũng không khó, nhưng là muốn làm đến như thế nhẹ nhõm, không mang một tia khói lửa chi khí, vậy liền không hề dễ dàng. Tại Đại xà Trí Tôn cùng đi, Tiêu Văn Bình đám ba người cùng một chỗ tiến vào cái này, từ tiên lực sáng tạo ra đến chỗ này mất thất. Khai Zs, ngươi có bảo vật gì? Đại xà Trí Tôn đi thẳng vào vấn đề nói. Khai Zs ánh mắt lấp loé không yên, đột nhiên cười nói, cái kia đốt hoa địa sư cha là quá vô tiên cảnh khô lâu Chí Tôn, cái này Chí Tôn pháp lực vô biên, làm việc càng là có thủ thật báo, hắn thương yêu nhất đồ đệ chết rồi cả đời thu thập bảo vật cũng không có, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Đại sư Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nói, đây là chúng ta sự tình, không nhọc người hao tâm tổn trí. Tiêu Văn Bình vốn là không một tiếng vang, bây giờ lại nghe ra một điểm minh đường, ngừng lại đại xa. Hỏi, Tiền Bối nói là kia Khô Lâu Chí Tôn khẳng định sẽ đến tìm Vãn Bối phiền phức a. Đại sư Chí Tôn truyền âm nói, Tiêu Tiên Hữu, Khô Lâu Chí Tôn mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Tiểu xa bất tài, quyết sẽ không thua ở bất luận kẻ nào địa. Hơn nữa còn có thần đao cùng Phượng chủ nhân tiên lôi chi lực, đừng nói là tự vệ, liền xem như đánh đến tận cửa đi, cũng là chắc thắng không thua địa. Kaizus liếc mắt đại xá Chí Tôn, chậm rãi nói, "Khô lâu Chí Tôn nếu chỉ là một người, kia cũng không đủ gây sợ." Nhưng tiểu muội nghe nói, người này bình sinh có hơn ngàn hảo hữu, từng cái tu vi đều không kém hắn, nếu là những người này tụ họp lại, cổ lực lượng kia đủ để tung hoành tiên giới. Đại xá Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười nói, "Tiên hữu nói đồ đi, hơn ngàn cái Chí Tôn, ha ha, kia là quyết không thể." Đại xá nói phân nữa, đột nhiên ngừng nói, bởi vì nó đột nhiên nhớ tới tại Tiêu Văn Bình bên người, nhưng là có hơn 10 cái 10 cấp chi thân địa tiên người. Nếu là ngày sau bọn hắn tu luyện tới luyện thần cảnh giới, chẳng phải là thành hơn 10 ngàn chí tôn đại liên minh. Đã vả người đại liên minh cũng có thể, như vậy ngàn người tập đoàn cũng liền chẳng có gì lạ. Khaizus mặc dù không rõ đại xà trí tôn vì sao bắt đầu còn đối với mình lời nói chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là trong nháy mắt liền trở nên trầm mặc ít nói, nhưng cái hiện tượng này vừa vặn nói do nó đã tin tưởng mình lời nói. Khóe miệng vạch ra một tia vui mừng tiêu dung, chỉ cần nó tin tưởng, về sau nói chuyện liền dễ làm nhiều. Tiêu Văn Bình ám thở dài một hơi, xem ra kinh thần suy đoán không sai, bọn gia hỏa này quả thực là hơn ngàn chí tôn cường đại tổ hợp, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng mơ tưởng được ám thần dạng này bán thần linh. Cùng ứng Không biết Tiền Bối có gì cao kiến, vãn bối giữa thai lắng nghe. Khải Giấc khẽ mắt nhi thoảnh nhìn, nói không nên lời tươi đẹp động lòng người, trong tiên giới, hết thể lấy thực lực vi tôn, Tiêu Minh Đệ cũng là mười cấp chi thân, càng là thân có thần cách, ngày sau thành tiểu tuyệt đối tại ta một cái nhược nữ tử phía trên. Cho nên, lại gọi ta tiền bối, đây chính là không dám nhận. Tiêu Văn Bình bật cười nói, không gọi tiền bối, chẳng lẽ còn muốn gọi ngài tiên hữu không thành. Khải Giấc thu hồi tiểu dung, một khi trên mặt thiếu loại kia quyến thái độ, lập tức biến thành vinh hoa quý, tựa như một cái đoan quý phụ nhân. Tiên hữu nếu là không bỏ, nhưng nguyện nhận ta tỉ tỉ này. Tỷ! Tỷ! Tiêu Văn Bình giật mình há to miệng, trong lòng cũng không biết là cảm tưởng gì. Mặc dù hắn biết rõ, đối với tu tiên cùng tu thần người mà nói, tuổi tắc tranh lệnh cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là khải giật tối thiểu sống mấy triệu năm, dạng này tỷ tỷ, cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Thế nào, ta không xứng A Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nhìn lại xa trí tôn một chút. Chỉ thấy nó như không cảm nhận được gật đầu một cái. Nhắm mắt lại, khít sâu một hơi, thông suốt mở ra, trong mắt đã là một mảnh thanh tịnh, hắn đứng lên, đối khải giật là một lễ thật sâu, nói tiểu đệ bài kiến tỷ tỷ Khải Dật thụ hắn thí lễ, lại khôi phục nàng loại kia tiên tiểu bách mỹ, phong lưu kiểu diễm mỹ nhân chi thái. Khải Dật ngươi có thể nói đi, Khâu Lâu Chí Tôn phải làm thế nào đối phó? Đại Sà Chí Tôn dò hỏi. Khải Dật cười không đáp, chỉ là từ mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai cái bảo vật đặt ở hai người trước mặt. Đại Sà Chí Tôn biến sắc, nói, "Thập phẩm bảo vật." Đúng vậy. Khải Dật cười cầm lấy một con phất trần. nói, "Cái này một cây phất trần, là tỷ tỷ và mấy vạn cái cửu vĩ tiên hồ đồng lòng luyện, uy lực to lớn, mặc dù không như thần khí, nhưng ở tất cả tiên khí bên trong, cũng là số 1 số 2." Sau đó chỉ vào một cái khắc đen thôi, không chút nào thu hút tiểu người giấy, nói, đây là chúng ta hộ tộc lớn nhất cứu mạng bảo vận, huynh đệ tại bước mặt nguy hiểm sử dụng, đủ để để địa một cái mạng. Tiêu Văn Bình cầm lấy tiểu người giấy, thực tế nhìn không ra có chỗ kỳ diệu gì. Đại Sa Chí Tôn ho nhẹ một tiếng, nói, Tiêu Tiên Hữu, kiện bảo bối này đúng là hộ tộc độc hữu chí bảo, chỉ cần ngươi quán tâu một điểm tiên lực đi vào, như vậy vô luận lọt vào bao lớn đại ích, đều sẽ từ cái này tiểu người giấy thay người tiêu thụ. Có vật này nơi tay, dù cho là chí tôn chi lưu, nhất thời bán hội cũng đừng hòng làm sao. Chương 2, lập kế hoạch. Cầm trong tay hai cái thập phẩm chí bảo Tiêu Văn Bình ngước lượng, từ đấy lòng mà nói, tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, cái này hai cái cất giữ sát thực bù đáp được năm khóa xoay chuyển trời đất đan mà thất tha có hơn. Đưa tay một vòng, trong tay nhiều năm cái tiểu tiểu bình xứ, tính cả kia hai cái bảo bối cùng một chỗ đều đưa cho Khải Dật nói: "Tiểu đệ đã nhận ngài tỷ tỷ này, như vậy cái này năm khóa xoay chuyển trời đất đan liền xem như tiểu đệ một điểm tâm ý đi." Khải Dật mặt hiện kinh ngạc, hỏi: "Huynh đệ, nếu như tỷ tỷ không có nhìn lầm, vừa rồi ngươi đã xuất ra năm xoay chuyển trời đất đan. Tiêu Văn Bình cười, biết là không hiểu rõ vì sao mình trong tay có nhiều như vậy địa bảo bối. Bất quá vấn đề này hắn là tuyệt đối sẽ không trả lời điện. Tỷ tỷ yên tâm, xoay chuyển trời đất đan ta cái này rằm nhiều là, Người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe câu nói này, liền ngay cả đại xã Trí Tôn đều có một loại muốn ngựa mặt lên trời thét dài xúc động, đây chính là thập phẩm tiên bảo a, mỗi một viên đều tương đương với một cái mạng, nhưng là tại Tiêu Văn Bình trong miệng, lại biến thành đầy đất nhưng nhạt rất rươi. Hai vị Trí Tôn không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng bồi hồi mãi thôi. Khaizus đưa tay tiếp nhận năm minh ngọc, nói, "Huynh đệ hào ý tỷ tỷ Tâm Linh, cái này năm xoay chuyển trời đất đan tỷ tỷ sát thực có tác dụng lớn." Cung Liễn không khách khí, bất quá cái này hai cái bảo bối ngươi liền thu cắt đi. Tiêu Văn Bình điệu thần niệm đem cái này hai cái tiên gia chí bảo quét hình tiến vào mình não hải, cười nói, cái này đem vật trần khẳng định là tỷ tỷ vừa tay binh khí, tiểu đệ cũng không nguyện đoạt người chỗ tốt. Khai Giác viện chuyển cười một tiếng, nói, tỷ tỷ tu vi đã đạt tới tiên đạo đỉnh phong, Dùng không dụng binh lưới đao căn bản không có khác nhau quá nhiều. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình cầm lấy tiểu người giấy, nói, vật này tiểu đệ nhận lấy, đến với tỷ tỷ địa binh khí à. Trên mặt của hắn lộ ra một loại tự tin tiêu dung, ngày sau tiểu đệ nhàn rỗi thời điểm, giúp tỷ tỷ lại luyện chế một lần đi. Cái gì? Kairos mẹ nào hỏi, tỷ tỷ phất trần mặc dù lợi hại, nhưng so sánh dưới, tay cầm vật liệu lại kém rất nhiều. Tiểu đệ trong tay vừa vặn có một kiện trấn phẩm, còn xin tỷ tỷ xem qua. Cổ tay khẽ đảo, một cái sát rùa đen đã xuất hiện trong tay. Kairos hai mắt lập tức phát sáng lên, chính như đại sư trí Tôn lời nói, thần bảo đối với trí Tôn có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, liền ngay cả đầu này mười đôi thiên hồ cũng chưa từng ngoại lệ. Cái này thế nhưng là thần bảo. Không sai, vật này là siêu cấp thần khí bên trên một mạnh vụt, nó chất chi cứng, rắn, không thể phá vỡ, nếu là đem vật này dùng nhập phật Cái này đem tiên giá trí bảo đẳng cấp tối thiểu có thể tăng lên một cấp, đạt tới chân chính cương nu cùng tồn tại, thủy hóa cùng tồn tại cảnh giới trí cao. Khai rất khẽ gật đầu, thở dài, nghĩ không ra huynh đệ còn là một vị khí đạo mọi người. Nhìn lại xa trí tôn một chút, chân chờ hỏi, huynh đệ nếu là khai lò luật lý, có mấy tria công mà nắm chặt. Ngẩng đầu, đỡ ngực, Tiêu Văn Bình rõ giọng mà nói, mười thành. Hai vị trí tôn hai mặt nhìn nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khen giới như thế cơ biến. tâm đi. Tiêu Văn Bình mình cũng biết, chỉ bằng hiện tại hợp thể cảnh giới còn nói ra dạng này khó đúng là khó mà thủ tiến tại người, bất quá Có biến loại dị năng cùng kính thần chỗ dựa, hắn quả thật có 10 thành năm chắc. Sẽ không tiếp tục cùng hai người bọn họ đối với việc này dây dưa, dù sao đợi đến ngày sau mình thành công thời điểm, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Quay đầu, đối đại xà trí Tôn cười nói, "Đại xà, ngươi cái này Chí Tôn phải chăng so với người ta muốn kém một chút ta. Đại xà trí Tôn hai mắt trợn lên. Cả giận nói, "Nói bậy, vốn dặn Tôn pháp lực cao thầm, tuyệt đối không tại bất luận cái gì nhân chi hạ." Haha, người ta hồ tộc trong tay có hai cái thập phẩm chí bảo, nhưng là ngươi trên thân ngay cả một kiện cũng không có. Nếu như đánh lên, ngươi có thể thẳng a Tựa hồ là trầm ngâm một chút, đại xà cười khổ một tiếng, nói: "Tiêu tiên hiếu." Tiểu xà trong tay liền xem như trừ xoay chuyển trời đất đàng, cũng còn có ba kiện thập phẩm trí bảo. Tiêu Văn bình mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói: "Lấy ra nhìn xem." Đại xà do dự một chút, cười khổ một tiếng, đưa tay một vòng, từ trên thân cởi cái tiếp theo áo bảo, bạch quang lóe lên. Vậy mà biến thành một kiện rắn áo khoác bằng da. Đây là tiểu xà hộ thân áo, là hai triệu năm trước chốt thuế ra rắn. Gia nhập trời tơ nện và nhiều loại thiên tài gì bảo, khổ luyện 1 triệu tuổi vừa mới thành. Đại xà tôn một mặt ngạo, nói: "Cái này tiên ý pháp lực vô tận." Công thủ cùng cả, quyết không tại bất luận cái gì chí bảo phía dưới. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu. Cái này con đại xà, không bước một chút, liền không xuất ra đồ tốt. Mình còn tưởng rằng hắn tất cả địa bảo bối đều tại cái kia đại xà trong giới chỉ, xem ra thật sự là mười phần sai. Cổ tay rung lên, một đầu kim quang văng khắp nơi trường tiên xuất hiện trong tay, tiểu tiểu không gian giới chỉ bên trong lập tức tràn ngập một loại lăng lệ chi cực địa hung lệ sát khí. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, đầu này trường tiên cũng không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, mới có thể cho người ta khủng bố như vậy cảm giác. Đại xà, kiện bảo bối này ngươi đang quyết đấu nhiều tay thời điểm vì sao khỏi phải Không cần thiết. Đại xà thanh âm bên trong có một cô nói không nên lời tự tin, ta mới nắm giữ lực lượng đã vượt qua con rắn này doi chỗ có thể phát huy địa cực hạng. Tiêu Văn Bình im lặng gật đầu, tại nắm giữ thiên lôi chi lực về sau, đại xà lực công kích đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mặc dù nói đơn thuần lực công kích, chỉ nắm giữ hơi có chút thiên lôi năng lượng đại xà chưa hẳn liền so trước kia mượn nhờ xà tiên lúc càng mạnh. Nhưng là, đối với cùng hắn cùng một cấp bậc nhân vật đến nói. Kia danh xưng trên trời dưới đất lực công kích thứ nhất thiên lôi, nhưng lại có không cùng luân xo so uy nghiêm lực, hiệu quả chi tốt, càng là không còn có loại thứ hai năng lượng có thể so sánh với, cho nên đại xà bỏ roi khỏi phải cũng là 10 điểm bình thường điểm. Còn có một cái đâu? Nhìn thấy đại xà trí tôn chậm chạp không xuất ra cuối cùng một kiện bảo bối, Tiêu Văn Bình không khỏi thúc giục nói. Đại xà chí tôn trần chờ một lát, nói, cuối cùng một kiện bảo bối thực tế quá áp động, hay là không muốn lưu truyền ra đi mới tốt. Áp động? Tiêu Văn Bình cười to nói, đại xà, ngươi lựa gạt hai vậy, ngươi ngay cả cựu thiên lôi hỏa cấp đều chịu qua, chẳng lẽ còn sợ cái gì nhân quả báo ứng không thành? Chớ đi theo ta bộ này." Đại Sa trí Tôn cười hắc hắc, "Bất quá ngoài ý liệu, nó hay là quả quyết cự tuyệt nói, Tiêu Tiên Hữu, chính là bởi vì tiểu sa chịu qua Cửu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, cho nên thực tế không nghĩ lại chịu một lần." "Không tin, ngươi hỏi một chút đầu này mỹ hồ ly, nó thăng tiên về sau, phải chăng cũng thu luyện rất nhiều?" "Không sai. Mặc dù chúng ta may mắn vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, nhưng là thiên kiếp chi uy lại là khắc sâu ấn tượng, nói một câu nói thật, sau khi phi các chí tôn làm việc thời điểm, 89 10 đều chú ý cẩn thận, không so được ngày xưa tùy tâm sử dụng." Khai Giác dài một tiếng, nói ra trong lòng mình bất gì Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nói: "Như vậy thất thải dược vương đâu, nàng còn không phải làm theo ý mình. Còn lấy phi thăng tiên làm thức ăn đâu?" Khải Giắc khẽ lắc đầu, thờ ơ cười nói: "Ăn hết mấy cái phi thăng tiên mà thôi, tính không được cái gì thiên đại địa tội nghiệp." Tiêu Văn Bình nghe nàng trong khẩu khí lạnh nhạt, trong lòng bủn chồn, xem ra những này các trí tôn ý nghị xác thực cùng mình khác biệt. Khải Giắc đột nhiên cười một tiếng, lập tức Bạch Mị Liên tục xuất hiện. Làm lòng người động thần giao, huynh đệ cũng là một vị mới cấp chi thân, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm mấy cái nhân mạng à? Hắc, hắc. Tiêu Văn Bình cười xấu hổ. Nói, ta cái này 10 cấp chi thân là lừa gạt đến chỗ này." Khải Giơs nao nao, một đôi biết nói chuyện địa hồ mị mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình. Lựa gạt đến chỗ này, 10 cấp chi thân cũng có thể lừa gạt a. Nói thật đi, tiểu đệ là cùng vài bằng hữu đồng thời phi thăng địa, chúng ta những người phi thăng đồng bạn đều là 10 cấp chi thân. Quả thực, mặc dù biết rõ Tiêu Văn Bình không có khả năng đối với chuyện này nói láo, nhưng Khải Giơs vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đại xà, ngươi nói cho tỷ tỷ. chúng ta có bao nhiêu 10 cấp chi thân hợp thể tiên nhân?" Khải một đôi mắt dời về phía Đại xà chỉ thấy đối phương mặt không thay đổi vươn một đầu ngón tay. Đem mắt đôi mi thanh tú có chút nhe lại, một cái 10 cấp chi thân cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, còn có thể có mấy cái. Bất quá lúc này Khải Dật đã gặp tấm phượng hai nữ, cho nên biết chắc không chỉ một điểm. Trầm ngâm một lát, Khải Dật hỏi, "10 cái a?" Đại xà trí Tôn yên lặng lắc đầu, rũ ra một đầu ngón tay không lúc lích, "100 cái." Khải Dật Sắc thân bên trong đã tràn ngập kinh ngạc, trên trăm cái 10 cấp chi thân điệu tiên người đồng thời phi thăng, kia là cỡ nào vênh động một kiện đại sự a? Vẫn như cũng là yên lặng lắc đầu. Mỹ lệ trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ là 1.0000 cái. Đại Sà Chí Tôn vô thanh vô tức, bất quá nhìn về phía Khải Giớt, ánh mắt lại mang hơi có chút vẻ thương hại. Sa nhớ ngày đó, nó nhìn thấy trước mặt hơn 10.000 cái 10 cấp chi thân hợp thể tiên nhân lúc, không phải là không khó mà tin được. Tiêu Văn Bình cũng là vươn một cái ngón tay, cười hiếp hắn nói, "Tỷ tỷ, người của chúng ta tay không nhiều, mới hơn 10.000 cái mà thôi." Khải Giớt hất dẫn bờ môi có chút rút động hai lần, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt nhiều một loại khác khác biệt quá nhiều hàm ý sau một lát, mặt của nàng sắc dần dần khôi phục bình thường. Chí Tôn chi danh, quả nhiên danh bất hư chuyển. Huynh đệ quả nhiên Kairos cười nói, hơn 10000 cái mời cấp chi thân a, tại 1 triệu năm sau, thiên hạ sẽ không còn huynh đệ địa đối thủ. 1 triệu năm, ai, cái kia cũng muốn 1 triệu năm về sau a. Tiêu Văn Bình lập đầu, nói, dựa theo tỷ tỷ trước đó lời nói, vị kia Khô Lâu Chí Tôn đã không chịu bỏ qua, cửa này tiểu đệ liền chưa hẳn không có trở ngại. Khô Lâu Chí Tôn xác thực lợi hại, sau lưng nó thế lực càng là không như bình thường, nhưng cũng không phải không có cái hở. Tiêu Văn Bình đứng dậy, cung kính tỉnh giáo, mời tỷ tỷ chỉ điểm. Kairos lấy tay chỉ một cái bên ngoài, nói, đệ đệ chớ có quên ngươi vừa rồi thế, nhưng lá xuất ra năm khóa xoay chuyển trời đất đan a. Năm khóa xoay chuyển trời đất đan lại như thế nào? Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào mà hỏi thầm, mấy cái kia chí tôn không phải đã giúp tiểu đệ giải quyết đốt hoa a. Một cái tiểu tiểu kim tiên mà thôi, chỉ cần bất kỳ người nào xuất thủ liền có thể đem hắn oanh vị cần bã. Khai Giơs thản nhiên nói, dạng này một cái phế vật, lại như thế nào đáng giá năm khóa xoay chuyển trời đất đan. Như vậy tỉ tỉ là, rất đơn giản, đã bọn hắn thu bỏ vào thứ gì đó, liền phải bỏ ra đầy đủ lao lực. Tiêu Văn Bình sắc mặt cổ quái mà liếc nhìn một mặt chuyện đương nhiên Khai thản, cẩn thận từng từng tí hỏi. Tỷ tỷ là muốn khuyên động đến bọn hắn đối phó Khô Lâu Chí Tôn. Đúng vậy. Khải Giác cười đến trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người, nhưng mà nàng nói tới lời nói lại là phá hư phong cảnh, nếu là chúng ta bậy cái trí Tôn liên thủ, mặc cho kia Khô Lâu Chí Tôn pháp lực thông thiên, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chương 3, điều kiện. Trong mật thất địa khí phân tựa hồn là lập tức ngưng trọng lên. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn xem vị này đẹp như tiên tiên nữ tử, giết người ta rồi đổi đệ về sau, còn băn khoăn thảo trừ căn, thật không hổ là trải qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp Chí Tôn đại tiên Bất quá mình cũng không khá hơn chút nào, lúc trước kiên trì mở ra thập điện đại môn, cuối cùng địa Mục cũng là cùng Khải Giơ Sật dự định không như mà hợp. Duy nhất khác biệt chính là, tại hắn kế hoạch bên trong, là dự định lấy thêm ra một chút sắc rùa đen tới làm vì thù lao động, mà Khải Giơ Sật thì rõ ràng so hắn còn muốn keo kiệt rất nhiều, ngay cả một chút phí dịch vụ cũng không nghĩ lại tăng thêm. Tỷ tỷ, bọn hắn đều là chí tôn á ngươi nói chịu đáp ứng a. Đã thu đồ vật, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, chúng ta là cột vào trên một đường thẳng châu chấu, ai cũng trốn không thoát. nói, đường quên, nếu như ta đem bọn hắn liên thủ ám toán đốt hoa sự tình để lộ ra đi. Như vậy khô lâu trí tôn không tìm bọn hắn liều mạng mới là lạ chứ." Tiêu Văn Bình cười khổ nói, Tỷ tỷ nói là, "Bất quá ta xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ tịnh không để ý." Đại sư chí tôn đối Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, "Tiêu tiên hữu, người đi nói." Bọn hắn đương nhiên không quan tâm, thậm chí sẽ còn lên giết người diệt khẩu tri tâm, nhưng nếu là Khải Giật hoặc là bạn tôn đi nói, vậy liền không giống. Tiêu Văn Bình sững sở, lập tức minh bạch đại xà ý tứ. Chính như nước yếu vô ngoại giao đồng dạng, không có đối các vùng tứ lực, hết thảy đều là nói xuống. "Tốt, đã như vậy, như vậy hết thảy liền xin nhờ tỷ tỷ." Tiêu Văn Bình ở trong lòng tính toán một lát, lập tức hạ quyết tâm. Sau đó hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi cùng mấy cái kia chí tôn quen thuộc ta? Coi như con biết. "Ngươi hỏi cái này sự tình làm gì? Ta nghĩ mời mấy cái bảo tiêu." Ừm. Khải Giác khẽ giận mình, bật cười nói: "Tiểu lệ chớ có nói đùa, chúng ta những này trí tôn quen biết nhau, nếu không phải là may mắn gặp dịp, liền ngay cả tỷ tỷ cũng không có năm chắc đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Lại như thế nào có thể để bọn hắn làm người điệu bảo tiêu đâu? Không phải, tại ta quê quán có người nói qua, mỗi người đều có hắn giá trị, chỉ cần ngươi trả giá để tâm hắn động giá, liền có thể đạt được hắn cống hiến sức lực." Tiêu Văn Bình đã tính trước nói, đồng thời lật bàn tay một cái, lại là một viên nắm đấm lớn tiểu sắc rùa đen tại trong tay của hắn chuyển động xoay tít. Khaizus ánh mắt như có điều suy nghĩ trong tay hắn thần bảo bên trên lướt qua, nhưng mà sau một lúc lâu, nàng vẫn như cũ lắc đầu nói, chỉ bằng món bảo vật này, bọn hắn chưa hẳn liền chịu cùng ngươi bao nhiêu thời gian. Tiêu Văn Bình đưa tay vỗ. Trong tay sắc rùa đen đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, trí tôn tu đạo, không ngoài cầu thần, nếu là có một vị thần linh có thể tự thân dạy dỗ, bọn hắn có nguyện ý hay không đâu. Khaizus thông suốt đứng lên. Tứ nàng trên thân trong nháy mắt tản mát ra mãnh liệt khí thế. Tiêu Văn Bình hô hấp lập tức vì đó trì trệ, hai người quen biết đến nay. Khải Giớt một mực thâm tàng bất lộ, nếu như không phải đại xã trí tôn đề cập, hắn căn bản không biết đây cũng là một vị đỉnh tiêm chí tôn đại tiên. Cho tới giờ khắc này, nghe tới thần linh tin tức, Khải Giớt mới thu hồi nhất ngụy trang, triển lộ nàng chân thật cường đại một mặt. Cảm thụ được đối phương kia vô cùng mênh mông khủng lồ năng, Tiêu Văn Bình là tâm phục khẩu phục. Khải Giớt tu vi tuyệt đối không tại đại xã chí phía dưới. Khải giới hai mắt nhìn chầm chầm Tiêu Văn Bình, hồ là nghi từ ánh mắt của hắn bên trong đánh giá ra câu nói này thật dạ. Tiêu Văn Bình cũng không có cùng nàng cùng khí thế đối cản. Mà là một tay kéo qua đại xà, rất dứt khoát trốn đến nó bên người, để hai cái vị này trí tôn trực tiếp đọ sức đi thôi. Hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phụng bồi ý tứ. Sau một lúc lâu, Khải Giác rốt cục thu hồi cường đại mà khí thế, lại lần nữa khôi phục thành một bộ yếu đuối tiểu nữ tử bộ dáng. "Huynh đệ, ngươi nói là có một vị thần linh nguyện ý dưới tiên giới đến chỉ điểm chúng ta a?" "Chính là, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý?" Khải Giác lườm hắn một cái. Cái nhìn kêu bên trong tựa hồ bao hàm một loại khó mà ngăn cản mị lực, để Tiêu Văn Bình cảm thấy một trận hãi hùng thiết "Tiểu đệ, nếu quả thật có thần linh hạ giới, ngươi còn sẽ để ý chúng ta mấy cái chí tôn a?" Nghe tới Khải Giả giở nghi vấn, Tiêu Văn Bình cũng là cười khổ không thôi. Nếu như bảo Bối Thần có rùa đen thần như vậy hủy thiên diệt địa lớn uy năng, vậy hắn đương nhiên không cần lại lôi kéo cái gì trí tôn. Nhưng trên thực tế, bảo Bối Thần mặc dù có thần chi lực cùng hoàn chỉnh địa thần cách, nhưng là nó bởi vì không có tiến vào thần giới, còn không phải một cái chính quy địa thần linh. Tuy nói đối mặt chỉ là mấy cái trí tôn thời điểm, giống nhau là có tính áp đảo ưu thế, nhưng khi đối thủ số lượng đạt tới trên trăm cái thời điểm, Tiêu thắng bại điệu thiên bình liền khó mà đoán trước. Lâm Bộ thở dài một hơi, Tiêu Văn Bình nói, tỉ tỉ khả năng không biết, tiểu đệ nhưng thật ra là một vị thần sứ đa đương nhiên biết, Thất Thái đã nói, còn nói tiểu huynh đệ đã tu thành thần cách, thật là làm cho tỷ tỷ khó có thể tin a. Tiêu Văn Bình cười thầm trong lòng, đã Thất thải Dực Vương đều đã nói, như vậy mình lời nói liền có cường đại mà sức thuyết phục. Tiểu Đệ mặc dù được thần linh lọt mắt xanh, có thể nhận biết, đồng thời có thể tạm thời đem chủ nhân mời đến tiên giới. Nhưng tiên giới dù sao không phải thần giới, chủ nhân dừng lại thời gian sẽ không có dài, cũng không có khả năng mỗi ngày tương tỉnh điệp. Khải Giới khẽ gật đầu, đối với Tiêu Văn là toàn bộ tín tưởng. Tuy nói cũng là một vị đỉnh tiêm chí tôn, nhưng là đối với thần linh sự tình, đồng dạng cũng không biết bao nhiêu. Được Đã như vậy, tỷ tỷ liền thay ngươi ra mặt mời, chỉ cần có thể đủ định kỳ nhìn thấy thần linh, ta nghĩ bất luận cái gì trí tôn đều sẽ không bỏ rơi cơ hội này điệu. Tiêu Văn Bình đã hỉ, đối với mình giấu giếm bảo Bối thần kỳ thật định cư hạ giới sự tình cảm thấy vạn phần may mắn, nếu là ngay từ đầu liền nói cho nàng, bảo Bối thần không phải ở tại thần giới, mà nó đi tới tiên giới, cũng là đi lên. Không phải xuống dưới lời nói, đoán chừng Khải Giả Sắt liền tuyệt đối sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Từ tiên hư giới chỉ bên trong một hơi móc ra năm khối xác rùa đen cùng nhau giao cho Khai Giớt, nói, "Cái này là tiểu đệ chủ nhân chân tàng một trong, nếu là mấy vị kia chí tôn nguyện ý đến, liền mời tỷ tỷ thay mặt tiểu đệ chuyển tặng đi." Khai Giớt cũng không khách khí, Người tiếp nhận, nói, "Huynh đệ thật là đại thu bút, có thứ này, bọn hắn khẳng định tin tưởng. Bất quá, quý giá như thế chi vật, ngươi đều tiện tay tặng người, chẳng lẽ không sợ thần linh đại nhân bị chỉ trích a?" Ha tỷ tỷ nói đùa, ngươi cũng đã biết chủ nhân nhà ta địa danh hủy. Thiêu Văn Bình thầm thầm bí bí nói, "Tỷ tỷ không biết. Mời tiểu chỉ rõ." Khai Giớt nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân nhà ta gọi bảo buổi thần." Tiêu Văn Bình cười hì hì nói, Khải Giơs hai mắt sáng lên, trong miệng lặp lại một lần, ngạc nhiên hỏi, huynh đệ ý là? Không sai. Tiêu Văn Bình ngẩng lên thật cao đầu lâu, dương dương đáp ý mà nói, chủ nhân nhà ta các loại bảo bối chồng chất như núi, dùng cũng dùng không hết, dạng này đồ vật, thật là nhiều nhiều vô số kể, tiểu đệ mặc dù bất tài, nhưng vụn trộm cầm một điểm, bảo bối thần đại nhân cũng là sẽ không gặp nơi khác. Khải Giơs cùng đại xà chí tôn áo ước nhìn hắn một cái, đều ở trong lòng cảm thán, người này vận khí chưa tốt, thật sự là thiên hạ vô song, chết không được có thể đem tất cả mọi người xem như tính mạng xoay chuyển trời đất đan tùy ý tặng người. Nhìn bọn hắn biểu tình, Tiêu Văn Bình cười to trong lòng, xem ra lúc trước mình cho bảo bối thần đặt tên thời điểm thật sự là có dự kiến trước ga bà bối, bảo bối, nghe xong cái này thần linh xưng hào liền biết là có vô số địa bảo bối. Bất quá, những người này chỉ sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, những bảo bối này đều là có trí mạng thiếu hụt rác rời đi. Cầm Khải giơ đưa tặng tiểu người giấy, Tiêu Văn Bình một mặt không quan tâm mà nói, cái này đồ vật, tiểu đệ cũng từng ở ra chủ người kia dặm nhìn thấy qua, tựa hồ cũng không biết. Chờ sau này có cơ hội, ta đi lấy mấy trăm, mọi người cùng nhọ phần. Hai vị trí tôn đồng thời khẽ giật mình, ánh mắt tập trung đến tiểu người giấy phía trên. Kiện bảo bối này thế, nhưng là Khải Giả phí hết tâm huyết, mấy trăm ngàn năm bên trong mới có thể luyện chế một địa tiên nhà trí bảo a. Mấy trăm, dạng này số lượng dù cho là Khải Giả, cũng là xưa nay không cảm tưởng qua điệp. Mà lại, càng để bọn hắn ngạc như là, chế tạo bảo bối này phương pháp thế, nhưng là thiên hồ nhất tộc đặc thu năng lực, vị kia thần linh lại là từ đâu giặm thu tập được điệp. Khải Giả do dự nửa ngày, rốt cuộc hỏi, "Tiểu đệ, vị kia thần linh, là một vị hồ tiên a?" Hồ tiên? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Văn Bình nghĩ đến bảo bối thần bộ giáng, thông suốt phá lên cười, trên thế giới nào có xấu như vậy lậu địa hồ tiên a? Đã không phải hồ tiên. Lại như thế nào hiểu được chỉ có chúng ta hồ tộc mới biết được luyện chế mật pháp đâu? Tỷ tỷ hẳn là quên." Tiêu Văn Bình thản nhiên nói, bảo bối thần đại nhân thế nhưng là một vị thần linh a, thần linh uy năng, nhưng không phải chúng ta có thể suy đoán điệp. Khải Giơs bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Văn Bình thì là âm thầm lắc đầu, những này trí tôn thật đúng là dễ bị lừa, chỉ cần đem vấn đề đẩy lên thần linh trên địa đầu, hết thảy liền đều giải quyết. Cùng Khải Giơs thương lượng xong tất, ba người sóng vai đi ra không gian giới chỉ. Khi giới bố, tất cả thập phẩm tiên bảo đều đã bị nàng đoạt được thời điểm, dù cho là có người không phục, cũng là không dám biểu lộ ra địa. Dù sao Đẳng cấp cao nhất thập phẩm tiên bảo trên cơ bản đều là tập trung ở những loại trí tôn trong tay, cái này thậm chí đã thành một cái lệ cũ. Đây chính là thực lực cho phép mạnh được yếu thua điển hình biểu hiện. Cả đám rời đi thứ thập điện, khai ra thì là âm thầm cùng mấy vị kia trí tôn liên hệ đi. Dù sao, bọn hắn thực là chân thật tầm nhìn là nhận không ra người địa, đương nhiên chỉ có âm thầm trao đổi con đường này. Vừa vừa rời đi, tiểu điệp tiên liền xuống tới, lôi kéo Tiêu Văn bình tay, nói, "Chủ nhân, huynh trà phụ mau đến, bọn hắn ngị muốn gặp người." đây chính là ngươi đồng bạn. Ta là khẳng định phải kiến giải." Kỳ thật Tiêu Văn Bình trong lòng đối với tu chân giới trước kia phi thăng lên đến chỗ này, đông đảo tiên nhân cũng là rất có hào cảm, hôm nay khó được gặp phải một cái, coi như tiểu điệp tiên không nói, hắn cũng là muốn trăm phương ngàn kế gặp mặt một lần điệp. Chương 4, bạn cũ tin tức. Một đôi khuôn mặt thanh tú nam nữ trẻ tuổi đã sớm ở phía xa đứng song vai, bọn hắn hình dạng cùng trà có mấy phần tương tự, liền ngay cả khí tức cũng là không kém bao nhiêu. Quả nhiên, tại tu trả giới thiệu dưới, Tiêu Văn Bình biết hai cái vị này chính là cha mẹ của nàng, cùng nhau đến từ tu chân giới thăng tiên bọn hoàn Hai cái vị này tiên nhân đến đến tiên giới thời gian cũng không dài, mới 100.000 năm mà thôi. Bọn hắn tu vi cũng vẹn vẹn có phân thân cảnh giới, so với đại xà trí tôn đến phải kém hơn 108.0000 điểm. Chỉ là, để Tiêu Văn Bình cảm thấy kỳ quái lạ. Ngay bọn hắn khẩu khí, tựa hồ là vừa mới bước vào phân thân cảnh giới địa. Tốn hao 100.000 năm lâu mới đạt tới cảnh giới này, loại tư chất này, thực tế để Tiêu Văn Bình cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, phi thăng tiên đi tới tiên giới về sau trải qua ngàn năm tu luyện, liền có thể đạt tới hợp thể cảnh giới. Mà tu luyện 50.000 năm về sau Đại đa số người đều có thể đạt tới phân thân cảnh giới. Bất quá về sau tu luyện liền bắt đầu trở nên khó khăn trùng điệp, có thể tại 500.000 năm bên trong đột phá đến thượng tiên cảnh giới, chính là tư chất thượng giai địa. Mà muốn tấn cấp luyện thần cảnh giới, không có một triệu năm khổ tu, căn bản chính là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vòn thở ảm thiên hòa hơn, dạng này kết quả đương nhiên để Tiêu Văn Bình cảm thấy vạn phân kỳ quái. Âm Thẩm quan sát một chút hai người bọn họ, đạt được kết luận lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, hai người này tư chất rất tốt, mặc dù không so được mười cấp chi thân, nhưng khí tức bên trong linh tính mười phần, vô luận nhìn từ phương diện nào, đều là hơn xa tiên nhân. Hai vị tiền bối là vừa vận tấn cấp phân thân cảnh giới a?" Tiêu Văn Bình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vồn Phở Ẩm trời hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhưng vấn đề này đã có rất nhiều người hỏi thăm qua. "Tiểu Tiên Hữu, chúng ta tiên đạo người cuối cùng địa mục tiêu là cái gì?" Tiêu Văn Bình không lưỡng lự mà nói, đương nhiên là truy cầu thần đạo. "Không sai, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là thần đạo, vô luận hiện đang tu luyện làm sao nhanh, tại cửa ải cuối cùng không cách nào vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, như vậy hết thảy đều là phí công cốc sức. Cho nên chúng ta vợ chồng tại lúc tu luyện, hết thảy thuận theo tự nhiên, quyết không bắt buộc." Nghe Vồn Phở Ẩm điệu lại nói, Tiêu Văn Bình có chút hiểu được. Chính như tại tu chân giới thời điểm, nhàn vân đạo trưởng một mực treo ở trong miệng địa, tu luyện chính yếu nhất chính là đánh tốt cơ sở, chỉ có cơ sở vững chắc mới có thể tiến thêm một bước. Hắn mấy cái sư vinh đệ sớm liền tiến vào đạo môn, nhưng là thẳng đến hắn phi thăng thời điểm, chỉ có một cái đại sư vinh khó khăn lắm đạt tới nguyên anh kỳ. Thành tích như vậy đối với có được bản mệnh kim phù mật phù môn một mạch đến nói, thực tế là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ xem ra, đây rõ ràng chính là sư phụ cố ý hành động. Suy nghĩ một lát, Tiêu Văn Bình cười nói, hai vị thật sự là vô dục vô cầu, dạng này điệu tâm cảnh vãn bối nhưng làm không được người có chí riêng con đường tu luyện càng là thiên biến văn hóa vọ thờ hàm trời 10 điểm thưởng thức tiêu văn bình thẳng thắn chỉ vào nữ nhi của mình thở dài tiểu nữ chính là không chịu nghe từ chúng ta vợ chồng dạy bảo quả thực là tại thăng tiên năm trong vòng trăm năm liền tăng lên đến hợp thể cảnh giới tâm cảnh khác biệt mỗi cá nhân lựa chọn cũng khác biệt Tiêu Văn bình bật cười nói 10 triệu năm sau cũng hứa tiền bối thành tựu chưa hẳn liền so ra mà vượt trả đâu Đúng vậy à đứa nhỏ này rất có chủ kiến ngày sau thành tựu tuyệt đối không giới chúng ta vợ chồng nhìn thấy v bọn thờ trời một mặtêu ngạo tiêu văn bình nhưng trong lòng thì sức sở Cái này tại Linh Lung Tiên Giới nơi Sinh Điệp Tiên cho hắn cảm giác là cái cực độ xấu hổ bẽ oan, làm sao tại phụ thân nàng trong miệng lại biến thành rất có chủ kiến? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm không thành? Tiểu Tiên Hữu, chúng ta vợ chồng có một chuyện cần nhờ. Tiên Hữu không cần phải khách khí, chúng ta đã đến từ cùng một giới. Cũng chính là Hương Thân Hương Lý địa, có việc chỉ cần phân phó, chỉ cần tiểu điệp có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Tốt, tiểu nữ vừa rồi nói cho chúng ta biết vợ chồng muốn cùng tiểu điệp tiên cùng nhau tu hành, cho nên chúng ta muốn đem tiểu nữ giao phó cho Tiên Hữu thay chăm sóc quay đầu nhìn cùng tiểu điệp tiên cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ tung trả, càng la cảm ứng được tiểu điệp tiên hương phấn nhẹ cơn cảm xúc, Tiêu Văn Bình không nói hai lời, lập tức nhận lời xuống dưới, chỉ cần hai vị tiền bối tin được văn bố, như vậy liền mời hết thể yên tâm. Tiêu tiên hữu pháp lực cao minh, chúng ta lại há có không tin được địa đạo lý? Vồn thở am trời vẻ mặt tươi cười, đột nhiên hỏi, tiên hữu mới vừa cùng đốt hoa quyết đấu, kia một kích cuối cùng dùng là cái gì pháp thuật? Tiêu Văn Bình tăng háng một cái, thầm nghi ta căn bản là vô dụng bất kỳ lực lượng nào, cái kia đốt hoa là bị ngũ đại chí tôn liên thủ đánh chết điện. Bất quá câu nói này cũng không thể ở trước mặt nói ra. Đành phải nói bởi nói, Vạn Bối sử dụng địa pháp thuật là một loại tên là Thái Cực công pháp, bộ pháp thuật này tinh diệu tuyệt luân. Có thể đem đối thủ lực công kích thả lớn hơn gấp trăm lần mà bắn ngược trở về, cho nên mới có thể tạo thành thần kỳ như thế hiệu quả. Vọn thở ậm trời liên tục gật đầu. Một mặt hướng tới, rốt cuộc hỏi, Tiêu Tiên Hữu, bộ công phu này thuần diệu như thế, không biết là người phương nào chỗ thủ. Tiêu Văn Bình một chỉ sau lưng đại xà Chí Tôn, nghiêm mặt nói, bộ công pháp này là vị này Chí Tôn sáng tạo, nó nói cùng ta có duyên, cho nên không chút nào tảng từ giáo hội Vạn Bối. Đại Tôn đem bọn hắn đối thoại toàn bộ nghe tới trong hai Giờ phút này trước mắt, thật sự là nói dối không làm bản nhắc a. Vọn thở ám trời ao ước nhìn Tiêu Văn Bình một chút, muốn nói lại thôi. Tiêu Văn Bình xem xét hắn địa thần tình, lập tức minh bạch hắn muốn học tập, lập tức trong lòng lớn kêu không tốt, trên thế giới mặc dù có thái cực quyền, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đem đối phương địa tiên lực thả lớn hơn gấp trăm lần mà bắn ngược trở về. Nếu như hắn đưa ra học tập, mình lại muốn bắt cái gì đến dạy hắn đâu. Quay đầu trông thấy đại xà Trí Tôn nấy mắt toát ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, không khỏi trong lòng giận dữ. Thông suốt linh quang lóe lên, cười nói, "Tiền bối, vị này Trí Tôn đang truyền thụ vãn bối kỹ nghệ thời điểm, đã từng đã thông báo, bộ công pháp này nguy hiểm chí cực, không phải 10 cấp chi thân không thể học thành. A. vòn thờ Am trời tiếc nuối thở dài, trầm ngâm một lát, nói, Tiêu Tiên Hữu, chúng ta vợ chồng là không học được, nhưng là có một vị bằng hữu có thể. Tiêu Văn Bình nghe vậy giật mình, hỏi, các ngươi có 10 cấp chi thân bằng hữu? Thiên Hoa Hạ bên trong ít văn dân mạng chuyển. chính là, mà lại vị bằng hữu này đồng dạng là tới từ tu chân giới điệp. Tiêu Văn Bình đại hỷ, liên vội vàng hỏi, là vị nào chí tôn? Vồn Thở Am trời nhịn không được cười lên, hắn đầu nói, vị này cũng không phải là chí tôn, mà là cùng các vị đồng dạng đều là vừa vận phi thăng tiên giới không đủ 2 năm hợp thể tiên nhân. Quay đầu lướt vượng, thấm hai nữ nhìn một cái. Nguyên lai tại tu chân giới bên trong còn có dạng này cao nhân, lại có thể chống nổi Cựu Thiên Lôi hoặc Kiếp, thật sự là không phải tầm thường. Vị này tiên nhân không đến lần này đại tiên giao lưu hội a? Không có, nó vừa mới phi thăng tiên giới, trên thân trữ một kiện binh khí bên ngoài, liền không còn có trấn phẩm, cho nên lần này vẫn chưa tham gia. Không sao, hắn không tới. Chúng ta đi bãi phòng hắn tốt. Đối với vị này cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm thời điểm phi tu chân giới tiên nhân, Tiêu Văn Bình ngược lại là mang cực đại lòng hiếu kỳ. Tốt. Vị tiêu Tiên Hữu động phủ cách nơi này có 10 triệu dặm xa, đợi lần này đại hội kết thúc về sau, chúng ta vợ chồng cùng mấy vị cùng hướng chính là. Tiêu Văn Bình gật đầu xác nhận. Đối lấy bọn hắn cười nói, nghĩ không ra chúng ta tu chân giới ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có có thể chống đỡ được Cửu Thiên lối Hỏa cấp người a. Vọn Giả ám trời sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, nói, Tiên Hữu nói đùa, mấy người các ngươi không cũng giống vậy là 10 cướp chi thân a. Tiêu Văn Bình trong lòng đại hãn, nếu như không phải rùa đen thần da mặt, nhóm người mình mơ tưởng bình an quá quan, lập tức hậm nói, may mắn, may mắn thật vị kia tiên hữu có thể vượt qua Cựu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, cũng là may mắn chi cực, nếu là trong tay hắn không có món kia kỳ dị địa binh khí, có thể để thực lực của hắn tăng vọt gấp trăm lần lời nói, cũng chưa chắc liền hắn có thể bình an vượt qua. Tăng vọt gấp trăm lần. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, thông suốt nhớ tới một người, vội vàng truy vấn, hai vị tiền bối, vị kia vượt qua Cựu Thiên Lôi Hỏa cấp điệu tiên người kêu cái gì, là Lai Lịch ra sao? Vị kia tiên hữu là vị tinh quái, Tiên Hào An Vương. An Vương. Tiêu Văn Bình kém chút nhảy lên cao ba trượng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồng thời sợ hãi vui mừng. Người Hoa Hạ sẽ viên thu nhận sử dụng. Vọn thở ám trời nhìn bọn hắn phản ứng, không khỏi hỏi: "Tiêu Tiên Hữu, các người nhận biết?" Tiêu Văn Bình cất tiếng cười to, nói: "Hai vị tiền bối, An Vương trong tay binh khí thế nhưng là một đầu trưởng tiên, dõi trên đầu có một viên vạn năm châu. Không sai, xem ra hai vị thật sự là quen biết ta." Đầu chỉ còn biết, lao Nhi kia trong tay trưởng tiên hay là ta cho hắn chế tạo đầu. Tiêu Văn Bình dương dương đắc ý nói. vòn thở ám trời vợ chồng khẽ giật mình, nguyên lai người đối diện còn là một vị khí đạo đại sư. Hai người bọn họ nhìn nhau, thở dài một tiếng, nói: "Ai Kỳ thật cùng là trong tu chân giới người, cũng đều là ưu tú như vậy, chúng ta sớm nên nghĩ đến các ngươi biết nhau mới đúng." Tiêu Văn Bình cười ha hả mà nói, "Không muốn không muốn." Vọn thờ Am trời rôi ngón bắn ra, một đạo phi kiếm truyền thư liền muốn phát ra. Tiêu Văn Bình tay mắt lênh lẹ, đưa tay một thao, vậy mà đem cái kia đạo chuyển thư nặng sinh xinh đoạn xuống dưới. Vọn Phật Am trời vợ chồng biến sắc, bọn hắn cũng không phải là tức giận Tiêu Văn Bình dám chặn đường mình địa thư tin, mà là đối với năng lực của hắn rất là sợ hai thằng phục. Mặc dù bọn hắn đã tu luyện tới phân thân cảnh giới, nhưng mà muốn bọn hắn ngăn lại người khác phi truyền thư, vẫn như cũng là lực có thua. Nghĩ không ra Tiêu Văn Bình một cái hợp thể cảnh giới tiểu tiên người, lại có thể dễ như trở bàn tay làm được. Mười cấp chi thân, quả nhiên là không phải tầm thường. Hai vị tiền bối, mấy ngày nữa, cái này đại tiên giao lưu hội liền phải kết thúc, đến lúc đó liền để vãn bối cùng các ngươi cùng đi xem một chút an vương đi. Tiêu Văn Bình cười ha hà nói, về phần hiện tại, trước hết dấu diếm hắn, đến lúc đó, lại để chúng ta cho hắn một cái ngoại ý muốn mà kinh hỉ đi. Vốn dở ảm trời vợ chồng nhịn không được cười lên, bất quá, nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt đùa biểu tình, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Chương 5, trứng chim. Hiện tại bắt đầu, xin giúp ta thu mua tất cả đồ vật. Vô luận là vật liệu, hoa cỏ, thành phẩm pháp bảo hay là đan dược, tất cả mọi thứ ta đều cần một phần. Ngươi cần những vật này làm cái gì? Hơn nữa còn là mỗi dạng một phần. Mỹ Lệ Khải Giấc chợt cảm thấy 10 điểm hoang mang, yêu cầu này cũng rất cổ quái một điểm. Ta cũng không biết. Tiêu Văn Bình hai tay một đám. Khải Giấc bên người thất thái giực vương cả giận nói, ngươi không biết, chẳng lẽ đưa ra yêu cầu này không phải ngươi a? Ai, không nên tức giận. Tiêu Văn Bình dùng tay ép phẩy, tựa hồ muốn nàng địa hỏa khí đè xuống tựa như, nói thật cho ngươi biết, đây là thần dụ, là ta địa chủ nhận đột nhiên đối ta hạ xuống điệu thần dụ. Thất thải Dực Vương lập tức tỉnh ngợi, nếu là thần linh đưa ra yêu cầu, như vậy nguyên nhân này liền không có tìm tòi nghiên cứu tất yếu. "Tỷ tỷ, tiểu đệ mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây địa, chuyện này chỉ có xin ngài giúp một bậc." Tiêu Văn Bình thành thản nói. "Được a, chút chuyện nhỏ này, liền bao tại ta trên thân." Khải Giơ sẵn khoái đáp ứng xuống. Nhìn xem hai vị đại mỹ nhân kết bạn mà đi, Tiêu Văn Bình quay người đối tấm, phượng làm cái thắng lợi thủ thế. Dựa theo ban sơ kế hoạch, Tiêu Văn Bình lúc đầu dự định tại cái này rằm đợi đến giao lưu hội kết thúc, đồng thời trong đoạn thời gian này tự thân xuất mã, đem tất cả nhìn thấy đồ vật đều thu thập một phần nhưng lại đạt được An Vương tin tức về sau, Tiêu Văn Bình điệu tâm thái liền phát sinh vi diệu biến hóa, một khi nghĩ đến lao đầu kia ngay tại cái này mở rộng, hơn nữa còn là kháng qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp lên đến chỗ này, hắn liền cảm thấy cực độ vui mừng. Mặc dù hắn luôn mồm nói không cần phải gấp gáp, nhưng muốn cùng lao bằng hưu gặp mặt điệu tâm lại là như vậy không kịp chờ đợi. Cho nên, hắn mới có thể tại Khải Giơ Sức đang cùng kia mấy tên trí tôn làm lấy một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng tự mình giao dịch, không nên quấy rầy tình huống Phát một đạo kiếm truyền thư, cũng đem việc này giao phó cho vị này mỹ lệ điệu đầu xà cũng chỉ có tại Linh Lung Tiên giới định cư mấy triệu năm địa đầu xả trí tôn ra mặt, mới có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong đem những cái kia vụn vật địa vật phẩm thu thập đủ, đem phiền toái nhất sự tình giao cho Khải giật về sau, Tiêu Văn Bình tìm cái an tĩnh địa phương, đem thần nghiệm chìm vào Thiên hư giới chỉ. Đã được nhàn rỗi, như vậy hẳn là đi xem một chút kính thần nghiên cứu thế nào. Vì một khối không biết công dụng đá cội cùng một vị kim tiên lớn đánh một trận, mà lại tại vị kia kim tiên sau lưng, còn có mình lớn nhất nhân, trận này mua bán thật không biết có hợp hay không tính. Thần niệm tiến vào Thiên hư giới chỉ về sau, thứ liếc mắt liền thấy một bộ kỳ diệu vô cùng cảnh tượng. Gương đồng nhỏ tại không trung không ngừng chuyển động. Một đoàn ánh liệt bạch quang trực tiếp chiếu rọi tại khối kia đá cột phía trên, mà lại để Tiêu Văn Bình cảm thấy kỳ quái là, khối này đá cột tựa hồ có chút khác biệt. Từ quan sát kỹ một trận, Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, "Kính thần, cuối cùng là cái gì? Làm sao lại biến lớn đâu?" Tại hắn điệu thần nghiệm thăm dò dưới, đã phát giác khối này đá cột chính tại hấp thu kính thần phát ra năng lượng, mà lại đang chậm rãi sinh trưởng. Nếu không phải hắn phi thăng tiên giới về sau, chỗ có năng lực tăng lên trên diện rộng, lần này cũng đừng hòng nhìn ra ảo diệu trong đó. Đây là chứng, chứng. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, Dạng này trả lời quá kỳ quái, cái này là trứng gì? Trứng gà, trứng vịt hay là lử đạn? Nói vậy, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây cũng là một loại nào đó sinh vật trứng. Sinh vật gì? Nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, hẳn là rất lợi hại một loại sinh vật đi. Không sai, loại sinh vật này sát thực hết sức lợi hại, một khi trưởng thành, liền xem như trí Tôn thấy nó cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu chết phần. Lợi hại như vậy, đến tột cùng là cái gì? Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình, chần chờ một chút, hỏi, hẳn không phải là tiên thú đi? Dĩ nhiên không phải. Nếu như là tiên tú lại làm sao có thể so cấp chí tôn nơi khác tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Hai tay vô ý thức nắm chắc, đại sư chí tôn cùng nhiều tay chí tôn một trận chiến hắn nhưng là xem ở mắt rằm, bởi vậy mới quả thực minh bạch cái này một cấp bậc cao thủ cố mạnh đến mức nào thực lực. Nhưng là giờ phút này nghe Tinh Thần Khâu khí, Tự hồ cái này đá gọi bên trong sinh vật vậy mà có viễn siêu cấp bậc tiên nhân cường đại vi năng. Đừng thưa nước đục thả câu, nói cho ta, đến tột cùng là cái gì? Tốt địa, kỳ thật cái này sinh vật ngươi trước kia gặp qua điệp. Một sợi nhàn nhạt đã lâu hạt tuyến xuất hiện tại Tiêu Văn Bình trên trán, cùng kính thần ở chung lâu như thế, Hắn tự nhiên có thể nghe ra, gia hỏa này là có chủ tâm tại sâu người khẩu vị. "Kính thần, làm chi?" "Hai ngày trước ngươi tại luyện hóa bảo bối thần cho ngươi thần chi lúc, ta vừa hướng một vị trí tôn học một cái pháp thuật." "Cái gì pháp thuật?" "Cấm ngôn thuật." "Chưa nghe nói qua, đó là vật gì?" "Nói một cách đơn giản, một khi đối một loại nào đó sinh linh hoặc khí linh thi triển cấm ngôn thuật, như vậy gia hỏa này liền vĩnh viễn khỏi phải mở miệng." Trong mặt thật lâu, Kính thần hoài nghi hỏi, "Có dạng này địa pháp thuật à? "Đương nhiên, cái này bên trong là tiên giới, có chút mới nơi sinh ra pháp thuật dù cho là thần linh cũng không biết địa." Dạng này địa pháp thuật đối thần khí hữu dụng a. Không biết, cho nên ta mới muốn tìm một kiện thần khí thử một lần. Tiêu Văn Bình tựa hồ vừa mới nhớ ra cái gì đó, Lơ đã hỏi: "Làm sao vậy? Muốn làm thí nghiệm a?" "Không cần." Kính Thần quả quyết cự tuyệt. "Không sao, đây chỉ là tiên nhân sáng tạo một cái pháp thuật, cho tới bây giờ liền không có tại thần khí chi lưu bên trên từ qua, có rất lớn, có thể là vô hiệu địa." Loại pháp thuật này khẳng định là vô hiệu địa. Kính Thần dừng một chút, tăng thêm khẩu khí, nói: "Đặc biệt là đối tại chúng ta thần khí mà nói, khẳng định vô hiệu." Thất A liền xem như vô hiệu. Tiêu Văn Bình hai tay một đám, nói: Xin đừng nên đổi chủ đề, ngươi vừa rồi nói đây là sinh vật gì chứng. Kính Thần tức giận nhìn hắn một cái. "Tựa hồ đổi chủ đề không phải ta đi." "Bất quá, vừa rồi Tiêu Văn Bình đe dọa có vẻ như lên một chút tác dụng, cho nên cái này thần khí chi linh cũng không có đối này tính toán chi li. Đây là một cái kim sắt chim đại bằng chứng, ngươi từng tại Minh giới gặp qua đi." Tiêu Văn Bình song mi nhẹ nhàng hướng bên trên một giường, đây là hắn một cái theo thói quen động tác. Mỗi khi phát sinh vượt quá ngoài ý liệu của hắn sự tình, đều sẽ vô ý thức làm ra động tác này. "Kim sắt chim lại bằng." Trước mắt thông suốt hiện lên một bộ quen thuộc địa đồ án, ngày xưa ký ức nháy mắt tuôn ra. Một con toàn thân lóe ra mãnh liệt kim sắc quang mang chim đại bàng, thân chim chi lớn, mấy đặt trong trượng, tại kia vô số bạch quang lóe lên trên bầu trời tựa như tia chớp tại bọn hắn trên địa đầu lướt qua. Kia đại điểu bay qua chỗ, thần ẩn, ẩn đung đưa một kia bạo liệt điện quang hỏa hoa. Phản phất nó là bọc lấy một đoàn lôi vân phong bạo phi hành đầu dạng, uy chấn chí ngai. Giờ khắc này, hắn tựa hồ lại trở về quá khứ, rõ ràng cảm thấy loại kia cường đại mà làm lòng người thấy sợ hãi vô địch khí thế, tựa hồ thấy Thích cùng Sạ Bợ mắt hắn run phát run. Trong thoáng hắn nhớ tới ngày xưa cùng An Vương bọn người tiến về Minh giới kinh qua. Se vãng sự tình rõ mồn một trước mắt, nhưng hồi tưởng lại, lại tựa hồ như đã qua 100.000 năm đồng dạng. Văn Bình, Người làm sao? Kính Thần tiếng kêu phản phất từ phía trên bên cạnh chuyển đến, nhưng lại giống như là vào đầu trống đồng, để hắn từ chuyện cũ trong hồi ức tỉnh táo lại. Không có gì, Kính Thần, đã tạ ngươi. Thật sâu thở dài một hơi, thật không nghĩ tới, mình vậy mà trở nên như thế đa sầu đa cảm. Cảm ơn ta. Kính Thần kỳ quái nhăn lại kia hư hào lông mày, dù cho là lấy nó thông minh cùng bác học, cũng nghĩ không thông tiêu Văn Bình vì sao lại tặng nó. Mỉm cười, khôi phục giếng cổ không gợn sóng địa tâm cảnh. Tiêu Văn Bình nói, nghe An Vương nói qua, loại này chim đại bàng là lấy long cùng tiên nhân làm thức ăn, như vậy nó đến tột cùng là sinh vật gì? Kim sắc chim đại bàng là viễn cổ thần giới sinh vật, coi là cấp cao nhất thần thú bên trong một loại, mà lại trời sinh có lôi điện chi lực, tương truyền hay là phá hư chi thần ngồi cơ đâu? So thất thải dược vương như thế nào? Kính thần khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, tiểu gia hỏa kia à, nếu như gặp phải chim đại bàng, ngay cả chạy trốn sinh địa cơ hội cũng không có. Tiêu Văn Bình nghiễm trầm gật đầu. Xác thực, mặc dù thất thải vương tốc độ tại tiên giới chí tôn bên trong coi là số 1 số 2, nhưng là cùng lúc trước cái kia kim sắt chim đại bàng chấp mắt 10.000 dặm đến tương đối lời nói, đúng là trên lệnh tương đối xa. Kính Thần, nếu là lợi hại như thế sinh vật, nó chứng như thế nào lại lưu lạc đến tiên giới đến? Vấn đề này, đoán chừng ngay cả thần linh cũng vô pháp trả lời. Kính Thần tự dài, trên thế giới cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh, ném một trái trứng cái gì điệp. Cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nói, cái này chim đại bàng thật đúng là không may a. Nó không may. Bạch Quang lên, Kính Thần đã hóa làm hình người ra hiện tại hắn trước mặt, hừ lạnh một tiếng, nói Nó có thể so ta không may à, ta khó hiểu từ thần giới lưu lạc đến hạ giới, mới thật sự là không may đâu." Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nói, "Kính Thần, không muốn báo giận, nếu như ngươi không đi tới hạ giới, chúng ta như thế nào lại gặp mặt đâu, đây là duyên phân tránh không xong điệp." Kính Thần đù ngục vài câu, lại là không phản bác nữa. "Hiện tại được bảo bối này, ngươi định xử lý như thế nào?" Tiêu Văn Bình nhìn xem trong bạch quang đá cội, liếm môi một cái, hỏi, "Cái này trứng lăn ngon a?" Bịch. Kính Thần nặng nề mà té ngã trên đất, sau đó nhảy lên một cái, cả giận nói, "Ngươi suy nghĩ cái gì, nó sao có thể ăn đâu? Không thể ăn a?" Đương nhiên có thể. Không, ta nói là bảo bối này làm sao có thể ăn đâu, quả thực chính là quá lãng phí. Nhưng đây là thần thú a, ta nghe nói nếu là ăn thần thú trong đất đan, một nhất định có thể tiên lực đại tăng, thậm chí lập tức thành thần cũng không nói được. Kính Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, liền ngay cả nó thanh âm cũng giống vậy băng lãnh, ngươi cũng biết đây là thần thú à, nói cho ngươi, ăn thần thú, là phải gặp đến tiên phạt địa. Không phải liền là tiên lôi oanh đỉnh a, ta không sợ, có áo trắng cùng nhã kỳ tại, còn có cái gì thiên kiếp có thể bị thương ta. Kính Thần bất đắc dĩ cúi đầu, nói, ta, liền xem như ngươi muốn ăn nó. Đầu tiên cũng muốn để nó nở ra mới được à? Nợ. Tiêu Văn Bình nhìn xem cái này tại Bạch Quang vườn quanh dưới tụa hồ càng lúc càng lớn đá cội, trong đầu đột nhiên dâng lên một trận cực kỳ cổ quái suy nghĩ, hắn chậm rái hỏi, "Kính thần, ngươi ngay tại làm chim mụ mụ a?" Chương 6, lĩnh ngộ bản nguyên. Từng đoàn từng đoàn Bạch Quang bộ phát sáng dựng, đạo này từ gương đồng nhỏ bên trong bắn ra đến chỗ này kỳ dị tia sáng giống như là nhận một loại nào đó kích thích, trở nên lộng chói mắt. "Thần xin lỗi, chỉ sợ muốn làm chim thân không phải ta." "Không phải ngươi, đó là ai?" "Là ngươi." "Ta." Tiêu Văn Bình kinh ngạc chỉ mình cái mũi. Không sai, viên này trứng chim bởi vì cũng không đủ năng lượng nở, cho nên nó đã là ở vào gần chết vong trạng thái, nếu như muốn cứu sống nó, như vậy ngụy thần lực là duy nhất lựa chọn. Nhìn xem trong bạch quang trứng chim, Tiêu Văn Bình do dự một chút, nghĩ đến kim sắc chim đại bàng kia không cùng luân so cường đại uy năng, rốt cục thở dài, tốt a, ta, ta phải nên làm như thế nào? Đem ngụy thần lực chuyển hóa thành thiên lôi chi lực rót vào trứng chim bên trong liền có thể. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nói, ngươi nói để ta đem thần chi lực chuyển hóa thành thiên lôi chi lực. Không sai. Kính thần khẳng định nói, đừng quên, kim sắc chim đại bàng là do trời lôi mà sinh. Chỉ có tại Thiên Lôi chi lực quán đâu giới mới có thể thành công nợ. Kính Thần, ngươi tựa hồ quên đi, Thiên Lôi chi lực hẳn là áo trắng độc quyền mới là a. Hừ, ngươi nắm giữ là sáng thế chi lực, biết cái gì là sáng thế a, đó chính là có thể sáng tạo hết thể lực lượng. Tiêu Văn Bình hư hạo bóng người chấn động một cái, tinh thần câu nói này phảng phất một đạo thiên lôi tại hắn bên thai nổ vang. Sáng tạo hết thể lực lượng. Tại hắn trước mắt, tựa hồ mở ra một mặt cốc có vô cùng biến hóa đại môn. Kính Thần, ngươi nói là, ta có thể sáng tạo ra lực lượng hủy diệt, cũng có thể sáng tạo ra ngũ hành chi lực, chính là, chỉ có, có thể sáng tạo ra tất cả thuộc tính năng lượng mới là một cái hợp cách sáng tạo thần. Kính thần thanh âm trầm thấp xuống, tựa hồ mang theo một cỗ thần kỳ ma lực, nếu như ngươi muốn tại về sau sáng tạo một cái thế giới, như vậy hiện tại liền muốn có sáng tạo hết thể năng lực. Châm Dãi nhắm mắt lại, từng màn quen thuộc tràng cảnh trong đầu lại lần nữa xuất hiện. Chân trời bên trong, mây đen cuồn cuộn, lôi điện oanh minh. Phượng Bạch Đế vung vậy ở giữa, ngáy mắt chính là sắm xét vào rồi. Hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại tràn ngập giữa thiên địa. Trong cõi u minh, hắn hồ là nhạo bắt được cái gì, kia từng sợ điện không còn là truy hồn đoạt mệnh tử vong hung thủ, ngược lại giống là hoạt bát hiếu động tinh linh, tại hắn ý thức giằm không ở tỏa ra. Dừng tay, dừng lại. Điên cùng thanh âm truyền vào tâm trí. Tiêu Văn Bình thu hồi thần niệm, hướng về nổi trận Lôi Đình Tính Thần hỏi, Người làm sao rồi? Tính Thần thông suốt án tính lại. Qua một lúc lâu, rốt cuộc nói, "Ta thừa nhận, ngươi ngộ tính quả thật không tệ, bất quá nó thanh âm thông suốt tăng lên, ngươi muốn lĩnh ngộ liền đi ra bên ngoài, cái này bên trong là không gian giới chỉ, nếu như lỗ sụt, ngươi khẳng định sống không được." Hấp thực rời đi thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình ngẩn đầu nhìn về phía Phượng Bạch Ty, ánh mắt có chút cổ quái. biểu hiện rất nhanh liền gây cho người chú ý, Phượng Bạch Ty gương mặt xinh đẹp bên trên khó gặp xoa một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ sấm. Áo trắng Ngươi chế tạo một cái cỡ nhỏ lôi vân phong bạo đi. Mọi người lấy làm kỳ, vợ vợ ẵm trời vợ chồng cùng tình trà ba người mặt hiện kinh ngạc, liền ngay cả đại xà cùng Trương Nhã Kỳ cũng vạn phân tò mò nhìn lại. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút, lôi điện lực lượng đến cùng là thế nào điện. Tiêu Văn Bình bình tĩnh nói. Phượng Bạch Đế thật sâu nhìn hắn một cái, rốt cục vươn một cái tay, sau một lát, một điểm điện quang trống rông xuất hiện, tại con kia trắng non trên mặt ngọc trưng nhảy vỏ sau một lát dần dần biến lớn, từng chút từng chút điện. Điện quang càng tụ càng nhiều, hình thành một đoàn nhỏ địa lôi quạt máy bạo. Bất quá lần này Phượng Bạch Đế khống chế vừa đúng. Không có lựa địa lực lượng tiết ra ngoài, chỉ là tại lôi điện khu bên trong tràn ngập cường đại mà làm người sợ hãi uy năng mà thôi. Khóe miệng vạch ra một tia vui mừng tiêu dung, hắn đang không ngừng tiến bộ, Phượng Bạch Tỷ cũng giống như vậy. Còn nhớ rõ ban đầu ở viêm giới thánh điện thời điểm, Phượng Bạch Tỷ cũng là chế tạo một cái cỡ nhỏ địa lôi quạt máy bạo. Bất quá khi đó năng lực không chế độ cùng hiện tại, nhưng là căn bản là không có cách tương đối điện. Lôi điện khu chế tạo hoàn tất thời điểm, trên cơ bản tất cả cao thủ đều cảm ứng được kia khủng bố lực lượng. Mà bây giờ, trừ trước mắt những này nhìn thấy người bên ngoài, liền ngay cả Khải Giả giật cùng tất thái dự vương cái này cường giả chí tôn đều là không có chút nào cảm ứng. Một cái kỳ dị suy nghĩ tại Tiêu Văn Bình trong đầu nổi lên, nếu như lấy dạng này ẩn nấp thủ pháp vận dụng Thiên Lôi đi đánh lén, đánh hôn mê hiệu quả khẳng định là trước nay chưa từng có mới tốt. Nhìn lén một mặt nghiêm túc Phượng Bạch Đế Li, Tiêu Văn Bình rất nhanh đem ý nghĩ này dứt bỏ, Phượng Bạch Đế khẳng định kéo không dưới mặt mũi này điệp. Thu Liễm suy nghĩ lung tung tâm thần, đem thần vào Thiên bên trong. Tại Phượng đi ý kiềm những này lôi sinh mệnh ý thức tự chủ, cũng không có đối Tiêu Văn địa thần sinh ra bất cứ thương tổn gì sâm nhập lôi điện phòng cấm, Tiêu Văn Bình mới chính thức cảm ứng được cố lực lượng này cường đại. Trung quanh mỗi một cái góc đều tràn ngập loại này kịch liệt mà mãnh liệt va chạm, mỗi một tốc không gian đều tại trị vô cùng vô tận mãnh liệt xung kích. Tại cái này dạng, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tìm ra sinh tồn không gian, tử vong là cái này dạng duy nhất vĩnh hằng. Nhưng mà, Phượng Bạch Di năng lực trưởng không tương đại, lại là càng để cho người tán thưởng. Tại cái này dạng mỗi một đạo điện quang đều ở vào nàng tuyệt đối khống chế phía dưới. Tất cả năng lượng tự vong một khi tiếp xúc đến Tiêu Văn Bình thần niệm 3 cấp chí địa, lập tức nghiêng nghiêng hướng lấy bên cạnh một cái. Mặc dù tinh thần chủ thể không có phụ thuộc trên thân thể, nhưng khỏe miệng vẫn như cũng là nổi lên một vòng mỉm cười. Đến giờ phút này, Tiêu Văn Bình đã tuyệt đối có thể khẳng định, Phượng Bạch Tí trên thân đã sinh xuất thần cách hình thức ban đầu. Nếu không phải như thế, trên đời này tuyệt đối không ai có thể đem Thiên Lôi khống chế đến như thế tinh diệu trình độ. Dung ra lòng dạ, Tiêu Văn Bình đem toàn bộ địa tâm thần xa vào tại Thiên Lôi vành kích phía dưới, hắn thậm chí căn bản là không cần bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, bởi vì hắn tin tưởng, tại Phượng Bạch Tí trường không dưới, hắn là tuyệt đối an toàn địa. Vòng thờ ám trời một nhà ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hai người bọn họ lâm thời biểu diễn. Dạng này tình hình tuyệt đối là ngàn năm một thở. Trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, Vồn Phở Am Trời cũng kính hỏi, "Tẩm Tiên Hữu, hai cái vị này tiên hữu nhưng là tới từ tu chân giới Địa Thiên Lôi Cung." Trương Nhã Kỳ giờ phút này đứng tại hai người bọn họ bên cạnh, trên thân ngũ thải quang mang như ẩn như hiện, đã bất động thần sắc đem bọn hắn đặt vào mình bảo hộ bên trong. Nghe tới Vồn Phở Am Thiên Địa tra hỏi, nàng quay đầu dịu dàng cười nói, "Tiền bối đoán đúng phân nữa. Văn Bình là địa nhân, tỉ tỉ chính là cung địa cung chủ." Vồn Am lại, liền ngay cả Đại Sà Tôn tò mò nhìn bọn hắn. Nó nhưng không hiểu rõ Thiên Lôi cung là cái gì, bất quá thấy kia hai cái có 100.000 năm tu vi điệp tiên như thế kính cẩn nghe theo, hiển nhiên khẳng định là một cái vi danh lan xa địa phương. Trên thực tế, tại tu chân giới, Thiên Lôi cung uy danh chi thịnh tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng. Có thể phi thăng tiên giới địa tiên người, đều là kinh lịch Thiên Lôi oanh đỉnh khảo nghiệm, Thiên Lôi chi uy đã trong lòng bọn họ lưu lại một cái khó mà ma diệt tấn ký. Tu vi càng cao, đối với Thiên Lôi kiên kỵ liền càng sâu, đối với có thể thao túng Thiên Lôi chi lực địa tiên lôi cung liền kính ngưỡng cùng e ngại. Nếu như nói thánh điện lấy nó thành lập dự tính ban đầu và mấy chục 10.000 năm hy sinh tại viêm giới tiên nhân bên trong có trí cao vô thượng địa vị, như vậy thiên lôi cũng chính là lấy vô song cường đại thực lực làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám phản kháng. Thần nghiệm tại thiên lôi vòng cấm bên trong vừa đi vừa về phiêu dãng, tựa như là ngồi một chiếc thuyền nhỏ đang sôi trào cuộn cuộn, gợn sóng ngập trời trong biển rộng đi thuyền. Khi thì hướng lên cao cao căng lên, khi thì giống như là ngồi ngồi xe cắt treo lấy cực nhanh tốc độ xuống trượt, mang cho người ta một loại không cùng luân so tuyệt đối kích thích cảm giác. Tiêu Văn Bình điệu thần cảm xúc càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có thể cảm ứng được mỗi một cái lôi điện phân tử kịch liệt biến hóa. Tại trong đầu hắn mơ hồ dần hiện ra lôi điện nguyên hình, mượn nhờ phụng bạch tí chí lực, hắn đã bắt đầu đụng chạm đến lôi điện bản nguyên chí lực. Bạch, một mảnh bạch quang, trừ mảnh liệt đến cực điểm bạch quang bên ngoài, liền không còn có chút nhan sát nào. Phản phất một người thân ở cái này vô song rộng rãi không gian đồng dạng, hắn đột ngột cảm thấy một trận vô song cô tịch cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như là ngày xưa xông vào thủy chi kết giới, tại cái kia thần bí trong cái giới, Tiêu Văn Bình đồng dạng mê qua chính mình. Duy nhất khác biệt ngay tại ở một cái đất trống sáng, một cái khác rộng lậu không có chút nào tia sáng. Nhưng vô là bạch hay là đen, đều giống nhau có thể làm cho người mê thất trong đó. Một thân ảnh tại bên cạnh hắn chậm rãi xuất hiện, mặc dù giống nhau là lóa mắt màu trắng, nhưng ở cái này thần bí không gian bên trong lại có một trận như gợn sóng chập trùng. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chăm chú tại thân ảnh này phía trên, nhìn xem đạo thân ảnh này từ nhạt chuyển thành đậm, dần dần, vậy mà tản mát ra so mặt trời càng thêm lóa mắt hào quang. Thịnh cực mà suy, khi tiêu mạnh đến bất khả tư nghị bạch quang tiêu tán về sau, rốt cục, tại đạo thân ảnh kia bên trong xuất hiện hơi có chút lô đen. Đen, đen nhánh vô song, nhưng lại cùng thủy tri kết giới khác biệt quá nhiều. Tiêu Văn Bình nhìn chằm điểm này không ngừng mở rộng lỗ đen, đột nhiên. Phúc trí tâm linh, hắn cất tiếng cười to. Trợ hộ tại từ nơi sâu xa bắt lấy kia một điểm lơ lửng không cố định đồ vật. Hắn nhanh chân mà đi, không chút do dự bước vào cái này, đã đủ để thôn vẻ hết thảy đen trong bóng tối. Đô nhiên, thần nghiệm trở về bản thể, Tiêu Văn Bình mở ra hai mắt, thứ liếc mắt liền thấy một đôi mỹ lệ mắt to, sau đó, càng thêm cảm ứng được một cố quen thuộc mà ấm áp khí tức bao quanh chính mình. Áo trắng, Nhã Kỳ, cảm ơn các ngươi." Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, Phượng Bạch đi đưa tay ở giữa liền đã thu tay về trên cổ tay quấn quanh thiên lôi chi lực, mà kia xoay quanh tại mọi người quanh người ngũ thải quang mang càng lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 7: Đối lập lực lượng Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Tiểu Điệp Tiên gặp một lần Trương Nhã Kỳ thu vòng phòng hộ, lập tức vào tới, ôm lấy Tiêu Văn Bình tay hỏi đến. Tiêu Văn Bình quay đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lấy nàng mái tóc. Tiểu Điệp Tiên ngẩng đầu nghi ngờ, tựa hồ cảm giác được chủ nhân cùng dĩ vãng các biệt, nhưng là bằng nàng kiến thức, lại không cách nào phát giác đến tuột cùng phát sinh biến hóa gì. Đại Xà Chí Tôn cùng Tiêu Văn Bình ánh mắt một đôi, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận cảm giác khác thường. Tiên nói trong ánh mắt, đúng là vô thanh tịnh. vô vui vô ưu, không sợ vô giận. Giống như là toàn thân bị nước thánh vừa mới gột rửa qua một lần, thuần khiết vô hạ. Trong trong chớp Đại giả chí tôn từ kia đạo ánh mắt bên trong tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, chỉ cảm thấy linh đài trong suốt, có ký ức đến nay từng ly từng tí ở trước mắt cưới ngựa xem hoa một lóe lên qua, từ khi bước vào luyện thần tiên cảnh về sau, liền rốt cuộc chưa từng như thế thanh tỉnh qua. Tiểu Điệp Tiên, ta cho ngươi biên cái ma thuật, muốn nhìn a?" Tiêu Văn Bình sủng ái nói. "Muốn nhìn." Đương nhiên muốn nhìn. Điệp Tiên vỗ tay nhỏ, không chút do dự thê ở. Tiêu Văn Bình trên mặt tiểu dung không thay đổi, rũa ra đại thủ. Sau một lúc lâu, từ tay của hắn trong lòng đột nhiên nhảy lên một đạo nhỏ bé quang. A am trời khẽ dần mình, nhỏ giọng hỏi: Tiêu Tiên Hữu, vị này thật sự không phải Thiên Lôi Cung truyền nhân a?" Trương Nhã Kỳ bật cười nói, "Đương nhiên, Văn Bình đối với mình địa sư cửa phi thường yêu thích, tuyệt đối sẽ không giảm mạo phái khác đệ từ điện. Như vậy Tiêu Tiên Hữu là như thế nào hiểu được thao túng lôi điện chi thuật đâu? Đây là từ Phượng tỷ tỷ kia giảm học được điện. Cái này cũng có thể học được đến." Vòn thở Am trời kinh ngạc hỏi. Xác thực, từ hắn có chí khôn cùng ý thức về sau, cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy Thiên Lôi Cung chi người bên ngoài có thể thao túng lôi điện chi lực. Không chỉ là tu chân giới, liền ngay cả tiên giới cũng là như thế. Đúng vậy a, nhìn xem liền học được. Nhìn xem Liền. Học xong, Vòn Thở Ám Trời lắp bắp nói, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, mười cấp chi thân, quả nhiên không phải người bình thường a. Từng chút từng chút hào quang tại Tiêu Văn Bình trên lòng bàn tay tự do tỏa ra, Tiêu Văn Bình ý thức cùng những này lôi điện phần tử không phân khác biệt trao đổi. Chính như trong truyền thuyết đồng dạng, trừ Thiên Lôi cung đệ tử bên ngoài, đúng là không người nào có thể thao túng trong giới tự nhiên lôi điện chi lực. Nhưng những này lôi điện lại là không giống bình thường, mặc dù bọn chúng uy năng hoàn toàn không kém lôi khu bên trong cuồng bạo năng lượng, nhưng chúng nó lại là Tiêu Văn Bình mình sáng tạo ra đến chỗ này. Dựa theo kính thần căn dặn, Tiêu Văn Bình mượn nhờ phượng Bạch Đế lực lượng, tại lôi điện bản nguyên địa khu vực rầm đi dạng một vòng. Linh ngộ lôi điện chi tự thật, cho nên hắn mới có thể sau đó một khắc sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về mình địa lôi điện. Tại hắn trong mắt, những này lôi điện tựa như là một kiện uy lực khổng lồ địa pháp bảo, mà món pháp bảo này chính là ra tại tay mình, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tùy tâm sở dục khống chế những này đỉnh tiêm siêu cấp năng lượng. Trên lòng bàn tay toát ra địa lôi điện dần dần tăng nhiều. Thời gian dần qua, đã bắt đầu còn quấn tay của hắn cánh tay vận hành. Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn phát giác, chế tạo những này lôi điện chỗ hao phí địa biến loại dị năng phi thường khủng lồ thậm chí ngay cả hắn chế tạo sắc rùa đen thời điểm, trôi hao phí năng lượng cũng không gì hơn cái này. Chỉ là, cùng chế tạo mai rùa khác biệt, hắn lúc này cũng không thế nào tiêu hao mình lực lượng tinh thần. Tại lĩnh ngộ lôi điện bản nguyên chi lực về sau, chế tạo những vật này đã không cần tập trung tinh thần, mà chỉ cần liên tục không ngừng năng lượng cường đại liền có thể. Một sợi vô vị không màu hào quang từ thiên hư giới chỉ bên trong mãnh liệt mà ra, tiến vào Tiêu Văn Bình thể nội. Hư vô đỉnh vung phát ra tới năng lượng gấp trăm ngàn lần gia tăng, cái này đến từ minh giới tầng sâu dị bảo tựa hồ cũng cảm nhận được Tiêu Văn Bình dị dạng, mà sinh ra một loại nào đó không muốn người biết điệu biến loạn. Sôi trào mãnh liệt năng lượng giống như thủy triều ùng nhập thể nội. Biến trùng dị năng tựa hồ trong nháy mắt mạnh lên, từ tiêu văn bình sâu trong đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt tự tin cùng cuồng ngạo không bị cản trở tình cảm. Tựa hồ tại thời khắc này, hắn đã nắm giữ một loại nào đó tuyệt không thể tả đồ vật, mà tại trước mắt hắn hết thể đều có thể bị hắn tùy tâm sở dục chi phối. Tinh thần của hắn cùng ý thức hoàn toàn xa vào trong tay địa lôi điện đoàn phía trên, cũng không còn cách nào cảm ứng được còn lại chính là đồ vật. Lôi điện đoạn ở phía sau tiếp theo năng lượng duy trì dưới không ngừng mở rộng. Giờ phút này, đã lan tràn đến tiêu văn bình ngực. Ao lớn to lớn khí thế phóng lên tận trời, trong sấm sét chỗ bao hàm to lớn uy năng rốt của tu liễm không ngừng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Giao lưu hội còn thừa lại cuối cùng mấy ngày, tại cái này nhằm tất cả tiên nhân ngay tại nắm chặt thời gian, làm lấy cuối cùng một vụ giao dịch. Đặc biệt là linh lung tiên giới những này giới tiên nhón càng là như vậy, bọn họ cũng đều biết, như là bỏ lỡ cái này giới giao lưu hội, như vậy tại bọn hắn còn không có tu luyện tới thượng tiên cảnh giới, còn không cách nào xuyên qua tiên giới thời điểm. Lần tiếp theo tham gia cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Đột nhiên, tất cả mọi người động tác gần như đồng thời đều dừng lại. Bởi vì bọn hắn đồng thời cảm ứng được một cố lực lượng cường đại. Một cố làm cho tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh cường hoành lực lượng. Những người này đều là vượt qua thiên kiếp về sau điêu tiên người, đối với cái này cỗ kinh khủng năng lượng có khắc cốt minh tâm cảm thụ. Tại thời khắc này, vô luận là đỉnh tiêm luyện thần đại tiên, còn là vừa vận tấn cấp hợp thể cảnh giới tiểu tiên người, bọn hắn trên mặt đồng thời biến sắc. Một gian không người phát hiện trong mắt thất, khải giật mím môi mà ngồi, nàng trước mặt là những này dậm chân một cái là đủ uy một giới chí tôn đại tiên. Cái này năm vị đại tiên trong tay đều cầm một cái nắm lớn tiểu sát đen. Mặc dù kiểu dáng có chỗ khác biệt, nhưng là tính chất cùng trọng lượng lại là không khác nhau chút nào. Tất cả trí tôn trong mắt đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ háo quang, bọn hắn mảy may cũng không có che giấu trong mắt vui sướng cùng tham lam. Đây là thủ lao, ngày sau có có thể được thần linh tự mình chỉ điểm, đi cùng không đi, chỉ bằng các vị mình ý tứ." Khải Giắc chậm rãi nói. "Đi, đương nhiên đi, ai không đi, chính là đồ con rùa nâng độ phỉ của đất. Một vị trí tôn tiêu lớn, Thất thải Dực Vương đẹp mắt đôi mi thanh tú nhíu một cái, đột nhiên mặt hiện kinh ngạc. Mấy vị trí tôn nụ cười trên mặt đồng thời kết, bọn hắn ánh mắt tập trung đến một cái phương hướng. Bọn hắn đồng thời cảm thấy kia Cố Kinh Thiên động địa lực lượng. Cố lực lượng này cường đại thậm chí ngay cả bọn hắn liên thủ bố trí mật thất cũng căn bản là không có cách ngăn cản một lát. Không gian bên trong tựa hồ nổi lên một trận quỷ dị ba động, trừ Thất thải Dực Vương bên ngoài. Mấy vị trí Tôn đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trầm rãi đứng lên, Thất thải Dực Vương phảng phất là tự đủ nói, Phượng Bạch kia, quả nhiên là lôi thần truyền nhân, bất quá nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Giao lưu hội vắng vẻ địa, lúc đầu không chút nào làm người khác chú ý một góc, giờ phút này đã là người ta tấm đông đảo tu luyện có thành tựu đại tiên nhóm xa xa hướng phía cái phương hướng này phát ra mình điện thần niệm lực lượng cường đại đầu nguồn chính là cái này dặm, bọn hắn dễ như trở bàn tay nhìn thấy toàn thân đều bị lôi điện bao phủ Tiêu Văn Bình. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, những cái kia vẩn quanh tại Tiêu Văn Bình bên người địa lôi điện tựa hồ cũng không phải là cái gì thiên kiếp hoặc pháp bảo hình thành điện. Những cái kia nhảy nhót lung tung điện quang tựa hồ cùng người kia có được đồng dạng khí tức. Tựa hồ hài nhi mới sinh, ngay tại vì dáng lâm thế giới này mà phát ra tiếng thứ nhất họ hết. Đồ chơi, là đất, tại trong lòng bọn họ đột nhiên tuân ra dạng này một cái cổ quái suy nghĩ. Những cái lôi điện tựa hồ chính là Tiêu Văn Bình trong tay đồ chơi đồng dạng, chẳng những không có mang cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào ngược lại để hắn chơi càng thêm vui vẻ. Mặc dù bọn hắn không cách nào xuyên thấu qua lôi điện khu vực mà thấy rõ ràng Tiêu Văn Bình địa khuôn mặt, nhưng là cố khí tức kêu lại là rất tinh tưởng. Mới vừa ở sinh tử lôi bên trên một quyền kết quả đốt hoa hợp thể tiên nhân tự nhiên là chúng nhân chú mục vai diễn. Nguyên bản còn có người đang hoài nghi, một cái hợp thể cảnh giới địa tiên người làm sao có thể đem một vị thượng tiên tùy tiện đánh giết? Nhưng là khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, trong lòng bọn họ liền không còn có nửa điểm lo nghĩ. Lôi điện chi lực gia có thể thao túng lôi điện chi lực địa tiên người, người như vậy cho dù có lại cường đại thực lực cũng là chẳng có gì lạ điệu. Đốt hoa mắt bị mù, Vậy mà trêu chọc đến dạng này nhân vật đứng đầu, từ địa một chút cũng không nao núng. Quang mang lóe lên, Thất thải Dực Vương rốt cục đi tới trong đám người. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ ràng tại lôi điện khu vực bên trong người vậy mà là Tiêu Văn Bình mà không phải Phượng Bạch đi thời điểm, trên mặt của nàng lập tức hiếm thấy lộ ra bất khả tư nghị thần thái. Tiêu Văn Bình là thần sứ nàng đã biết, cũng có thần cách sự tình nàng cũng biết, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra vị này hợp thể tiên nhân lại còn chưởng khống lôi điện chi lực. Thất Thái Dực Vương ánh mắt hướng về đại sư nhìn lại, chỉ thấy vị này nhiều năm hàng xóm cũng lại là vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng tự lẩm bẩm, lại có chút thất hồn lạc phách cảm giác. Một cú dị dạng địa khí phân trong đám người chậm rãi lan tràn ra, vô luận là nhân sĩ biết chuyện còn là không rõ tình hình địa thiên người, bọn hắn trên mặt đều toát ra cực kỳ phức tạp thân sắc. Thiên lôi chi lực, là tất cả mọi người vì đó hoảng sợ không thôi địa, tại bọn hắn trong cuộc đời, chưa từng thấy qua có người có thể đem lôi điện chơi như thế xuất thần nhọ hóa. Trong lòng bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có thể đem lôi điện trường không đến trình độ như vậy, như vậy ngày sau khi hắn đạt tới luyện thần cảnh giới thời điểm, còn sẽ quan tâm thiên kiếp văn kia. Đối với ngoại giới biến hóa, Tiêu Văn Bình là hoàn toàn không biết gì, hắn điệu thần niệm vẫn như cũ toàn bộ sa vào tại lôi điện bên trong. Những mảnh từ hắn tự tay chế tạo ra năng lượng tại bên cạnh hắn bao quanh vần quanh, tựa như là từ nhỏ nuôi lớn một con tiểu sủng vật, đối với hắn tỏ vẻ ra là cực mạnh ý lại cảm giác. Quân quân không tuyển năng lượng thông qua thể nội chuyển hóa biến thành vùng đất mới lôi điện. Lấy hắn làm trung tâm, những mảnh lôi điện dần dần khuếch tán ra tới. Theo năng lượng không ngừng tăng cường, lôi điện khuếch tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, thiên lôi chi lực đã trong lúc vô tình đem Tiêu Văn Bình quanh người trong vòng ba bước lồng vào trong. Vọn trời một nhà ba người đã sớm tại lôi điện bắt đầu tán lúc liền cực nhanh rút đi. Bọn hắn tu vi mặc dù không thể, nhưng là thế nào cũng không dám trêu chọc Cố này đối với bọn hắn đến nói, căn bản là không thể thừa nhận năng lượng. Đại sa chí tôn chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là chậm rãi thuối lui. Bằng vào nó lịch duyệt đã có thể phát giác. Những này lôi điện tự hồ cùng mình nắm giữ năng lượng có chỗ khác biệt, cho nên nó cũng không có có lòng tin có thể tại cái này lôi vân phong bạo bên trong có được tự vệ năng lực. Nhưng mà, Trương Nhã Kỳ, Phượng Bạch Đĩ đi cùng Điệp Tiên lại giống như là không hề có cảm giác, mặc cho kia nghe giận cả người điện quang không ngừng quét tán, thẳng đến đưa các nàng toàn bộ bao vào. Chương 8, giao hỏa. Thấy đại sa chí tôn lui xuống dưới, Khải Giác tiến lên nhẹ giọng dò hỏi, "Lũ bọn hắn đang làm gì?" Đại xà Chí Tôn sững sở. "Thầm nghĩ ta làm sao biết bọn hắn đang làm gì? Lúc đầu êm đẹp địa, có trời mới biết Tiêu Văn Bình là nghĩ như thế nào, vậy mà nghĩ đến đi chơi lôi điện. Ai, có thần linh bảo bảo người, cùng mình quả nhiên là khác biệt địa. Nhìn thấy Đại xà trí Tôn trầm mặt không nói, Thất Hải Dực Vương thì tiến lên truy vấn, "Đại xà, ngươi nói a bọn hắn không phải là muốn tự sát đi?" Mấy vị trí Tôn đồng thời dựng thẳng lên lỗ thai, hiển nhiên, đáp án này đối với bọn hắn đến nói, đều có cực đại lực hấp dẫn. Đại xà Tôn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nói, "Thất hải Ngươi rày, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự sát ý đồ. Như vậy bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn tại nội đạo. Nội. Nói, mấy vị trí tôn hai mặt nhìn nhau, tại lôi điện bên trong nội đạo a. Cái này ham mê cũng thật là quá mức cổ cái một điểm đi. Sau một hồi lâu, Khải Giơ sực cười khổ nói, đại sư chí tôn, xin ngươi nhắn nhủ bọn hắn, lần sau nội đạo, tốt nhất chọn một ít hai lui tới địa phương. Sau đó, quay đầu nhìn người chung quanh bảy, bất đắc gì nói, ta nhìn, năm nay giao lưu hội đã sớm kết thúc. Lôi điện bên trong Tiêu Văn Bình suy nghĩ kịch liệt này lên, hắn sâu sắc cảm ứng được những này từ mình sáng tạo ra đến chỗ này lôi điện là cỡ nào cường đại. Tại điện quang kia tứ ngược không gian bên trong tựa hồ lên một chút quỷ dị biến hóa, cường đại mà năng lượng tràn ngập phụ cận mỗi một cái góc, mà tại cố lực lượng này bao phủ phạm vi bên trong, càng là che kín hắn mỗi vừa phân thần niệm. Hắn đột nhiên có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, tựa hồ hắn có thể hoàn toàn chưởng không cái này một mảnh bị lôi điện bao phủ địa khu vực, tại cái này dạng, lực lượng của hắn là cường đại nhất địa. Không có cái gì năng lượng có thể tạo thành ý hiệp gì đối với hắn. Trong đầu thông suốt hiện lên một tia minh ngộ, thần mực, không sai. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ địa thần vực, là thần niệm cùng thần cách kết hợp hoàn mỹ địa sản vật. Cũng là trở thành một cái chân chính thần linh nhất định muốn bước qua một đạo quan ải. Khi hắn sinh ra thần cách về sau, liền không ngừng mà đeo đổi mục tiêu cuối cùng nhất vậy mà tại thời khắc này ra hiện tại hắn trước mặt, sự thật này đối với hắn tạo thành cực đại xung kích, làm hắn mừng rỡ như điên. Đến tận đây, hắn mơ hồ trong đó minh bạch, coi là mình sáng tạo năng lượng tràn ngập một cái không gian về sau, như vậy cái không gian này liền biến thành thuộc về mình địa bàn, tại cái này giạm, liền xem như đại xà chí tôn dạng này đỉnh cấp cứng, giả, cũng đừng hòng cùng mình chống lại có thể đem năng lực đề cao đến cảnh giới này, tại phương diện nào đó đến nói, hắn đã là tiếp cận với thần linh địa một viên. Lôi điện là hủy diệt lực lượng, mà hắn lại tại dùng sáng thế chi lực sáng tạo ra lượng lớn lực lượng hủy diệt sau mới lĩnh ngộ thần vực tồn tại, đây không thể không nói là một cái tiểu tiểu ngoại ý muốn cùng trầm trọc. Tinh thần của hắn dễ dàng tại lôi điện khu vực bên trong cảm ứng được mấy vị thân mật nhất bộ dáng tồn tại, cũng chỉ có ba người các nàng mới có thể không giữ lại chút nào tin tưởng mình, dù cho là tại cái này khủng bố không gian bên trong, cũng không có, có bất kỳ phòng vệ nào ý tứ. Phượng Bạch đi nhìn lên trước mặt cùng Lôi Vân Phong bạo bên trong cực kỳ tương tự chẳng cảnh, nhưng trong lòng thì nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Lôi điện, cho tới nay đều là nàng vốn có độc quyền, đặc biệt là tại chịu đựng Thiên Lôi khảo nghiệm về sau. Mọi người tránh chi duy sợ không kịp địa Thiên Lôi đã thành nàng sinh mệnhắt không thể thiếu một phần tử. Cho nên nàng mới có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong cảm nhận được rõ ràng Tiêu Văn Bình ý thức cùng thần nghiệm. Loại kia cường đại mà đến bất khả tư nghị thần nghiệm để nàng khó có thể tin, loại lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt hợp thể cảnh giới có khả năng đạt tới Điệu cực hạn, thậm chí đã siêu việt tiên nhân Điệu cực hạn. Giờ khắc này, Tiêu Văn Bình cho hắn cảm giác chính là một cái thần linh, một cái cùng loại với bảo bối thần cường đại mà thần linh. Mặc dù nàng danh xưng là thiên lôi chuyển nhân, nhưng là nàng cũng không có nắm chắc từ Tiêu Văn Bình trong tay lấy được những ngày này lôi địa quyền khống chế. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Tiêu Văn Bình lại có thể đạt tới dạng này trình độ, vậy mà có thể đem lôi điện khống chế đến ngay cả nàng cũng vô pháp với tới một cái cao độ. Cái này, quyết không bình thường. Vô cùng vô tận năng lượng cầm tiếp theo từ thiên hư giới chỉ bên trong tồn ra. Đông dạng địa, tại biến chủng dị năng chuyển đổi hạ. Thiên lôi bao phủ phạm vi dần dần tăng lớn. Đứng ngoài quan sát mọi người đã thân bất do kỷ hướng về hậu phương dần dần tối lui. Đôi mắt khỏe miệng đều biểu lộ ra một loại vui vẻ ý cười, đối với mình lấy được thành tích, Tiêu Văn Bình cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Bất quá là người trong cuộc, hắn hiểu được một cái đạo lý, cũng không phải mình thao túng lôi điện năng lực vượt qua Phượng Bạch Tỳ Li, mà là bởi vì những này lôi điện là mình chế tạo ra duy cơ. Chính là bởi vì mảnh không gian này giảm đều là mình chế tạo ra năng lượng, cho nên hắn mới có thể sinh ra loại kia cùng loại với thần vực đặc thù cảm giác. Nói một cách khác, nếu như những này lôi điện không phải hắn chế tạo ra, mà là từ lôi khu dẫn tới điện. Như vậy hắn duy nhất đối sách chính là có bao xa trốn bao xa. Chỉ là đạo lý này trừ hắn ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào biết, mà lấy Tiêu Văn Bình đến nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cho. Trong lòng hơi động, một cái cực độ lớn mật cùng hoang đường tuyệt luân kế hoạch tại Tiêu Văn Bình trong đầu hình thành. Sau một khắc, tại kia cùng bạo lôi điện bên trong đột nhiên nổi lên khác loại biến hóa. Từ bạch sắc điện quang trong lôi vân nhiều một loại khác năng lượng, một loại tuyệt không kém hơn lôi điện năng lượng. Ngũ thải hào quang tại trong sấm sét như ẩn như hiện, đồng dạng cường đại mà khác loại năng lượng tại lôi điện chính trung tâm mãnh liệt mà ra. Cực nóng điệu hỏa diễm, thăm trầm bọc nước, dày đặc đất đá. Lóa mắt kinh hoàng, tràn ngập sinh cơ lục sắc, khi ngũ thải quang mang hòa làm một thể thời điểm, đại biểu trật tự ngũ hành chi lực tách ra lộng lẫy trói mắt địa con màu. Phượng Bạch Di sắc mặt biến, Trương Gia Kỳ sắc mặt biến, Đại Sa Chí Tôn, Thất Hải Dữ Vương, Khải Già sẽ cùng Chí Tôn sắc mặt biến. Tất cả tiên nhân sắc mặt đồng thời biến. Đang quần trào mãnh liệt vô cùng lôi điện bên trong vậy mà thêm ra một phần trật tự chi lực, chuyện như vậy thực làm cho tất cả mọi người vì đó há mồm trợn mắt, khó mà tin được. Cái này hai loại khác biệt quá nhiều, hơn nữa là tương đối châm phong lực lượng vậy mà tại cái này dạng hình thành một loại tuyệt diệu bình địa hành. Điểm này cũng không phải tất cả mọi người có thể làm đến địa, hoặc là nói đây quả thực là một kiện không thể nào làm được sự tình. Cùng ngày xưa tại Trấn ma tinh bên trên tình huống hoàn toàn khác biệt, lúc ấy lôi vân phong bạo mặc dù mãnh liệt căn bản là không có cách chống cự, nhưng là khi đó điệu thiên lôi cũng không có bất kỳ người nào thao túng, cho nên Trương Nhã Kỳ mới có thể tại thực lực cách xa tình huống dưới lợi dụng càn khôn quyển lớn uy có thể đem ước thuốc ở. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Hay là lấy mình tính mệnh làm đại giá làm được địa. Mà lại, một khi Nhã cùng Kia tản chỗ chống lực ướp thúc liền không còn cách nào vây khốn cuồng bạo lôi điện, nếu như không phải Tiêu Văn Bình cũng nghĩ cách đem lôi điện chi lực chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, như vậy trăm năm về sau, chính là lôi vân phong bạo tránh thoát trật tự chi lực giăng cầm, đem tu chân giới triệt để phá hủy. Hoàng nên viếng tham xôi đẳng văn học 1000000. 3. Tới khác biệt địa, bây giờ Tiêu Văn Bình cũng không phải là lợi dụng trật tự chi lực để ướp thuốc thiên lôi, mà là lấy một loại kỳ diệu vô cùng phương thức, để cái này hai loại sức mạnh tại cái này giằm lấy được một loại cực kỳ vi diệu cân bằng. Hủy cùng trật tự, liền tương đương với băng cùng than, nước cùng lửa căn bản cũng không có thể cùng tồn tại tốt tồn. Nếu là cả hai gặp nhau, cuối cùng kết quả chính là trong đó một phương thần phục cùng một phương khác, chứ cái đó ra, không còn có cái khác khả năng. Liên xem như Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Di Lệ, hai cái vị này trợ tự cùng Thiên Lôi Trưởng không giả, cũng tuyệt đối không cách nào cải biến sự thật này. Thế nhưng là, hôm nay tại cái này dặm, Tiêu Văn Bình trình diễn một cái kỳ tích, một cái khiến người vô pháp mà tin tưởng kỳ tích. Cùng bạo lôi điện năng lượng tại bốn phía sôi trào mãnh liệt, mà ngũ thải lưu chuyển ngũ hành chi lực thì an tĩnh dừng lại tại Tiêu Văn Bình trung tâm. Hai loại sức mạnh ở giữa tựa hồ có một đạo nhìn không thấy vết tượng, đưa chúng nó triệt để tách ra. Mà Bình An vô sự, có thể làm được điểm này đã làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Nhưng là Tiêu Văn Bình rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Khi hắn bắt đầu bước kế tiếp cử động thời điểm, để ở trong sân người càng thêm sinh ra một loại long trời lở đất cảm giác bất lực. Tại Tiêu Văn Bình không chế giới, khi ngũ hành chi lực cùng thiên lôi chi lực tổng năng lượng giữ lẫn nhau đất bằng thời điểm, hắn lại làm một kiện cả gan làm loạn sự tình. Ngũ thái năng lượng vượt qua cái kia đạo thiên nhiên chiến hào, chậm chạp lại kiên định không thay đổi chạy vào lôi điện bên trong, mà cùng lúc đó Bộ phân lôi điện tri lực cũng xuyên qua cái kia đạo nhìn không thấy vết tưởng, tiến vào ngũ hành tri lực phạm vi. Không tốt. La hét thanh âm từ trong đám người nhao nhao truyền ra, sau một khắc, tuyệt đại đa số người vô ý thức làm ra cùng một động tác. Trong đám người nổi lên liên tiếp không gian gợn sóng, trước mắt thời gian, nguyên bản chen chúc không chịu nổi hiện trường trở nên thanh tĩnh vô song, chỉ còn lại mèo con hai ba con giải giác mấy người mà thôi. Khi nhìn ra Tiêu Văn Bình ý đồ về sau, những tiên nhân này cũng mặc kệ đây là Tiêu Văn Bình cố ý hành động, vẫn là hắn nhất thời thất thủ, tóm lại, cơ hội là ra ngoài bản năng, bọn hắn lựa chọn thứ nhất chính là bằng nhanh nhất tốc độ trốn rời hiện trường đồng thời rời đi càng xa càng tốt. Liền ngay cả mấy vị kia đứng tại Tiên Nhân đỉnh chuối thực vật các chí tôn cũng là tay về phát quyết, làm tốt tùy thời chuẩn đi mà chuẩn bị. Bất quá, những này nhân vật đứng đầu nhóm đối với Tiêu Văn Bình sở tác sở vi cảm thấy cực độ mới tốt kỳ, cho nên bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đem toàn bộ địa thần niệm tập trung đến Tiêu Văn Bình quanh người, đồng thời chú ý cẩn thận làm tốt tùy thời chạy trốn mà chuẩn bị. Duy một bất động như núi chỉ có đại xà chí tôn một người, bất quá tại vị này chí tôn trên mặt đã không nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng quý tộc trước bị vùi. Giờ phút này hắn đã là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, trên mặt tràn ngập lo lắng hai chữ. Chỉ là, từ đầu đến cuối, nó đều không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn chạy trốn ý tứ, dù cho là để tụ tiết lực, nhưng cũng chỉ là ở xung quanh người bày ra một tầng vòng phòng hộ mà thôi. Minh Châu cùng Khải Giả sắp cùng Chí Tôn đưa nó chính là biểu hiện để ở trong mắt, đối với đại xà trí tôn định lực lập tức đội phục đầu rạp xuống đất, nhìn về phía nó ánh mắt càng là nhiều một tia hơi không cảm nhận được kinh ý. Chương 9, nợ điều kiện. Đối với ngoại giới đã phát sinh sóng to gió lớn, Tiêu Văn Bình thế nhưng là hoàn toàn không biết. Kỳ thật, liền xem như hắn biết, cũng là chỉ có bỏ mặt điệp Bởi vì giờ khắc này hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở cân đối ngũ hành cùng thiên lôi cái này hai cố lực lượng cường đại phía trên, cũng không còn cách nào phân ra nửa điểm tâm tư đi chú ý cùng cái khác. Hắn điệu thần nghiệm mảnh chia làm ngàn ngàn vạn và cỗ. Mỗi một cỗ đều điều khiển một tia yếu ớt năng lượng, tại thần nghiệm không chế giới, lại không ổn định năng lượng cũng biến thành như là thuần phục con ngựa đồng dạng. Hoàn toàn dựa theo hắn ý chí tại bên trong vùng không gian này lưu chuyển không thôi. Một tia năng lượng dần dần giao hòa, thiên lôi cuồng cùng ngũ hành lưu chuyển tại mảnh này tiểu tiểu phạm vi bên trong mỹ dung hợp lại cùng nhau, người bên trong ta, ta bên trong có ngươi, cuộc không phân khác biệt. Điện quang lôi lửa cùng ngũ thải quang mang hòa lẫn, càng thêm lộ ra mỹ lệ yêu kiểu. khiến người không kịp nhìn. Mấy vị trí tôn sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, chỉ là từ bọn hắn trong mắt vẫn như cũ có thể thấy được kia khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Đem thiên lôi cùng ngũ hành chi lực hợp mà vì một, cái này căn bản là không có khả năng địa, chính như tại núi lửa bộc phát lúc rót vào nước biển, như vậy kết quả chính là dẫn phát càng thêm kịch liệt bạo tạc. Tiêu Văn Bình vừa rồi đi vì tại những tiên nhân này xem ra, quả thực chính là ông cụ thắc cổ, quả thực là không kiên nhẫn. Nếu là cái này hai cỗ lực lượng có một chút bất ổn, đem sẽ khiến kịch liệt bạo tạc, loại này so với thiên kiếp đến không chút thua kém năng lượng xung kích cũng không phải là bọn hắn có thể tiêu thụ thức dậy. Cho nên, vì miễn bị thay bay và gió, đại đa số tiên nhân đều lựa chọn lập tức thoát đi. Thế nhưng là, không có người nghĩ đến, Tiêu Văn Bình vậy mà có thể đủ đem cái này hai loại có thể đo xong đẹp dung hợp lại cùng nhau, cũng không có sinh ra bất luận cái gì kịch liệt biến hóa. Lưu lại người đều là đỉnh tiêm cao thủ. Thần nghiệm nhất chuyển, thời gian dần qua cảm ứng được vòng sáng bên trong tình huống thật. Nhưng mà đúng là như thế, bọn hắn trên mặt lại lần nữa biến sắc. Nguyên lai like tại vòng sáng bên trong cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, cái này hai loại sức mạnh cũng không có hòa làm một thể, mà là bảo trì bản thân đặc tính, tập cơ cùng một chỗ. Các cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ không ra đạo lý trong đó. Càng không rõ Tiêu Văn Bình là như thế nào mới có thể làm đến điểm này địa. Chính như tại nóng hội trong nước để vào khối băng, nếu như ruộng nước nhiệt lượng đầy đủ, như vậy khối băng đem triệt để hòa tan, trái lại thì là nước sôi trở nên lạnh. Nhưng là giờ phút này, tình hình lại giống như là nước sôi cùng khối băng hỗn cùng một chỗ về sau, lại mạnh ai nấy làm, lẫn nhau không quấy rầy nhau, quỷ dị làm người sợ hãi. Đại xã huynh Vị này Tiêu Tiên Hữu là như thế nào làm được địa. Một vị trí tôn thấp giọng hỏi. Đại xa trí tôn lường hắn một cái, vị nhân huynh này vừa mới bắt đầu đối Tiêu Văn Bình cũng không có cái gì sắc mặt tốt, tựa hồ là xem thường cái này tiểu tiểu một cái hợp thể tiên nhân, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tiêu Văn Bình lộ ra chiêu này tuyệt chiêu, liền lập tức cải biến thái độ, tốc độ nhanh chóng, so với tắc kẻ hoa cũng không chút thua kém. Không biết, đại xà đàn hoàng nói, không thể nào. Vị trí tôn kia hoài nghi nói, vừa rồi huynh cũng vô trốn xa dự định, hiển nhiên là biết Tiêu Tiên Hữu nhất định có thể xử lý thích đáng. Đại sư Chí Tôn lạnh lùng đánh gây hắn lời nói, nói: "Ta chỉ là cùng Tiêu Tiên Hữu con biết, biết hắn cũng không phải là một cái lô mãng kẻ lô mãng, cho nên mới đối với hắn cố có lòng tin mà thôi." Minh Châu cùng tương hối trao đổi cái ánh mắt, đối câu nói này bán tín bán nghi. Kỳ thật tại Đại sư Chí Tôn mà nói, lại là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Tại tù tiên động bên trong, nó nhận vượng Bạch Kỳ làm chủ, nếu là vượng Bạch Kỳ có chỗ bất trắc, như vậy nó cũng đừng hỏng sống một mình. Cho nên khi nó trông thấy kia hai cố lực lượng đem vượng Bạch Kỳ cũng bao phủ đi vào thời điểm, lập tức là yên lặng như tờ, ngay cả gặp trở ngại điệu tâm đều có Lúc ấy duy nhất biện pháp chính là ở chỗ này rậm, nhìn có khả năng hay không đem Phượng Bạch đi cứu ra ngoài. Nếu không nó liền xem như trốn lại xa, cũng chỉ có bị khế ước phản vẻ một đường. Cái này điểm tâm nghĩ đương nhiên không cách nào hướng người giải thích, cho nên chỉ có đem hết thể đẩy lên Tiêu Văn Bình trên thân. Minh Châu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, mấy vị tiên hữu, ta nhìn Ngũ Hành này cùng Thiên Lôi đều là Tiêu Tiên Hữu một người triệu hắn đi ra địa, chẳng lẽ lại có người có thể đồng thời nắm giữ cái này hai loại sức mạnh không thành. Khải Giác đầu, nói, hắn không được, nhưng là thần linh có thể, có lẽ đó chính là hắn phía sau vị kia thần linh uy năng đi. Mọi người liên tục gật đầu, đối với Tiêu Văn Bình cố có thần cách, hơn nữa là thần sứ sự tỉnh, lại không một chút hoài nghi chi tâm. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình có thể chuyển đổi ra cái này hai loại sức mạnh, cũng là tại thể ngộ lôi điện bản nguyên chi lực sau mới có thể làm tới đất. Mẫn Vượng Bạch Kỳ, hắn lĩnh ngộ lôi điện bản nguyên chi lực, cho nên mới có thể chế tạo ra cái này cố lực lượng cường đại. Thế gian vạn vật đều có chỗ giống nhau, nhất phát thông thì vạn phát thông. Ngày xưa bội tiếp Trương Nhã Kỳ lực sông ngũ hành đại thời điểm, hắn cũng thể ngộ quang hỏa, thổ, kim nước bốn hệ năng lượng khảo nghiệm, lại thêm thần mục lao tổ ở trên người hắn đưa vào sinh mệnh năng lượng, khiến cho hắn đồng dạng nắm giữ ngũ hành chi lực chân lý. Đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới khiến cho hắn làm ra hôm nay như vậy kinh thế hãi tục cử chỉ. Hư vô trong đỉnh năng lượng vẫn như cũ là cầm tiếp theo không tuyệt tràn vào Tiêu Văn Bình thể nội, mà toàn thân tràn ngập năng lượng hắn thì là không ngừng mà chế tạo ra vùng đất mới lôi điện cùng ngũ hành chi lực. Dạng này không có chút nào tiết chế năng lượng chuyển hóa rốt cục lộ ra nghiêm trọng hậu quả. Khi Tiêu Văn Bình từ loại kia ủng có vô địch lực lượng trong khoái cảm thoát khỏi ra thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát giác, mình đã không cách nào hoàn toàn khống chế cố này năng lượng cổ lỗ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn nhanh chóng xuất mồ hôi lạnh cả người hắn hết sức rõ ràng nếu là cái này hai cố lực lượng chạm vào nhau mà gây nên bạo tạc sẽ sinh ra như thế nào nghiêm trọng hậu quả lớn nhất khả năng chính là tất cả mọi người bị nổ hài cốt không còn hôi phi đến diện cấp tốc chặt nước cùng hư vô đỉnh liên hệ nhưng liền xem như lấy trước mắt cái này hai loại năng lượng tổng cộng đã để hắn cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm hai cố quen thuộc lực lượng tuân gia nhập thể đổi tiêu văn bình tạm thấy lòng Tuy nói tiên lôi cùng ngũ hành tri lực đều là mình chế tạo ra địa nhưng chúng nó bản chất hay là hủyệt cùng chật tự lực lượng có hai nữ tiếp nhận tạm thời là không có cái gì nguy hiểm Chỉ là như vậy tiếp tục kéo dài cũng không phải biện pháp, bọn hắn luôn không khả năng vĩnh viễn vây ở nơi này đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiêu Văn Bình đã có chú ý. "Lão Trắng, ta đến khống chế thiên lôi, ngươi thì triển dẫn đạo thuật. Ngươi muốn đem thứ này ném tới vị diện khác, chính là dựa vào chúng ta lực lượng là không cách nào đem thứ này tiêu diệt đi." Tiêu Văn Bình gấp rút nói, "Đã như vậy, không bằng đem thứ này lại giao cho lão Ô Quý đi, nó thế, nhưng là ngay cả vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp cũng đánh không chết quái vật, hướng nên sẽ không để ý cái này chút độ vận." Thế nhưng là dẫn đạo thuật mỗi lần mở ra không gian đều không giống nhau. Lại nghĩ đánh tới rùa đen thần trên cơ bản là chuyện không thể nào. Ưng. Cái này, đang lúc Tiêu Văn Bình do dự thời điểm, đột nhiên cảm ứng được Tĩnh Thần thanh âm. "Văn Bình, ngươi đang làm gì?" "Ta tại làm thí nghiệm." Tiêu Văn Bình tức giận nói. "Thí nghiệm? Túc, ta minh bạch, ngươi là muốn ấp trứng đúng không?" "Cái gì?" "Ưng, kết giới này bên trong, đã có ngũ hành chi lực, cũng có thiên lôi chi lực, chính là nợ kim sắt chim đại bàng tốt nhất nơi trốn." Tĩnh Thần thanh âm tràn ngập kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi còn có chút bản sự, ngay cả kết giới này cũng làm ra, ta ngược lại là xem thường ngươi. Kết giới này có thể nợ kia cái quả trứng." Tiêu Văn Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi thăm. "Đúng vậy à, chỉ cần ngươi hướng trứng chim giảm quán thâu sáng thế chí lực, như vậy nó tự nhiên sẽ hấp thu kết giới này bên trong hỗn hợp năng lượng phá sát mà ra." Vẻ mỉm cười tại Tiêu Văn Bình trên mặt sẽ qua, hiện không đến mình một cái thí nghiệm thậm chí ngay cả nợ chim đại bàng vấn đề cũng có thể giải quyết, thật sự là không tưởng được thu rồi a. "Chủ nhân, người đang làm gì?" Tựa hồ đồng dạng cảm nhận được không giống bình thường địa khí phân, tiểu điệp tiên lo lắng mà hỏi thăm. "Ha, ha. không có việc gì, ta tại chế tạo một cái đặc thù không gian." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói chế tạo cái không gian này, địa mục là muốn làm một kiện đại sự. "Thật sao?" Phượng Bạch Đế hoài nghi hỏi. Chỉ nhìn hắn mới vừa rồi còn cầu mình mở ra vết nước không gian, liền biết câu nói này 89 phần 10 là gạt người địa. "Đương nhiên." Tiêu Văn Bình làm bộ nói, chỉ là cái không gian này còn không hoàn mỹ lắm, nếu như có thể đem cái này hai loại sức mạnh lại mảnh chia một ít liên tốt. Nhìn lẫn nhau giao hòa hai loại năng lượng ở trong không gian không ngừng xuyên qua, Trương Nhã Kỳ cười khổ nói, "Văn Bình, đã phi thường hoàn mỹ." Ngụ ý chính là, nếu là có thể lượng lại mảnh phân, như vậy liền muốn vượt qua bọn hắn năng lực không chế. Tiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch đạo lý này. Đối nàng ấy nãy cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, đã đem cái kia Thiên Tân vạn khổ mới nắm bắt tới tay đá của Ngọc ra. Đây là cái gì? Điệp Tiên hỏi. Đây là trứng. Cái gì? Đây là một con chim trứng. Tiêu Văn Bình kiên nhẫn giải thích nói, con chim này trứng phi thường kỳ quái, chỉ có tại loại này đặc thù hoàn cảnh rữai mới có thể nở ra. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình trên mặt cũng không có chút nào nói đùa địa thần thái, mấy nữ nhân không khỏi có mấy phần tin tưởng. Hẳn là cái này thần kỳ không gian quả thực là hắn cố ý chế tạo không thành. Đem thao túng trong không gian hai cỗ lực lượng sứ mệnh giao cho hai nữ về sau, Tiêu Văn Bình bưng lấy trứng chim, khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo kính thần chỉ đạo, hắn đem thể nội điệu biến loại dị có thể liên tục không ngừng thâu nhập trứng chim bên trong. Làm hắn kinh ngạc là, cái này cái quả trứng tựa hồ là một cái không đáy lô đen, vô luận hắn thâu nhập bao nhiêu dị năng, đều không thể đem nó lấp đầy. Trong lúc nhất thời kinh ngạc chi cực, đây là có chuyện gì, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là cấp bậc tiên nhân a, chẳng lẽ đầu này kim sắc chim đại bảng còn không có xuất sinh liền có được khủng lột như thế năng lượng không thành. Trong lòng quyết tâm, lại lần nữa mở ra hư vô đỉnh, đại lượng năng lượng tại trong cơ thể hắn chuyển hóa thành biến chủng dị năng. Giống như nước thủy triều tràn vào trứng chim bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, trong tay trứng chim đỉnh chỉ đối với dị năng lưu cầu. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Tiêu Văn Bình cũng cảm thấy, tại cái này cái quả trứng bên trong, tựa hồ là thật sản sinh một cái yếu tiểu sinh mệnh năng lượng. Chư 10, nợ, thượng, tính điệu, Tiêu Văn Bình cùng cái kia yếu tiểu sinh mệnh năng lượng lấy được liên hệ. Hán điều thần nghiệm xâm nhập trứng chim bên trong, tại kia dạng, đã không còn là một mảnh khố hóa địa vật thể, khi hấp thu đầy đủ điệu biến loại dị năng về sau. Chư bên ngoài một lớp mỏng manh chất sừng màng bên ngoài, bên trong đã biến thành một loại kỳ dị Cùng loại này kỳ dị tiếp xúc để hắn có một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, ấm áp địa, phi thường thuần thụ. Tại ở giữa, có một cái tiểu tiểu địa hoàng sắc vật thể đang chậm rãi ngọng ngậy. Tiêu Văn Bình lực chú ý tập trung ở cái này màu vàng địa vật thể phía trên, kia yếu ớt sinh mệnh năng lượng chính là từ cái này rạng phát ra địa. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Văn Bình địa thân nghiệm, kia cố sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt trở nên nhảy có bắt đầu, đông đảo tưởng nghiệm nhau nhau truyền đến, đó là một loại lại, tiến nghiệm cùng thân thiết tình cảm. Tiêu Văn Bình sắc mặt cổ quái, hắn trong lòng đất xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ, cái này con chim nhỏ tựa hồ coi hắn là làm thân nhân. Kính Thần. Tiêu Văn Bình thu hồi ý thức, hô hoán mình quân sư, cái này chim đại bàng có trí tuệ a. Đương nhiên, đây chính là chim bên trong vô giả, vừa ra đời liền có cực cao trí tuệ. Kính Thần thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt hý ngực, ta rất hiếu kỳ, không biết khi con này chim đại bàng nở sau khi đi ra, có thể hay không cứ gọi mụ mụ người. Vỏ trứng bên trong địa hoàng sắc vật thể lại lần nữa bắt đầu biến hóa, theo nó không ngừng mà nhúc đích, vỏ trứng nội địa dần dần giảm bớt, mà màu vàng vật thể thể tích thì không ngừng mở rộng. Khi tất cả đều hóa làm màu vàng vật thể thời điểm, kia tầng ngoài cùng nơi xa chất mỏng rốt cục tan vỡ. Một con tiểu tiểu đầu chim từ vỡ vụn chỗ chui ra, để Tiêu Văn Bình cảm thấy tò mò là, con chim này trên đầu chùi lùi điệng, giống như là một con xấu xí cởi mao đầu gà. Thấy thế nào cũng vô pháp đưa nó cùng kim sắc chim đại bàng uy vũ hình tượng liên tưởng đến nhau. Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Tỷ nhìn cái này chim nhỏ, trong mắt đều có không che giấu được nồng đậm ý cười. Đối với Tiêu Văn Bình lời nói, các nàng rốt cục có mấy phân tin tưởng, bất quá liền vì tiểu gia hỏa này liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to. Chú chim non khó khăn mở ra đôi mắt nhỏ, đột nhiên ngẩng lên thật cao cái cổ, phát ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng chim hót thân điệu sắp hốt, kinh thiên động địa. Vòng sáng bên ngoài đại xà trí tôn đột nhiên run một cái, cơ hội liền muốn ngã ngồi trên mặt đất. Đại bàng thích ăn gián giật. Đầu này không may đại xà gặp được khắc tinh, biểu hiện nhất là không tốt. Nó hơn trí tôn cũng là tâm động thần giao, mấy người lẫn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc, đây là sinh vật gì, vậy mà có như thế uy nghiêm. Mặc dù bọn hắn đều có thể nghe ra thanh âm này nó nốt, nhưng kim sắc chim đại bàng dị chủng trời sinh, hạo nhiên chí khí, đối với những này đã từng qua cửu thiên lôi cấp tội ác chồng chất các chí tôn đến nói, nó tiếng kêu không thua gì một đạo đùa đòi mạng cô có khó mà tưởng tượng nổi vi lực cùng đặc hiệu. Quang trong vòng tiểu điệp tiên kinh hô lên. Nghĩ không ra như thế cái tiểu ra hỏa một khi teo lên vậy mà như thế vẫn dở, bất ngờ không đề phòng, thật đúng là giật nảy mình. Đây là cái gì loài chim? Phượng Bạch Đế đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chú chim non đầu hói. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận thân thiết cảm giác. Người gặp qua địa. Ở đâu? Minh Giới. Phượng Bạch Đế trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, kim sát chim đại bảng. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra Phượng Bạch Đế vậy mà thoáng cái liền kịp phản ứng, ngón tay cái lên, cười nói, tốt một cái áo trắng, quả nhiên lợi hại. Điệp Tiên chỉ vào cái này trên đầu vô mau. Đôi mắt nhỏ mỏ nhọn xấu xí đầu chim, hoàng sợ nói, nó là kim sắt chim đại bàng. Làm sao một chút cũng không giống. Xác thực, cùng ngày xưa cái tiêu TV phong bắt diện kim sắt chim đại bàng so sánh, cái này con chim nhỏ nhi liền kém xa. Có lẽ là nghe hiểu điệp tiên điệu ý tứ, chú chim non quật cường quay đầu lại, cố gắng mở ra mắt nhỏ, đối điệp tiên chăm chú nhìn. Chỉ là chú chim non giờ phút này bộ dáng quá trật vật, dạng này biểu diễn chẳng nhưng không có bất luận cái gì uy hiếp lực, ngược lại đến mức dị thường buồn cười. Tiêu Bình nhìn xem thú vị, đưa tay vô vỗ chú chim non đầu, nói, đừng làm loạn. Nhanh lên hấp thu năng lượng đi, hấp thu xong tất, chúng ta cũng có thể rời đi. Chú chim non thân thiết tại tay của hắn trong lòng mổ một chút, sau đó mở ra miệng nhỏ, dùng sức khẽ hấp. Kỳ dị sự tình phát sinh, không gian bên trong kỳ dị năng lượng hướng về chú chim non miệng cùng giúp tới. Vô luận là ngũ thải năng lượng hay là cuồn bão lôi điện, đều ngoan ngoãn chui tiến vào chú chim non miệng, hóa làm nó điệu doanh ngôi. Chú chim non thân thể phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, tầng kia cùng loại với vỏ trứng nơi xa chất màng mỏng mềm xuống dưới, thời gian dần qua hóa thành một đoàn kim sắc bao trùm tại chú chim non trên thân. Cánh, chân trảo, vũ mao Một chút xíu địa, chú chim non dần dần có kim sắc chim đại bàng hình thức ban đầu. Nhìn xem nó không ngừng mà hấp thu năng lượng mà dần dần trưởng thành, Tiêu Văn Bình trong lòng đất có một tia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tự hào cùng căng thái. Ngay tại vừa rồi cùng chú chim non địa thần niệm tiếp xúc thời điểm, hắn đã minh bạch cái này vỏ trứng lai lịch. Kim sắc chim đại bàng mặc dù là thần giới cùng minh giới đặc thù giống loài, cô có đủ để hủy thiên diệt địa lớn uy năng, nhưng chúng nó cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Chính như con chim này, chứng chính là trong đó xuôi xẻo nhất một con, còn không có nở ra liền đã thai chết tại vỏ trứng bên trong. Theo thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao Nó đi tới cái này nải tiền dưới, đồng thời bị tiên nhân nhặt được, cuối cùng rơi xuống Tiêu Văn Bình trong tay. Mà chính là do ở Tiêu Văn Bình có sáng thế chi lực, cho nên mới có thể đem vùng đất mới sinh mệnh giao phó cái này đã chết đi vào trứng. Trên thế giới này, trừ hắn ra, lại cũng không có người nào khác có thể làm được điểm này. Đối với Tiêu Văn Bình mà nói, cái này con chim nhỏ như tại hắn trong lòng đất cũng có cực kỳ đặc thù địa vị. Đây chính là hắn dùng sáng thế chi lực giao phó cho cái thứ nhất sinh mệnh. Cũng trước kia thân ngoại hóa thân khác biệt, cái này nhưng là chân chính sinh linh, chân chính sinh mệnh. Tại hắn trong lòng đất, chú chim non tựa như là hắn đứa bé thứ nhất đồng dạng để hắn yêu thương không thôi. Vòng sáng bên trong năng lượng lấy một loại cực nhanh tốc độ giảm bớt, thay vào đó điện, là một loại lạ lẫm khí tức ngay tại khỏe mạnh trung thành. Loại kia cường đại mà tràn ngập uy nghiêm khí tức, để bên ngoài những này các trí tôn trong lòng phát hàn. Khải rất nhẫn á nhẫn, đến giờ phút này, rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, "Đại sư chí tôn, tiêu tiên hữu quả thực chỉ là tại nội đạo a?" Đại sư chí tôn vẻ mặt đau khổ, hai tay một đám, nói, "Vừa rồi đích xác là tại nội đạo, nhưng bây giờ ta cũng không biết." Mấy cái chí tôn đồng thời trừng nó một chút, bất quá liền xem như lấy bọn hắn kiến thức cùng sức tưởng tượng, cũng tuyệt đối đoán không được tại cái này vòng sáng bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra vòng sáng dần dần mờ nhạt bắt đầu bên trong bóng người đã là mơ hồ có thể thấy được còn có lá gan dừng lại tại cái này rằng người không hẹn mà cùng mở to hai mắt dùng đến tràn ngập sợ hai ánh mắt nhìn cái kia dần dần biến mất địa con vòng ở trong đó tiêu văn bình cùng tam nữ phân tán mà đứng có thể tại cái này thần kỳ vòng sáng bên trong bình yên vô sự đã là rất đáng gồm sự tình nhưng mà đó cũng không phải khiến cái này các tôn thất thống nguyên nhân chân chính để bọn hắn cảm thấy sợ hãi là tại tiêu văn bình bên người cái kia thân ảnh to lớn Mặc dù vẫn như cũ có lôi điện lấp loé cùng ngũ thải hà quang, nhưng bọn hắn đã nhìn ra, kia là một con to lớn loài chim. Vòng sáng rốt cục hoàn toàn tiêu tán, chim đại bàng thân thể cũng chính thức hiện lộ ra. Khổng lồ thân thể giống như là kim cương rắn chắc. Nó ngẩng đầu mà đứng, ngạo mạn ngưỡng vọng trời xanh, nhìn xuống đại địa. Thông suốt, nó vươn cổ vô cánh, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hô lên thanh âm, hai cái cương đao cánh đại đại mở ra, đột nhiên phóng lên tận trời. Hóa làm một đạo tiêm điện, hướng về cung điện cao hốc bay đi. Không có người kịp phản ứng tới, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, tự thạch tạo thành địa điện đỉnh triệt để vỡ to ra. Vô số loạn thạch từ trên trời giáng xuống. Ngoài điện truyền đến một đạo chấn động sơn cốc hô lên, dây núi rung hưởng, đỉnh hai nhức óc. Đại sư chí tôn bọn người không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, mặc dù bọn hắn đã sớm cảm ứng được cái này con chim lớn cường đại, nhưng lại uy thế như thế vẫn như cũng là vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu. Tiếng rít lại lần nữa vang lên, giống như là từ ở ngoài ngàn dặm truyền đến, liên miên bất tuyệt. Trên đại điện, loạn thạch bay múa, cho bụi lầy trời, một vệ kim quang lần nữa hiện. Chim đại bàng ra ngoài dạo qua một vòng về sau, vậy mà lập tức liền về tổ. Sau đó, kia như sắt thép cự trảo mở ra, Cương đại mà khí thế còn như thực chất, khiến cho trong không khí chưa từng tán đi bụi đất. Bị áp bách lay thối lui đến đại điện nơi xa rơi. Đá vụn như là hạt mưa đồng dạng nhau nhau rơi xuống, nhưng là khoảng cách chim đại bàng mấy trượng bên ngoài tựa như là đụng phải một cố nhìn không thấy vật tưởng, hướng về bốn phương tám hướng vảy ra mà ra, không có một chút rơi xuống đại điểu trên địa đầu. Lâm ta lấm tấm ánh trăng xuyên thấu qua vỡ tan nóc nhà rơi tại một mảnh hỗn độn đại điện bên trong, Tiêu Văn Bình cùng trận mắt há hốc mồm mà nhìn nhau. Thân xuất thế, quả nhiên là uy thế bất phàm. Bất quá, nhìn đến đỉnh đầu bên trên kia cái đại lỗ thủng, Tiêu Văn Bình thật sự là khóc không ra nước mắt. Cái này thần điểu còn không có mang đến cho mình chỗ tốt gì, liền đã trêu ra thiên đại địa phiền phức. Cười rạng rỡ nhìn về phía Khải Giơs, Tiêu Văn Bình vắt hết óc nghĩ đến phải làm thế nào giải thích. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc lạ, vô luận là Khải Giơs hay là Thất thải Dực Vương cùng trí Tôn, đều không có lộ ra vẻ bất tức, bọn hắn nhìn về phía Kim Sắt Chim Đại Bàng ánh mắt bên trong lại là tràn ngập kinh hãi. Một loại minh ngộ hiện hiện trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn rất sợ Chim Đại Bàng a? Quay đầu nhìn xem. Hấp thu hai loại năng lượng về sau Chim Đại Bàng quả nhiên là uy phong lẫm liệt, lập lên về sau thân thể đã vượt qua chính mình. Phản đang trong vòng mấy tiếng Nó đã từ một cái chú chim non trưởng thành là một cái hợp cách không trung vệ sĩ. Dạng này biến hóa để Tiêu Văn Bình khắc sâu cảm nhận được tạo vật chủ chỗ thần kỳ, kim sát chim đại bảng sát thực danh bất hư chuyển, thậm chí ngay cả lớn lên thời gian cũng tính lượng. Bất quá, tại Tiêu Văn Bình nhìn tới, mặc dù ra hỏa này thân thể so với vừa rồi đến, đã có long trời lở đất cải biến, nhưng nó khí tức hay là đồng dạng thân thiết, mang cho mình cảm giác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại hắn trong lòng đất, đây là vừa rồi con kia nhẹ mổ tay mình tâm địa chú chim non, hay là mình một tay sáng lập ra bến oán? Loại kia đặc thù tình cảm cũng sẽ không bởi vì bên ngoài đồng hồ biến hóa mà có chỗ khác biệt. Chương 11, nợ, ha. Tiêu huynh đệ, đây là cái gì quái? Khụ khụ, cái gì đại tiên? Khải Giớt lúc đầu muốn hỏi gì quái vật, nhưng là bị chim đại bàng dùng ánh mắt khế động, lập tức héo xuống dưới. Đây là kim sắt chim đại bàng. Mấy vị trí tôn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân là đỉnh tiêm đại tiên cao thủ cấp bậc, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua cái này làm người sợ hai tên chữ. Bất quá, bọn hắn đều không có duyên phân tận mắt nhìn thấy qua. Bây giờ gặp một lần, mới biết được thịnh dành chi hạ, quả vô hư sĩ. Minh Châu cẩn thận quan sát nửa ngày, Trong thấy cái này chim đại bàng hung hăng đứng tại Tiêu Văn Bình bên người, thân sắc ở giữa có nói không nên lời thân mật, không khỏi hỏi: "Tiêu Thiên hữu, đây là ngươi thuần dưỡng a?" "Không phải." Tiêu Văn Bình đưa tay vu vụ chim đại bàng rộng lườn cánh, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nói: "Đây là thân nhân của ta." Chim đại bàng túi đầu, chô to đầu chim tại Tiêu Văn Bình trong ngực ma sát một trận, thông suốt ngẩng cao đầu hớp lên, vậy mà mang cho người ta một loại vui sướng chúc mừng cảm giác. Thất hại Dực Vương cùng đại xà trí tôn đã sớm tối lui đến nơi xa, có lẽ là thiên tính tướng khắc cớ, bọn hắn hai cái đối với chim đại bàng có một loại tiên tiên e ngại cảm giác. So sánh dưới Nó hơn mấy cái trí tôn chính là biểu hiện coi như bình thường. Tiểu Điệp Tiên cẩn thận từng ly từng tí góp tiến lên, Rỗi ra tinh tế tay nhỏ hướng về chim đại bàng kia tràn đầy cảm giác mạnh mẽ như sắt thép kiếm vũ sờ soạng. Chim đại bàng nghiêng cái đầu nhìn nàng một chút, cũng không nhìn thấy nó có động tĩnh gì, khổng lồ thân thể đã trong lúc vô tình lui lại một bước. Tiểu Điệp Tiên một đêm sợ không, không khỏi sững sờ. Sau đó không phục nét lên bờ môi nhỏ, hờ rồi tựa như tiến tới một bước, lại lần nữa đưa tay sờ soạn. Lần này chim đại cũng không có né tránh, mặc cho Điệp Tiên điệu tay nhỏ tại vũ trên lông vỗ về, bất quá nó nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Tựa mang chút bất đắc hương vị. Ngươi không biết nói chuyện a?" Tiểu Điệp Tiên Kinh ngạc hỏi. "Cũng thế, trông thấy cái này con chim lớn như thế, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới nó còn không biết nói chuyện. Điệp Tiên, nó xuất sinh mười mấy giờ, ngươi không thể nhận cầu quá cao." Tiêu Văn Bình giải thích nói. "Mấy giờ?" Khải Giấc sắp mình, hỏi, "Tiêu huynh đệ, ngươi là từ đâu rầm tìm tới cái này thần điều điệp?" "Chính là lần này giao lưu hội a." Tiêu Văn Bình vui vẻ cười nói, "Lần này xác thực không có nguồn phí tới." "Chẳng lẽ?" Khải trên mặt mang tia khó có thể tin biểu tình, "Chẳng lẽ đây chính là vừa rồi cái kia Tạng Đa a?" Các vị trí tôn bừng tỉnh đại nội chắc không được Tiêu Văn Bình vì cái kia tảng đá lại không tiếc đưa tặng năm khỏa xoay chuyển trời đất đan mà cùng một vị thượng tiên là địch. Nhưng có dạng này một con đại quái vật. Tiêu Văn Bình mặt mày hớn hở sờ lấy chim đại bàng con vũ, mà chim đại bàng thì là khép hờ hai mắt, một bộ phi thường hưởng thụ biểu tình. "Đại tỷ, ngươi nói không sai, cái kia tảng đá kỳ thật chính là chim đại bàng trứng." "Ai, bị cuốn ở trong đó cũng không biết bao nhiêu năm. Thật sự là một con đáng thương chú chim non a." "Đáng thương? Chú chim non?" Mấy cái trí tôn nhìn cái này với mặt, chỉ cao khí dương chim đại bàng. Thực tế không cách nào đưa nó cùng kia hai cái danh từ liên tưởng đến nhau. Chim đại bàng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chăm chú tiếp cận đại xà trí Tôn. Đại xà trí Tôn lập tức toàn thân mồ hôi mao đứng đấy, trong lòng kinh hãi, vội vàng để tụ tiết lực, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nó dự cảm cũng không có sai, tinh quang lóe lên, chim đại bàng đã xuất hiện tại nó bên người, mỏ nhọn tiệm điện. Hướng lấy nó địa đầu sọ chộp tới. Chỉ nhìn một kích này khí thế hung hung, liền biết trong đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đại biểu hữu hảo ý tứ. Đại xà trí Tôn thân thể một nháy mắt mềm xuống dưới. Bên trong vùng không gian kia nháy mắt nổi lên một tia kỳ dị ba động. Chim đại bàng cái này lăng lệ vô cùng một mổ chỉ là cắn đến một mảnh tạc ảnh cũng không có đả thương được đại xà trí tôn may may. Bất quá chim đại bàng không hổ là trời sinh thần vật, mặc dù là xuất sinh đến nay lần thứ nhất chủ động công kích, nhưng nó lại giống như là một cái có phong phú kinh nghiệm cao thủ. Sải bước hướng về phía trước bước tiến vào, bước ra một bước, dưới chân không gian liền trở nên quỷ dị, bước thứ hai thời điểm, đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, lại lần nữa rùa rà cứng rắn mỏ nhọn hướng về phía trước một đi. Đại xà trí tôn thân hình vừa lúc tại lúc này xuất hiện tại trước mặt, nó thông suốt hô to một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng độc. Tuy nói tính bị kim chim đại bàng khắc đào, nhưng đại xà tự tôn nhưng không để nó quanh tay chịu chết. Một đạo cực nóng điện quang tại đại xà Chí Tôn trong tay sáng lên. Từ Phượng Bạch đi kia dẩm đạt được lực lượng cường đại sau đó một khắc vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra. Cái này con đại xà dù sao cũng là tu luyện mấy triệu năm lão quái vật, mặc dù tiếp xúc thiên lôi chi lực thời gian cũng không dài, nhưng cũng đủ để hắn phát huy đến cường đại nhất tình trạng. Kịch liệt điện quang tại không trung lóe ra tử vong năng lượng, đại xà Chí Tôn thân hình một bên nhanh chóng lui ra phía sau đấy, một bên cầm trong tay điện quang hướng về chim đại bảng đệ tới. Khaius bọn người sắc mặt đồng thời thay đổi, mặc dù bọn hắn đều cảm ứng được đại xà Chí Tôn cường đại, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra nó lại có thể thao túng thiên lôi chi lực. Một cái có thể thao túng thiên lôi chí tôn, là bọn hắn có thể địch nổi a. Bất quá, còn không có chờ bọn hắn tương thông vấn đề này, giữa sân cảnh tượng lại là biến đổi. Đối mặt mãnh liệt mà đến chỗ này lôi điện, chim đại bàng không chút hoang mang mở miệng ra, tất cả địa lôi điện giống như là ước định cẩn thận, xếp thành đội bay tiến vào nó nhọn trong miệng. Dùng đến ánh mắt khinh thường liếc đại xà trí tôn một chút, chim đại bàng một đôi vừa cánh chậm rãi mở ra. Lập tức, quanh thân của nó sáng lên vô số màu trắng địa quang điện hỏa hoa. Xô trào liệt năng lượng tại phạm vi nhỏ trong không gian thỏa thích tứ ngược. Điện quang lôi lửa dần dần tăng cường. Tất cả mọi người tâm cao cao nhất lên. Bọn hắn đồng thời cảm thấy một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, phản phất đang bọn hắn trước mặt, không còn là một con chim lớn, mà là một cái khiến người nhìn mà phát khiếp cự thiên lôi hóa cướp. Đại sư trí Tôn sắc mặt lập tức khổ lên, mình thật vất vả mới nắm giữ lôi địa lực lượng, nhưng là nhìn một chút đối phương, rõ ràng chính là chơi lôi địa lao tổ tông. Phải làm sao mới ở đây? Mặc dù nó rất có tự mình hiểu lấy, cũng biết rõ mặt mũi không bằng sinh mệnh trọng yếu, nhưng giờ phút này coi như nó muốn rời xa nơi đây cũng là làm không được điệu. Dù sao, tại chim đại bàng trong mắt, tốc độ của nó đại khái cùng rùa đen không kém bao nhiêu. Khi nó phá không chi thuật bị chim đại bảng khám phá về sau, duy nhất biện pháp chính là quyết nhất từ chiến, vốn là khẳng định trốn không thoát điệp. Khi sâu một hơi, trong tay đã nhiều một đầu đen nhánh xạ tiên, khi lôi điện chi lực vô dụng thời điểm, nó rốt cục cầm lấy trước kia cầm lấy thành danh điệu binh lưới đao. Chim đại bảng ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, tựa hồ đang cười nhạo nó không biết tự lượng sức mình. Vừa vừa ra đời một con chim lớn, vậy mà như thế xem thường một vị trí tôn đại tiên. Nhưng mà, dạng này quái sự tại những người này trong mắt lại có vẻ cực kỳ bình thường. Dù sao, không người nào dám nói ngoa. Mình có thể đánh thắng được Cửu Thiên Lôi Hỏa Cốc. Mắt thấy Song Phương vẫn sức chờ phát động, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng như lôi đình gầm rét, dừng tay. Tiêu Văn Bình thân hình khẽ động, nhanh nhanh chen tiến vào Song Phương ở giữa, hắn đầu tiên là nhìn chim đại bàng, theo sau đó xoay người. Đối đại xà trí tôn phẫn nộ quát, "Đại xà, ngươi muốn làm gì?" Đại xà trí tôn một trận khí khổ. Rõ ràng mình là người bị hại, làm sao ngược lại quái đến mình trên địa đầu. Bất quá, đối mặt mắt lom lom chim đại bàng, nó nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, không thể làm gì khác hơn nói, "Tiêu tiên hữu, không phải ta muốn làm gì, mà là cái này thôi. Thân tập ta, ngươi hẳn là đến hỏi nó mới là a." Lùi ra phía sau hai bước, Tiêu Văn Bình sở lấy chim đại bàng vừa vũ, hỏi: "Đại bàng, ngươi làm sao rồi?" Đầu đầu, chim đại bàng mở miệng, vậy mà là miệng nói tiếng người, "Vật kia ăn ngon, ta muốn ăn." Đại Sà Chí Tôn thông suốt lui lại một bước, chỉ cảm thấy một trận run mình, cái này thú điểu lại muốn ăn mình, thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nủ. Bất quá chẳng biết tại sao, bị con chim này nhìn ánh mắt chừng một cái, lập tức tay chân lạnh bớt. Hai hùng khẽ phía, cho dù muốn mở miệng quát mắng vài câu, nhưng là lời đến khóe miệng, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Tiêu Văn Bình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trợn khóc trợn cười nói: "Không được!" Đại bàng không thể ăn được. Tiểu điệp tiên liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, rắn ra ra không thể ăn được." Chim đại bàng nghi hoặc mà nhìn xem đại xà trí Tôn, hỏi: "Nó là rắn à?" "Đúng vậy a." "Nếu là rắn, vì cái gì không thể ăn?" Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, nói: "Vì cái gì ngươi muốn ăn nó?" "Bởi vì nó là rắn, ăn ngon." "Thế nhưng là, ngươi không thể tùy tiện ăn a." "Vì cái gì?" "Bởi vì, bởi vì nó đã tu luyện thành tiên. Nó thành tiên cũng là rắn. Thế nhưng là, nó có trí tuệ. Có trí tuệ cũng là rắn." Thế nhưng là nó không có trêu chọc người. không có trêu chọc ta cũng là rắn. Sau nửa ngày, Tiêu Văn Bình rốt cục hiểu rõ ra, nguyên lai tại vị này trong lòng đất chỉ có một cái khái niệm, mặc kệ là tốt rắn hay là hỏng rắn, chỉ cần là rắn, chính là có thể ăn địa. Nhìn xem quyết định lý lẽ cứng nhắc chim đại bàng, Tiêu Văn Bình từ đáy lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trương Nhã Kỳ chậm rãi tiến lên, đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve chim đại bàng ngũ mao. Chim đại bàng đầu tiên là có chút run bóng lúc nhích, nhưng dường hồ là cảm ứng được trong cơ thể nàng ngũ hành chi lực, cho nên cũng không có phản kháng, chỉ là quay đầu đi. Hiếu Kỳ đánh giá nàng. Đại bàng Vị này là Văn Bình Hạo bằng hữu, ngươi sẽ ăn bằng hưu của ngươi a?" Chim đại bàng nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề này. Bất quá sau một lát, nó hay là lắp lắp cái cực đại đầu. Mọi người thở dài một hơi, nguyên lai like đây là một cái dạng đạo lý mới tốt chim a. "Đúng, ngươi vậy mà lại nói chuyện." Tiểu Điệp Tiên đột nhiên vỗ tay kêu lên. Chim đại bàng cao cao dơ lên đầu, nói, "Ta đương nhiên biết nói chuyện." Tiêu Văn Bình kinh ngạc cùng tính thần giao lưu một chút, lập tức cười nói, "Ta minh bạch, chim đại bàng còn tại vỏ bên trong liền đã truyền thừa nó phụ mâu ý thức cùng bộ phận năng lực, cho nên khi lấy được đầy đủ năng lượng nợ về sau, Liền đã có cực kỳ cường đại huy năng. Trưng mắt nhìn, lại nói, đây là nó địa thiên phú, thật là khiến người hao thức bản sự A. Có chút cảm khái nhìn xem chim đại bàng, đây mới thực sự là không làm mà hưởng, mình tốt xấu cũng khá nỗ lực qua, nói thế nào cũng tu luyện cái mấy năm công phu, nhưng là cái này đại bàng sinh ra liền có được ngay cả trí tôn cũng không dám khinh thị thực lực. Thật sự là người không bằng chim A. Mấy vị trí tôn nhìn chăm chú một chút, nghĩ đến mình mấy triệu năm khổ tu kinh lịch, từng cái lắc đầu không nói, cảm thán vận mệnh trì bất công. Thật vất vả nhìn thấy chim đại bàng từ bỏ đối với đại xã truy sát, Tiêu Văn Bình lập tức kéo ra chủ đề, nếu như lại tại cái đề tài này bên trên túi đến túi đi, vạn nhất chim đại bàng cải biến chủ ý, đây chính là hối hận chi không kịp. Đối Khải Giơs không người một cái thật sâu, nói, đại tỷ, con chim này nhi vừa vừa ra đời, còn không hiểu chuyện, đánh vỡ ngài cung điện, xin hãy tha lỗi. Khải Giơs ánh mắt tại đầy đất bừa bộn đại điện bên trong đảo mắt một vòng. Lúc đầu giao lưu hội còn có 3 ngày công phu, nhưng là bây giờ xem ra, khẳng định là không tiếp tục mà được. Bất quá nhìn nhìn lại cái này kẻ cầm đầu, đầy ngập nộ khí cùng trách liền không cánh mà bay. Đây chính là cái ngay cả trí Tôn đều muốn ăn địa chủ à, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái khác đồ vật ta. Nhìn thấy Khải Giả Sát Tú vàn ánh mắt, Tiêu Văn Bình chỉ chỉ trên đỉnh đầu lỗ thủng lớn, cười khan nói, đại tỷ chờ trách, ta để đại bàng cho người bồi tội. Dứt lời, hắn ôm chim đại bàng cổ, dắt chim cái cổ chuyển cái hướng. Nói, đại bàng, cho tỷ tỷ nói lời xin lỗi, nhanh lên. Không. Thanh thúy vang dội thanh âm từ chim đại bàng trong miệng truyền ra, ta không sai. Cái gì? Tiêu Văn Bình kinh hãi mà hỏi. Không phải sai lầm của ta, là bọn hắn không đúng. Tiêu Văn Bình nhìn xem Khải Dật, làm sao cũng nhìn không ra nàng có chỗ nào không đúng. Nghi hoặc mà hỏi thăm, "Các nàng có chỗ nào không đúng rồi?" Các Nàng đem bầu trời ngăn chặn, chính là không đúng. Chim Đại Bàng quật cường nói, "Bầu trời." Tiêu Văn Bình bọn người trên mặt đồng thời nổi lên một trận cười khổ. Nguyên lai like, chim Đại Bàng đem trên đỉnh đầu xô ra một cái độc lớn, cũng là bởi vì cái cung điện này đem bầu trời cho phong bế riêng cớ. "Bầu trời là chúng ta bay lượn địa phương, các nàng dám đem bầu trời phong bế, đó chính là đối ta tuyên chiến, ta đương nhiên muốn lên chiến." Chim Đại Bàng lý trực khí trắng nói, "Lên chiến." Tiêu Văn Bình ra mặt kéo bỗng lúc nick Nói, đây cũng quá nghiêm trọng đi. Không. Nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên trong đám người vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Nói chuyện người vậy mà là một mực im lặng không lên tiếng Thất Hải Dực Vương. "Thất thải, ngươi?" Khải Giác sững kinh ngạc hỏi, không nghĩ ra nhiều năm mới tốt bạn tại sao lại vì Lâm Trận quỳ giáo. Thất Hải Dực Vương đối Khải Giác nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, "Đối với chúng ta mà nói, bầu trời là thần thánh địa, chúng ta địa phương cư trú, cũng xưa nay không không giới hạn." Khải Giác tự mình, lập tức thoải mái, không thể không nói. Giống chim tư duy quả nhiên cùng người bình thường khác biệt a. Không không giới hạn sẽ đánh trời mưa làm sao bây giờ? Chúng ta kia dặn không sẽ xét đánh trời mưa điệu." Thất thải dược vương lạnh nhạt nói. Tiêu Văn Bình vỗ chán một cái, vừa rồi vậy mà quên, lấy Thất thải dược vương cái này thân bản lĩnh, đương nhiên có thể tự do thao túng năng lượng thiên địa, chỉ cần nàng không nguyện ý tại nàng địa bàn bên trên. Tự nhiên là Vĩnh Viễn sẽ không có ác liệt địa thiên khí. Khu khụ. Tiêu Văn Bình ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt tại thiên không cùng chim đại bàng trên thân xoay xoay, thở dài, đại tỷ, tóm lại lần này là tiểu đệ không đúng, hết thảy đều là cái này lần chim gây ra họa. Ta liền giao nó no cho ngài xử trí. Kairos đang muốn nói chuyện, chợt cảm thấy một đạo như lưới dao lăng lệ ánh mắt hướng về nàng nhìn chằm chằm mà tới. Chim đại bảng không dám đối Tiêu Văn Bình thế nào, nhưng là đối cái này hồ ly tinh thế nhưng là không có nửa điểm khách khí. Nguyên Bản Thông thuận hô hấp lập tức vì đó cứng lại, Kairos trong lòng dâng lên cùng vừa rồi đại xà chí tôn đồng dạng khủng hoảng cảm giác. Đối với đại thân là trí tôn đại tiên nàng đến nói, dạng này cảm giác đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Kim sát đại bảng, minh rơi thần điểu, trời sinh cũng có vô thượng uy nghiêm, đối với những này được chứng kiến Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp chân mục chí tôn mà nói, loại này uy thêm lộ ra ngưng trọng mấy phần. Đại sư Chí Tôn buồn cười nhìn xem Khải Dật Sập, để nàng xử trí lại bảng, dạng này lời nói, sợ là cũng chỉ có Tiêu Văn Bình mới có thể nói lối ra. Quả nhiên, Khải Dật Sập tại chim đại bàng nhìn trăm chú dưới, rốt cục bất đắc di thở dài, "Tiêu huynh đệ, một cái tiểu tiểu cung điện mà thôi, căn bản là không cần để ý đi." Thông minh hồ ly tinh đương nhiên minh bạch Tiêu Văn Bình dụng ý, bất quá coi như nàng đã biết, nhưng cũng là không thể làm gì. Nàng cũng không muốn cùng có được Cựu thiên Lôi hòa cấp chim đại bàng là địch, một chút cũng không nghĩ. "Đại tỷ, ngài thật sự là tệ tướng bụng rằm có thể chống thuyền, đại nhân có đại lượng a." Tiêu Văn Bình từ đáy lòng tán một câu, Cung đại xã bọn hắn ở Trung Lâu, hắn cũng minh bạch có thể chủ sự một giới đại tiên giao lưu hội cũng không dễ dàng, đối với cái này chủ sự điệu tiên giới mà nói, có cực đại chỗ tốt. Tựa như là trên địa cầu áo vận hội đồng dạng, cho dù ai đều không muốn lưu lại chỗ bẩn. Thế nhưng là bây giờ bị chim đại bàng một quay nhiêu, hết thảy liền đều lộn sột, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ rất khó cam tâm tình nguyện tha thứ đối phương. Cảm nhận được sau lưng cường đại mà khí thế, Tiêu Văn Bình cũng biết, Khải Giật làm như vậy cũng là tình Chẳng ai ngờ rằng sẽ có kim sắt chim đại bàng xuất hiện, mà từ gia hỏa này gây nên địa biến số đồng dạng không phải bất luận kẻ nào có thể đoán chừng tới đất. Ánh mắt ở trong sân nhất chuyện, ngoài ý muốn dừng lại tại trên người một người. Giờ phút này trong đại điện lưu lại người đã là lắc đắc không có mấy, trừ mấy vị trí tôn bên ngoài, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Những người này đều là to gan lớn mật hàng người, kia là bốc lên nguy hiểm tính mạng dự định xem náo nhiệt. Trừ thờ ám trời một nhà ba người bên ngoài, còn có một cái mới quen bằng hữu, chính là đem chim giao cho mình trà dương. Hắn một cái bước xa, đi tới trà dương bên người, đối hắn làm một lễ thật sâu. Nói: "Trà Dương huynh, đa tạ." Trà Dương thấy thế, ngay cả vội hoàn lễ, hỏi: "Tiêu huynh đệ, ngươi cảm ơn cái gì?" Tiêu Văn Bình một chỉ chim đại bàng, cười nói: "Đương nhiên là đa tạ ngươi kia cái quả trứng." Trà Dương nhướng mày, câu nói này làm sao nghe như vậy khó chịu a. Mọi người thấy Trà Dương, đều ở trong lòng oán thầm không thôi, nguyên lai like chính là tiểu tử này không biết hàng a, lợi hại như vậy một cái kim sắt chim đại bàng nơi tay cũng không biết, cứ như vậy phát xích phát xích bay đi. Chầm ngâm một lát, Trà Dương đột nhiên hỏi: "Tiêu huynh đệ, vừa rồi ngươi thi triển là cái gì pháp thuật, lại có thể đem thiên lôi cùng chật tự chi lực ngưng làm một thể?" Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, xác thực có thể làm được điểm này quá thần kỳ, đặc biệt là liên quan tới loại này năng lượng thao túng vấn đề. Càng là tiên người tu hành bên trong quan trọng nhất. Thế là, đại đa số người lỗ thai đều dựng lên, chỉ sợ để lọt nghe một chữ. Tiêu Văn Bình sờ sờ cái mũi, vấn đề này phải nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, đây đều là mình chế tạo ra địa. Nếu quả thật nói như vậy, đoán chừng căn bản liền sẽ không có người tin tưởng đi. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới Uy Phong lẫm lâm chim đại bàng, lập tức có chú ý, cười nói, Dương huynh, kỳ thật tiểu đệ chẳng qua là mượn kim sắt chim đại bàng chi lực mà thôi." Tra Dương có chút hiểu được mà nói, người nói là, cái kia tầng đá chính là chim đại bàng nợ cần cái này hai loại sức mạnh, mà bản thân nó cũng mang theo cái này hai loại sức mạnh, chỉ phải hiểu được phương pháp, ai cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được." Tra Dương chậm rãi gật đầu, thở dài, may mắn cái này cái quả trứng cuối cùng rơi vào huynh đệ chi thủ. Nếu là cái kia đốt hoa, Tiêu Văn Bình mỉm cười, liền xem như rơi vào đốt hoa chi thủ. Hắn không có sáng thế chi lực, cũng vô pháp giao phó chim đại bàng sinh mệnh, càng không khả năng đem tiên lôi cùng ngũ hành kết giới hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cho nên cuối cùng kết quả Liên La không thể nào để chim đại bàng nở ra. Chỉ là lời này cũng không tốt nói rõ bằng báo, Tiêu Văn Bình vẫn là đối hắn cảm kích một phen. Đồng thời từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra rất nhiều chân phẩm tặng cho đối phương. Trà Dương bắt đầu không chịu tiếp nhận, bất quá Tiêu Văn Bình nói một câu, còn có đồ vật gì so ra mà vượt chim đại bàng chân quý. Nghe câu nói này về sau, vị này hào sảng tiên nhân cũng liền không chối từ nữa. Cuối cùng, hắn lấy một kiện mình căn bản không biết lai lịch hòn đã đổi được một đống lớn đồ vật, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem hết thảy an bài không sai biệt lắm, Tiêu Văn Bình đối Khải giờ nói, đại tỷ Ngươi cùng mấy cái kia trí tôn đảm thế nào rồi?" Khải Giác đồng dạng truyền âm nói, "Yên tâm đi, bọn hắn đều đã đáp ứng." Ánh mắt Lưu Truyền ở giữa liếc mắt như là thiên thần giáng lâm chim đại bàng. Sau đó thở dài, "Có gia hỏa này tại bên cạnh ngươi, ngươi quả cân càng lớn hơn." Tiêu Văn Bình âm thầm cười một tiếng, đạt được kim sắc chim đại bàng về sau, liền xem như đối mặt mấy vị này chí tôn, mình cũng xác thực so dĩ vãng có càng đầy lòng đất khí. "Đại tỷ, ngươi ước định khi nào xuất phát?" Tại hắn trong lòng đất đối với Khô Lâu tôn hay là có nhất định cố kỵ. Sớm một chút giải quyết sớm yên tâm. Khải Giác sẽ suy nghĩ một chút, lập tức nói, cái này ngõ loạn thất bắt tao. Ta nhất định phải ra mặt chân an, sau 5 ngày, chúng ta cùng nhau tiến về Quá Vũ tiến Cảnh. Tốt, vậy tiểu đệ trước hết 4 phía dạo chơi, sau 5 ngày tạm biệt. Cái này một đôi mới nhận nhau không bao lâu tỉ đệ tại trong chốc lát liền đã định ra gặp mặt thời gian. Ở giữa không có nửa câu nói nhảm, lại lần nữa nhìn thoáng qua đỉnh đầu lỗ thủng lớn, Tiêu Văn Bình mỉm cười, mang theo người một nhà rời đi cung điện. Mấy người bọn họ vừa mới ra, liền thấy xa xa chư bắt giới cùng quên nghi. Tiêu Văn Bình thần niệm khế động, đã phát ra một đạo kỳ dị năng lượng, trong nháy mắt liền bao vây lấy mọi người mở ra hư không sử dụng xác định vị trí truyền tống chi thuật đi tới hai người bọn họ bên người. Đại Xa Chí Tôn sắc mặt biến hóa, ngay tại vừa rồi Tiêu Văn Bình thi pháp thời khắc, hắn vậy mà mơ hồ sinh ra một loại thân bất do kỳ cảm giác, tựa hồ coi như mình muốn chống cự, cũng là không thể thoát khỏi Tiêu Văn Bình địa pháp thuật. Mảnh tiểu hẹp dài con mắt nhìn chăm chú hắn, Đại Xa trí Tôn thực tế khó có thể tưởng tượng, hắn chỉ là một cái hợp thể cảnh giới địa tiên người mà thôi, làm sao lại mang cho mình dạng này cảm giác đâu? Tiêu Văn Bình cũng không biết Đại Xa Chí Tôn giờ phút này trong lòng mã chấn động, trên thực tế, hắn có thể làm đến điểm này, cũng là nhờ có mới kia phần thể ngộ dùng mình lực lượng sáng tạo ra một cái không gian, tại trong không gian này, hắn có thể thao túng lực lượng sẽ đạt được gấp trăm ngàn lần tăng phúc. Đạo lý này kỳ thật đại giả cũng là biết địa, nhưng liền xem như nó, muốn sáng tạo cái không gian này cũng là có lòng không đủ lực, bởi vì kia đã vượt qua tiên nhân phân chủ, mà là thần linh cảnh giới. Nếu như Tiêu Văn Bình không phải người mang thần chí lực, cũng tuyệt đối làm không đến một bước này địa. Chương 13, đại bảng biến thân. Cùng Khuê Nhi hai người gặp gỡ, đem giao lưu hội địa kinh lịch nói một lần, khi hai người bọn họ nhìn thấy Tiêu Văn Bình sau lưng kim sắc chim đại bảng thời điểm, đều là một mặt tao đước. Lần này theo đại sư trí Tôn đi tới Linh Lung Tiên Giới. Bản ý là muốn tìm tìm Hỏa Linh Tiên, tham gia đại tiên giao lưu hội chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao bổ sung cử chỉ. Nhưng mà vô tâm cắm liệu liều serum, nghĩ không ra vậy mà đạt được cường đại như thế một cái giúp đỡ, kết quả này đương nhiên để hai người bọn họ vui vô cùng. Bất quá, nghe tới Khô Lâu Chí Tôn tin tức về sau, hai người bọn họ sắc mặt lập tức ngưng chọc lên. Đặc biệt là tại Tiêu Văn Bình nói rõ, đã nhận ra người này chính là Thai Họa Sinh Mệnh chi thụ hung thủ một trong lúc, Khuê trong mắt càng là hùng quang lên. Rất hiển nhiên, đối với bọn hắn, vị này Hỏa Diễm Tiên nhân là hận thấu xương chỉ là trở ngại thực lực chiến lệnh, hắn cũng biết giờ phút này còn chưa tới báo thủ rửa hận thời điểm. Nhẹ nhàng đập Khuê Ni một chút, Tiêu Văn Bình bí mật truyền âm, đem mười mấy vị trí Tôn Liên thủ diện địch sự tình nói, Khuê Ni sắc mặt mới tốt nhìn lại. Sau đó, đem Vọn Phở ảm Trời một nhà cùng bọn hắn giới thiệu một chút, khi Vọn Phở ảm có trời mới biết Khuê Ni mấy người tới từ Viêm giới. Trên mặt biểu tình lập tức có chút mất tự nhiên. Tiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó, Vọn Phở Ẩm Trời bọn hắn phi thăng giới đã có 100.000 năm lâu, khi đó Viêm giới cùng tu chân giới ở giữa thông đạo chưa mở ra, nhị giới bên trong cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột, theo lý mà nói Võn Sở Ẩm Trời cũng không nên đối quên nghi có ác ý mới lạ, nhưng là, không có người nghĩ đến, An Vương vậy mà phi thăng tới Linh Lung Tiên giới, mà lại cùng Võn Sở ảm Tiên tướng biết. Lão nhân gia này đối với Viêm giới nhất quán đến nay đều đáp lại cừu thị thái độ. Tại Võn Sở ảm Trời trước mặt tự nhiên không có cái gì lợi hữu ích, cho nên giờ phút này Võn Sở ảm Trời thần sắc cũng liền không thế nào hữu hảo. Cười xấu hổ, Tiêu Văn Bình tập giải thích rõ một phen. Minh bạch tiền căn hậu quả, Võn Sở Ẩm Trời vợ chồng mặc dù vẫn như cũ không cách nào tiêu tan, nhưng miễn cưỡng hay là tiếp nhận. Về phần thù trà, bởi vì là tại Linh Lung Tiên giới xuất sinh, Đối với tu chân giới căn bản chính là hoàn toàn không biết gì, cho nên nàng thái độ ngược lại hiện được tự nhiên rất nhiều. Hỏi rõ An Vương địa phương cư trú về sau, Khuê Ni trên mặt địa hỏa diễm có chút nhảy vọt một chút, đối Tiêu Văn Bình nói nhỏ, "Chủ nhân, người kia nơi ở phương hướng cùng Vạn Linh hồ cách xa nhau rất xa. Nếu là đi trước kia rậm, chỉ sợ trong vòng 5 ngày là đuổi không đến Vạn Linh hồ. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nói, "Thật vất vả đạt được lão bằng hưu tin tức, ta là nhất định phải đi đi." Đương nhiên Vạn Linh Hổ cũng không thể kéo xuống. Khuê Ni mày, nói, "Đã như vậy, không bằng chúng ta binh phân hai đường như thế nào? Không cần Nếu là lúc trước, đương nhiên chỉ có làm như vậy. Nhưng là hiện tại a. Chỉ chỉ sau lưng chim đại bàng, Tiêu Văn Bình cười nói, có nó ở đây, chỉ cần không phải vượt qua vào mặt, vô luận bao xa khoảng cách, một ngày liền có thể vừa đi vừa về. Nghe sáng tỏ Tiêu Văn Bình lời nói, chim đại bàng cao cao ngóc lên đầu lâu, đối với mình tốc độ, con chim này nhi, nhưng là có cực đại lòng tự tin. Khuê Ni nhìn xem chim đại bàng, nói, "Chủ nhân, ngài là muốn cưỡi chim đại bàng tiến đến a?" "Không sai." Thế nhưng là, Khuê Ni do dự một chút, nói, "Chim đại bàng mặc dù không nhỏ, nhưng là nó thể tích nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 3 người, ngài nhìn Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, mình trước mặt chỉ là một con vừa vừa ra đời chim non mà thôi. Nhớ được ban đầu ở Minh giới nhìn thấy kim sắc chim đại bàng, hai cánh mở ra thời khắc, tối thiểu có trăm trượng xa, mà bên người cái này còn chim lớn, mặc dù thể tích so với mình phải lớn nhiều, nhưng là cùng nó tiền bối so sánh, lại là trên lệch rất xa. Chim đại bàng nghiêng cái đầu, nó tự nhiên nghe tới Khuê Ni lời nói, thấy Tiêu Văn Bình một mặt do dự, đột nhiên thả người nhảy một cái. Voay một tiếng, chim đại bàng đã bay lên cao cao, tại không bên trong một cái xoay quanh, to lớn hai cánh mở ra. Trên thân thể dâng lên một tia điện khí lưu. Nó cái động tác lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thậm chí ngay cả phương xa một chút tiên nhân đều nhìn lại. Chim đại bàng càng chuyển càng nhanh, tốc độ kia đã vượt qua mắt thường địa cực hạn. Dù cho là những tiên nhân này cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thần niệm truy tung mà hay. Đây là chim đại bàng chỉ là nguyên địa đảo quanh quan hệ, nếu là nó vô cánh bay cao, như vậy ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Tiêu Văn Bình cùng hai mặt nhìn nhau, không biết cái này con chim lớn lại đang dở trò quỷ gì. Cũng may sau một lát, chim đại bàng đã thu nạt cánh, phất một tiếng trở về nguyên điệu. A, nha. Liên tiếp tiếng than thở từ mọi người trong miệng phát ra. Giờ phút này chim đại bàng mặc dù bên ngoài đồng hồ cũng không có bao nhiêu cải biến, nhưng là nó thể tích lại dòng giá lớn gấp 10 có hơn. Hai cái như sắt thép chân to đứng trên mặt đất, tựa như là hai cái kỷnh thiên trụ chống lên một khoảng trời. Vô song to lớn thân thể cản tại mọi người trên địa đầu che khuất bầu trời. Một đôi khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi cự sí chậm rãi khép lại, cường đại mà khí thế từ trên người của nó hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Sau một lát, trừ giao lưu hội hơn mấy cái biết nội tình người bên ngoài, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, không còn có bất luận cái gì tiên nhân dừng lại. Tiêu Văn Bình há mồm trợn mắt nửa ngày, rốt cục triệt để thắng phục, thần điểu chính là thần điểu a. Giờ phút này chim đại bàng mặc dù tại uy nghiêm cùng thể tích bên trên còn không kịp mình giới con kia, nhưng thân thể cao lớn ngồi mười mấy người, vậy vẫn là thuyết tha có chỗ trống. Tiêu Văn Bình thân hình lóe lên, cái thứ nhất nhảy đến chim đại bàng trên lưng, bước lên, mềm nún, giống như là đệm thật dày thảm, còn thật thoải mái điệu. Chim đại bàng to lớn địa đầu sọ hướng về sau xoay đi qua, Tiêu Văn Bình đưa tay tại kia cùng thân thể của mình không chênh lệch nhiều tiểu nhỏ bên trên vỗ vỗ. đại bàng, cảm ơn ngươi. Chim đại bàng đắc ý rũi dài cổ, cao cao gọi một tiếng có dọn sóng âm xa xa chuyển ra, khiến người tâm động thần dao. Thuốn mặt đất chào hỏi vài tiếng, Trương Gia Kỳ cùng nối đuôi nhau nhảy tới. Liền ngay cả bọn Sở Ẩm trời một nhà cùng Khuê Nghi cùng cũng lơ lửng lo sợ ngồi bên trên chi quổng. Bất quá, duy nhất Trần Trở bất quyết, ngược lại là trong đám người tu vi cao nhất đại giả trí Tôn, muốn nói nhảy đến mình khắc tinh trên lưng, cái này con đại xà thế nhưng là có gián tâm không có mận rắn a. Đại giả, đi lên a." Tiêu Văn Bình thúc giục nói. "Không, nào đó con đại giả nghĩa chính cự tuyệt cái này không hợp tình lý yêu cầu." Không kiên nhẫn nhíu mày. Tiêu Văn Bình phẫn quát, "Ta nói Đi lên a. Quyết không. Nhanh lên, đi lên a. Quyết không được. Tiêu Văn Bình một đôi mày chậm dần dần ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, cái này con đại xà, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Quay đầu, Mặt hướng Vượng Bạch đi về, Tiêu Văn Bình nói, "Áo trắng." "Ừm." "Ngươi là nó địa chủ nhân, mệnh lệnh nó đi lên." "Được." Phượng Bạch đi lạnh lùng nhìn đại xà Chí Tôn một chút. Đại xà Chí Tôn run một cái, ở trên đi không nhất định bị chim ăn cùng vi phạm chủ nhân ý nguyện mà nhất định chết không có chỗ chôn ở giữa do dự một cục làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Nhìn xem ngày xưa Uy Phong bắt diện đại xà trí Tôn Khẩn Trương đi tới trên lưng chim, Tiêu Văn Bình cười nhạo nói, "Hưởng cho ngươi hay là đại tiên, làm sao như thế không dùng?" Đại xà trí Tôn cười khổ nói, "Tiêu tiên hữu, đây là tiên tính tướng khắc, không thể oán ta a." Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, gia hỏa này nói cũng có chút đạo lý. Chính như nữ hải tử rất sợ động vật nhuyễn thể đồng dạng, trông thấy rắn giết loại hình điệp, lợi hại hơn nữa nữ cường nhân cũng muốn e ngại bà phân. Bất quá, ánh mắt tại Phượng Bạch Tỷ kia mỹ lệ trên mặt dừng lại một lát, vị này đại xà Chí Tôn địa chủ nhân á, tự nhiên là ngoại lệ. Một tiếng hô lên, chim đại bàng mở ra to lượn cánh. Vô số điện quang tử kia một đôi cương đao cự sí bên trên lộn xộn tuôn ra mà ra, sấm xét vang rộ ở giữa. Chim đại bàng đã biến mất tại nơi chỗ, xa xôi địa thiên tế, một cái nhỏ bé chấm đen nhỏ lấp mắt không thấy. Đại bàng dương cánh, lên như diều gặp gió 30000 nhằm. Câu nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Kim sát chim đại bàng tốc độ cùng bay lượn cao độ hay là vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Trong nháy mắt, liền đã đi tới mấy chục ngàn dặm xa, loại tốc độ này, đại khái chỉ có sử dụng truyền tống trận mới có thể sánh được một hay. Bất quá, trừ phi là vượt qua tinh cầu, nếu không đối với những tiên nhân này mà nói, là không cần truyền tống chất điện. Nói cách khác, tại bên trong tinh cầu bộ, không còn có bất cứ sinh vật nào tốc độ có thể cùng chim đại bàng khách quan. Chim đại bàng sinh ra ở lôi điện bên trong, trời sinh có thao túng lôi điện bản lĩnh. Mà mượn nhờ tránh điện chi lực, vung lên cánh ở giữa, liền đã phi hành mấy chục ngàn dặm. Tiên cảnh bao la khuôn cùng, phương hướng đều có ngàn tỷ dặm rộng. Dù cho là luyện thần cấp bậc địa tiên người muốn từ tiên cảnh một đầu bay đến bên kia, cũng là cần lúc thật lâu sau, nhưng đối với chim đại bàng đến nói, một ngày địa lộ trình là đủ bù đắp được bọn hắn mấy ngày khổ Tâm nương ngày sau, trước mắt thông suốt quan đán Bọn hắn đã đi tới một cái mỹ lệ thảo nguyên phía trên. Tại Tiêu Văn Bình ý niệm chỉ huy dưới, chim đại bàng rõ ràng hãm lại tốc độ. Thảo nguyên cuối cùng là một mảnh còn như dao gọt dốc đứng vách núi, mà cái này rặng chính là bọn hắn điểm mục địa. Chim đại bàng chậm rãi thu nạp cánh, khổng lồ thân thể nặng nề mà dẫm lên trên vách đá. Phảng phất vạn cân cự thạch rơi xuống đất, tóe lên đầy trời tốc đất. Vọn thở ảm trời thấy chúng nữ đồng loạt nhíu mày, thế là ống tay áo vung lên. Trong chốc lát, giữa sân lại không một chút bụi bạm. Tiêu Bình ý muốn đối với hắn dưới ngón tay cái, pháp thuật này dù nhỏ, nhưng cũng nhìn ra người này tâm tư tỉ mỉ, là cái điển hình trợ phu. Có chim đại bàng thay đi bộ, cái tốc độ này chính là không thể tưởng tượng nổi, dựa theo Khuê Nghi suy đoán, 5 ngày thời gian, đừng bảo là tiến về Vạn Linh Hồ, chính là đơn độc vừa đi vừa về đều không đủ. Nhưng là bây giờ xem ra, trên đường tiêu hao thời gian đã rút ngắn thật nhiều, nếu là hết thệ thuận lợi, chỉ sợ còn dùng không được 5 ngày liền có thể trở về. Mà lại chim đại bàng phi hành thuật lúc, tự có một cố lồng năng lượng đem mọi người bao quải đi vào, khiến cho trên lưng người căn bản không cảm giác được đường đi nô khổ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai vùng biên cương cảnh vật chớp mắt mà qua, làm cho không người nào có thể thưởng thức mà thôi. Chương 14, năng lượng bản nguyên Đại Sà Chí Tôn cái thứ nhất ẩn nấp xuống chim cóng, một đường này lựa trình mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đối với Đại xà trí Tôn mà nói, lại là một đường ngập nớp lo sợ. Thiên tính tướng khắc sợ hãi, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua địa. Thấy mọi người lần lượt dưới chim cóng, Tiêu Văn Bình đưa tay tại chim trên cổ vỗ một cái, sau đó nhảy xuống. Chim đại bảng cùng tâm ý của hắn tương thông. Thông suốt rút dài một tiếng, cử sĩ triển khai, lập tức cuồng phong gào hét. Đợi báo cắt qua đi, chim lại bảng sớm đã thuộc địa vô tung vô ảnh. Nó đi nơi nào? Tuy nói chim lại bảng tồn tại đồng dạng mang cho hắn cực đại áp lực. Nhưng là trong lòng quải niệm vạn linh hồ khuê nhi hay là lo âu hỏi, nó tại vỏ trứng bên trong ngẹn nhiều năm như vậy, đã buồn bực hỏng, cho nên ta để nó tự do chơi đùa một hồi. Tiêu Văn Bình cười nhạt một tiếng, giải thích nói, chúng ta tại cái này giặm dừng lại nửa ngày, nửa ngày về sau, chim đại bàng sẽ trở về địa. Không có chim đại bàng uy áp tồn tại, đại sư chí tôn vừa mới thở dài một hơi, giờ phút này ủng ngục một câu, vĩnh viễn không nên quay lại liền tốt. Được a. Thính hai Tiêu Văn Bình chừng nó một chút, nói, chỉ cần ngươi có thể tại nửa ngày bên trong đem chúng ta đưa đến vạn linh hồ, ta liền để chim đại bàng lại nhiều chơi mấy ngày. Đại sư tôn sững sờ, Sau đó cười xấu hổ nói, trừ kia con chim lớn bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể làm được điều này. Tiêu Văn Bình không tiếp tục để ý nó, mà là hướng Vồn Thở Ẩm Trời hỏi, "Tiền bối, An Vương ở ở đâu?" Vồn Thở Ẩm Trời một chỉ dưới chân sơn đồi, nói, "An Vương Bình ngày ngay tại cái này giảm định cư, chỉ là bây giờ không có ở đây." Có chút nhắm hai mắt, Tiêu Văn Bình đem thần niệm chìm vào tự nhiên, trong chốc lát, liền đã xem Phương Viên chăm dặn phạm vi lục soát hoàn tất. Tấm, phượng hai nữ cùng đại xà chí tôn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh mang, ngay tại vừa rồi, các nàng đã phát giác Tiêu Văn Bình điệu thần niệm, nhưng là cỗ này thần niệm đại đã cùng các nàng chỗ quen biết khác biệt quá nhiều, tựa hồ cũng không có lưu ý các nàng biểu tình, Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, ta có thể cảm ứng được An Vương lưu lại khí tức, chỉ là không biết vì sao, nó vậy mà ở nút, ta nhìn, mọi người tách ra tìm một chút đi. Đề nghị này tự nhiên không có người phản đối, thế là bọn phơ am trời vợ chồng một tổ, quên nhi cùng chư bát giới một tổ, đại sa trí tôn một người phụ trách một mảnh lớn nhất địa khu vực. Mà tiểu điệp tiên cùng tình trà thì là mới quen đã thân, tốt cùng thân tỷ muội như, tự nhiên là chia làm một tổ. Mắt thấy mọi người nhanh chóng biến mất ở trước mắt, Trương nhẹ giọng hỏi, "Văn Bình, Ngươi đã, đã tìm được An Vương đi." Tiêu Văn Bình gật đầu, nói, "Không sai, hay là nhã kỳ lợi hại. Ta điểm này tiểu thủ đoạn không thể gạt được các ngươi." Phượng Bạch Di tức giận nói, "Ngươi đem bọn hắn đẩy ra, lại không chịu nói ra An Vương hạ lạc, có lời gì có thể nói?" Tiêu Văn Bình nghiễu nghiễu ra đầu, "Hai cái này nữ nhân, còn thật không có một cái là ăn chay đó ta." "Áo trắng, nhã kỳ." Ta giống như phát hiện một cái bí mật." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn về phương xa, thanh âm của hắn tựa như gào ngộng, "Tại ta nợ chim đại bảng thời điểm, ta giống như phát hiện thần linh bí mật." Hai nữ sắc mặt hơi động một chút, lẫn nhau liếc mắt một cái, các nàng cũng là tâm hữu linh tê. Biết Tiêu Văn Bình nhất định là có thu hoạch, nếu không cũng không có khả năng đem thần niệm dung nhập tự nhiên, một nháy mắt liền đem ăn Vương tìm ra. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn qua phía trước, nhưng mà trong hai mắt lại tựa hồ như cũng vô tiêu cự, thần linh là cường đại mà. Nói nhảm, hai nữ không hẹn mà cùng lường hắn một cái. Cảm nhận được các nàng bất mãn, Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng. Nói, thần linh sở dĩ cường đại, đó là bởi vì bọn hắn có được thuộc về mình năng lượng. Mình năng lượng. Phượng Bạch Di trong miệng nhẹ nhàng nhai nuốt lấy câu nói này. Không sai. Tiêu Văn Bình chém đinh chắn mà nói, Đại Sa Chí Tôn đã tu luyện tới tiên đạo cực hạn. Nhưng là tại bảo bối thần trước mặt, nó lại không có chút nào lực trở tay, cũng là bởi vì nó không có thuộc về mình năng lượng. Nhìn thấy hai nữ có chút hiểu được ánh mắt, Tiêu Văn Bình cười nói, đại giả mặc dù rất mạnh, nhưng là nó cường đại là xây dựng ở điều động thiên địa nguyên khí sôi đẳng văn học 100 mô du. Ba cất giữ phía trên, nếu như không có cái này vô cùng vô tận địa thiên địa nguyên khí cho nó điều động, như vậy nó thực tế không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Văn Bình, chúng ta người tu đạo chẳng phải là giảm cứu tận lực nhiều điều động thiên địa nguyên khí a? Không sai, tiên đạo đúng là như thế. Điều động điệu thiên địa nguyên khí càng nhiều, pháp thuật uy năng lại càng lớn. Tiêu Văn Bình lời nói xoay chuyển, nói: "Không, qua liền xem như tiên thể, cũng có một cái hạ lượng. Một khi vượt qua cái này hạ lượng, thiên địa nguyên khí lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Từ khi đạt được tính thần nhắc nhở về sau, Tiêu Văn Bình trước mắt liền có thêm một đầu thông hướng chính xác phương hướng kim quang đại đạo, mà nợ chim đại bảng địa kinh lịch để hắn có càng sâu một tầng thể ngộ. Đại Sa sợ dĩ vứt bỏ chí tôn điệu tôn nghiêm mà nguyện ý nhận vượng Bạch Ty làm chủ, cố nhiên là vì bảo mệnh, nhưng chính nhất địa, lại là ham nàng thần chi lực. Đối với vượng Bạch Ty đến nói, nàng thần chi lực chính là thiên lôi chi lực. Từ khi lĩnh ngộ thiên lôi bản nguyên chi lực về sau, Vừa bài tri năng lượng trong cơ thể thuộc tính đã có phiên thiên phúc địa biến hóa, đối với nàng đến nói, đã nắm giữ thành thần mấu chốt nhất một bước. Thiên nhân lực lượng mạnh hơn, cũng cuối cùng có một cái hạn độ. Có thể điều động địa thiên vô khí tại người bình thường xem ra, dù nhưng đã là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đối với có được bản thân năng lượng địa thần linh đến nói, những lực lượng kia lại là không có ý nghĩa. Chính như trong tu chân giới có được linh lực nội môn đệ tử cũng chỉ có nội lực ngoại môn đệ tử đồng dạng, thần linh cùng tiên nhân chênh lệch là tính chất cải biến. Tiên nhân tu luyện kỳ thật cùng người tu chân tu luyện cũng không khác biệt, đều là đem thiên địa nguyên khí cô đọng đến thu hoạch được lực lượng cường đại. Duy một địa khu đừng, chính là tiên nhân hấp thu là tiên linh khí mà thôi. Nhưng khi tiên nhân cô động địa tiên lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, bọn hắn liền đem nhận chịu không được. Lúc này, bay ở trước mặt bọn hắn duy nhất lựa chọn chính là muốn đem tiên linh khí chuyển hóa thành một loại càng thêm tinh túy năng lượng, cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nói một cách khác, khi bọn hắn bị mình cô động năng lượng no bạo trước đó, nhất định phải nắm giữ đến thay đổi nào đó năng lượng tính chất biện pháp. Nếu như nắm giữ loại biện pháp này, như vậy bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước tu luyện thành thần, trái lại thì là bạo thể mà chết. Tuyệt không có may mắn Luyện thân cuối cùng kiếp, chính là khi bọn hắn cô động tiên lực đạt tới cực điểm mà bắt đầu chuyển hóa năng lượng cửa ải cuối cùng, không có trở ngại, chính là trời cao biển rộng mạc chim bay, không qua được, chính là phi công độc sức, mấy triệu năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên địa nguyên khí có các loại khác biệt thuộc tính, mà tiên nhân tại cô đọng quá trình bên trong sẽ dần dần nắm giữ trong đó một bộ phân thích hợp nhất chính mình năng lượng. Khi bộ này phân năng lượng tại mình thể nội cô động đến cực hạn thời điểm, bản thân cũng bắt đầu quen thuộc loại này năng lượng mang đến đổi. Biến. Luyện thân cuối cùng cấp địa mục địa chính là để thân thể của mình có thể mức độ lớn nhất thích ứng loại này năng lượng, đồng thời cuối cùng đạt tới đồng hóa địa mục điểm. Một khi cố này cực đoan năng lượng cùng thân thể đồng hóa, như vậy bản thân hắn liền có thể tự chủ sinh ra loại này năng lượng, đồng thời lại không còn có bị năng lượng nó no bạo nguy hiểm. Mà muốn để thân thể cùng năng lượng đồng hóa, duy nhất biện pháp chính là nắm giữ cái loại năng lượng này bản nguyên chi lực. Loại này bản nguyên lực lượng chính là thần chi lực. Mỗi loại năng lượng bản nguyên chi lực đều không giống nhau, nhưng chỉ cần nắm giữ trong đó một loại, như vậy thành thần chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đương nhiên, nghĩ muốn nắm giữ năng lượng bản nguyên chi lực cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình không có thiên đại địa cơ duyên và nghị lực, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Dù cho lại như đại xà cái này các vùng trí tôn cao thủ, đau khổ tu luyện mấy triệu năm thời gian, nhưng mà cho tới nay cũng vô pháp lĩnh ngộ bất luận một loại nào năng lượng bản nguyên tri lực. Nghe Tiêu Văn Bình tự thuật về sau, hai nữ cùng một chỗ trầm mặc không nói, nhưng là Tiêu Văn Bình ý tứ các nàng đã hết sức rõ ràng. Nhìn xem đại xà trí tôn rời đi phương hướng, Tiêu Văn Bình cười như không cười nói, lấy đại xà hôm nay tu vi, kỳ thật đã sớm đạt tới thành thần mức thấp nhất độ. Ta dám nói, sớm tại triệu năm trước, nó cũng không dám lại đi tu luyện. Chung Nhã Kỳ trầm rãi gật đầu, nói: "Mặc dù cái này trăm mười ngàn năm qua, nó đều không có chủ động cô động tiên lực, nhưng là trong cơ thể nó điệu tiên lực hay là đang thong thả tăng trưởng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới thân thể địa cực hạn." "Không sai, kỳ thật không đơn thuần là nó một người, đại tiên giao lưu hội bên trên mấy cái kia chí tôn cùng đại đa số luyện thần lớn tiên đều là như thế. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, kỳ thật đã sớm đạt tới thân thể địa cực hạ. Nhưng chính là bởi vì không cách nào lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên chi lực, cho nên bọn chúng mới sẽ liều mạng kiểm chế mình lực lượng, để cầu nhiều một chút thời gian đi thệ ngộ mà thôi." Nói đến đây dặm, Tiêu Văn Bình đột nhiên cười một tiếng. Nói, ngày xưa đại xà trí tôn cùng nhiều tay trí tôn đối với Hoàng Châu thành bên trong đao hồn như vậy cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì bọn chúng đối với thần chi lực có không cùng luân so khao khát. Trong mặt nửa ngày, Trương Nhã Kỳ khe khẽ thở dài, nói, so với bọn hắn, chúng ta thật sự là may mắn à. Phương Bạch đi trịnh trọng cất đầu, so với những này đến luyện thần cảnh giới mới bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên đại tiên nhóm đến nói, ba người bọn hắn xác thực muốn may mắn nhiều. Tại tu chân giới thời điểm, hai nữ đã sớm kinh lịch cái này thành thần khó khăn nhất một quan Cấp nàng trước mắt muốn làm sự tình chính là hết sức ngưng tụ năng lượng, chỉ có có đầy đủ năng lượng, một cách tự nhiên liền có thể vượt qua luyện thần cuối cùng cấp. Đối với không có nắm giữ năng lượng bản nguyên đại tiên đến nói, luyện thần cuối cùng cấp là bọn hắn lớn nhất quá khẩu, cũng là đánh cực lần cuối cơ hội, tại sinh cùng tử áp lực thật lớn phía dưới, tuyệt đại đa số địa thần linh đều là tại một khắc cuối cùng, nam tử trong vũ trụ này lớn nhất bí ẩn. Bất quá, đối với đã nắm giữ bản nguyên bí mật hai nữ đến nói, luyện thần cuối cùng cấp chính là một cái nước chảy thành sông đi ngang qua sân khấu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Văn Bình, ngươi đã nắm giữ nhiều như vậy bản nguyên chi lực?" Như vậy ngươi nghĩ dự tính tốt tu luyện loại nào rồi sao?" Tiêu Văn Bình khẽ dần mình, sờ sờ cái cằm, làm ra khắc sâu suy nghĩ bộ dáng, sau một hồi lâu, tự đủ nói, "Đúng vậy à, ta hẳn là tu luyện loại nào đâu." Tại hai nữ lo lắng ánh mắt bên trong, hắn hẩm đạm thở dài một tiếng, nói, "Ngươi lai, like, thiên tài cũng là sẽ phiền não đắc ta." Chương 15, bạn cũ gặp lại. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt bất đắc dĩ, hai nữ không khỏi nhịn không được cười lên, người ta trăm phương ngàn kế còn không cách nào lĩnh ngộ bất luận một loại nào năng lượng bản nguyên chi lực, nhưng hắn lại tại vì đến tọt cùng tu luyện loại nào lực lượng mà phát sầu. Nếu như câu nói này bị đại xà trí tôn cùng luyện thần đại tiên nghe tới, chỉ sợ ngay cả tươi sống tức chết khả năng đều sẽ xuất hiện. "Văn Bình, chớ có náo, ngươi đến tụt cùng dự định tu luyện cái gì?" Trương Gia Kỳ giận dữ mà hỏi thăm. Phượng Bạch Y hai mắt cũng là chú ý đi qua. Tiêu Văn Bình thu hồi thiếu dung, nghiêm mặt nói, "Ta dự định tu luyện mình lực lượng." Hai nữ trong mắt xẹt qua vẻ ho nghi. Vô luận là lôi điện lực lượng hay là ngũ hành lực lượng, ta lĩnh ngộ cũng không sánh nổi các ngươi, nếu như không phải nhờ các ngươi chi phúc, coi như ta tiếp xúc đến lực lượng bản nguyên, cũng chưa chắc có thể an toàn ra. Cho nên ta dự định tu luyện mình thần chi lực. Vô luận là ngày xưa ngũ hành đại trận bên trong thủy chi cái giới, hay là ngày ấy tiếp xúc đến lôi điện bản nguyên chi lực, cuối cùng đều không phải dựa vào chính hắn lực lượng đột phá ra địa. Đối với lực lượng bản nguyên lĩnh mộ bao nhiêu, cũng đại biểu một cái thần linh địa thần uy bao nhiêu. Nếu như Tiêu Văn Bình tự chọn môn học cái này hai loại sức mạnh, như vậy hắn trung thân thành tựu đều sẽ không vượt qua hai nữ. Đối với hắn mà nói, chuyện như vậy kia là tuyệt đối không thể chịu đựng được được địa. Nếu là thật sự cùng đường mặt lộ, như vậy hắn cũng sẽ tại cái này hai loại sức mạnh bên trong tuyển chọn một loại, nhưng là tại trong cơ thể hắn Lại là trời sinh liền có một loại không chốt thua kém tại cái này hai loại sức mạnh năng lượng, tại dưới dạng tình huống như vậy, nếu là còn không biết tu luyện loại nào, như vậy hắn liền quả thực là thăng đốc. Phượng Bạch Đế khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sáng thế chi lực. Đúng vậy, ta với các ngươi khác biệt, có lẽ là thiên bẩm, có lẽ là nguyên nhân nào đó, ta trời sinh liền có thuộc về mình thần chi lực, cho nên ta mới là may mắn nhất địa. Nghe tới Tiêu Văn Bình ngữ điệu bên trong không che giấu được vẻ đắc ý, Trương Gia Kỳ không khỏi che miệng mà cười. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài. Thanh âm thanh độc lòng người, tràn ngập kinh hỉ chi ý. Lại đệ tiên Nàng phát hiện Lao An Vương. Tiêu Văn Bình cười nói, chúng ta cũng đi qua đi. Hai nữ lên tiếng. Ba người hóa là một đạo thiểm điện, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng bay đi. Phữa Bạch Kỳ đã có thiên lôi chi lực, tốc độ trong chúng nhân tự nhiên là số 1. Dù cho là cùng chim đại bảng so sánh, trong ngắn hạn cũng là không chút thua kém. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể tại một người lúc phi hành bảo trì loại này không cùng luân so tốc độ, nếu để cho nàng mang theo mấy cái vương nữ, đó chính là có lòng không đủ lực. Vách núi về sau, là một mảnh trăm hoa đua nở mỹ lệ Vô số không biết tên kỳ hoa dị thảo tươi tốt dị thường. Tiểu Điệp Tiên lôi kéo một cái khô cạn lão đầu nhảy nhảy nhót nhót chuyền ba, kia tán lạn tiểu dung, chiếu vào trong bụi hoa, không phân rõ không phải hoa, không phải người. An Vương, Tiêu Văn Bình cao quát to một tiếng, thật sự là dị địa gặp lão hữu, hai nước mắt rưng rưng a. Tiểu tử ngươi làm sao tới rồi? An Vương trong tiếng cười lớn giữ chặt Tiêu Văn Bình tay. Đương nhiên là phi thăng lên đến chỗ này, nghĩ không ra ngươi cũng tới đến linh lung tiên giới, thật sự là trùng hợp a. An Vương cũng là vẻ mặt tươi cười, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi xuống hai nữ trên thân về sau, không khỏi đột nhiên khẽ mình, hỏi, a các nàng Các nàng là áo trắng cùng Nhã Kỳ a, ngươi sẽ không quên đi." Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói. "Đương nhiên sẽ không, thế nhưng là các nàng làm sao lại tại cái này dạ?" Nói nhảm, đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ phi thăng địa. Các ngươi cùng một chỗ phi thăng? An Vương thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc, đối với La Hoa ăn thịt người đến nói, chuyện như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. "Đúng vậy a, chúng ta là cùng một chỗ phi thăng địa, mà lại không chỉ là ba người chúng ta." Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói. "Còn không chỉ ba người?" An Vương nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Văn Bình, đột nhiên kêu lên, "10 cấp chi thân, chuyện gì xảy ra?" Ngươi làm sao cũng kể đến Cửu Thiên Lôi Họa Kiếp, thật sự là không có thiên lý. Tiêu Văn Bình khinh thường lườm hắn một cái, nói, ngươi không phải cũng là mười cấp chi thân, có gì đáng kinh ngạc điệp. Kia không giống, chết tại Lao phu trong tay sinh mệnh vô số kể, sướng tại Cửu Thiên Kiếp trước đó, Lao phu liền có dự cảm, khẳng định là kiếp số này. An Vương thở dài một tiếng, nói, chính là bởi vì Lao phu biết không cách nào vượt qua kiếp nạn này, mới trăm phương ngàn kế chỉ hoãn phi thằng này. Haha, xem ra ngươi lão nhi này cảm giác không chính xác a. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, lại bị ngươi chống nổi kiếp số này, thật sự là lão thiên đuôi mù à. An Vương nhìn hằm hằm hắn một chút, bất quá chợt liền lắc đầu cười khổ nói, nếu như không phải người đưa ta đầu kia trưởng tiên có thể phát huy ra gấp trăm lần lực lượng, ta sớm đã chết ở thiên kiếp dưới. Tiêu Văn Bình cũng là vui mừng cười một tiếng, lúc trước cho lão hoa ăn thịt người chế tạo trưởng tiên thời điểm, liền là muốn giúp hắn độ kiếp chi dụng, bây giờ đến xem, phen này khổ tâm vẫn chưa buôn phí. An Vương vung tay lên, nói, đừng nói ta, các người làm sao có thể kể đến cựu thiên lôi hỏa cấp địa, chẳng lẽ các ngươi đem viêm giới cho hủy đi rồi sao? Tại lão hoa ăn thịt người nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích bọn hắn chịu cấp nguyên nhân. Không có, viêm giới cứu sống Thở sau, An Vương trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau một lát, lắc đầu thở dài, "Được rồi, tại Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp dưới đi một lượn. Cái gì đều nhìn xuống đất nhạt. Viêm Giới sự tình, không đề cập tới cũng được." Tiêu Văn Bình cũng là yên tâm bên trong một khối đá, An Vương dù sao cũng là cùng sinh chết là tốt bằng hưu, mà thủ hạ của mình trên cơ bản lại là Viêm Giới bên trong người. Nếu là An Vương còn không có buông xuống tia đoạn cửu hận, mình liền thật rất là khó. "Đã các người cứu sống Viêm Giới sinh mệnh chi thụ, như vậy lớn như thế công đức, vì sao sẽ còn chịu cái này tử vong chi kiếp đâu?" An Vương lắc đầu, từ bỏ suy đoán, nói thẳng, "Dứt lời, Các ngươi đến cùng làm cái gì thương thiên hại lý, tụi không thể chỗ sự tình. Không có làm qua. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, chúng ta đều là người tốt. Nói vậy, An Vương hung hăng lường hắn một cái, nói, nhân quả báo ứng là sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt địa. Người đến tụt cùng đã làm gì, nói thằng a đừng quên, ta cũng là chịu qua cựu Thiên Lôi Hỏa khắc người, mọi người đồng dạng mặt hàng, sẽ không xem thường người địa. Tiêu Văn Bình trước mắt. Cái gì gọi là đồng dạng mặt hàng a? Tại Lao hoa ăn thịt người truy hỏi dưới, hắn cười khổ một tiếng, nói, rất đơn giản, bởi vì chúng ta là cùng một chỗ độ kiếp điệp. An Vương khẽ giật mình ánh mắt tại ba người bọn họ trên mặt một tung bay qua, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like ba người các người độ là ngay cả điểm cấp A. Nhướng mày, nói, không đúng, liền xem như ba người ngay cả điểm cửa, cũng sẽ không như thế xui xẻo. Nếu như chỉ là chúng ta ba người, đương nhiên sẽ không, nhưng vấn đề là chúng ta độ kiếp thời điểm nhân số lệch nhiều một điểm, không chỉ ba người. An Vương ánh mắt tràn ngập kinh dị, ngay cả điểm cấp là tất cả mọi người tránh chi duy sợ không kịp địa, nhưng là nghe Tiêu Văn Bình khẩu khí, tựa hồ cùng một chỗ độ kiếp người cũng không ít, đến cùng có bao nhiêu? Không nhiều, mới hơn 10000 điểm mà thôi. Một tiếng kéo dài điếc tai chim hót thanh âm chuyển đến, trên đỉnh đầu càng là phong thanh nổ vang, mãnh liệt khí thế từ phía chân trời chuyển đến. Trên mặt đất xẹt qua một đạo vô hình địa khí ép qua sóng. An Vương không lo được giận dữ mắng mỏ Tiêu Văn Bình hồ ngôn loạn ngữ, liền vội vàng kéo hắn, nói: "Các người nhanh lên theo ta đi." "Đi đâu?" "Đi ta độc phủ." An Vương gấp rút nói: "Minh giới kim sắc chim đại bàng vậy mà lại tại linh lung tiên giới xuất hiện, thật sự là có quỷ. Nếu như chúng ta bị nó phát giác, đây chính là mọc cánh khó thoát." An Vương ra sức kéo một cái Tiêu Văn Bình, nhưng mà lại phát giác đối phương cây vốn liền không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi làm gì? Trốn mau à, ta xem xét con kia chim tâm giảm liền hốt hoảng. An Vương chim đại bàng là vô hại địa Nói vậy Chim đại bàng là chúng ta mời cấp chi thân địa thiên địch Ừm, giống như có một việc ta quên nói cho ngươi. Đừng quản chuyện gì, trốn trước lại. An Vương lời nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đã trông thấy một cái quái vật khổng lồ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi tới tiêu văn bình bên người. Nhưng mà, vượt quá ngoài ý liệu của hắn địa, cái này con chim lớn cũng không có tập kích tiêu văn bình mà là tháp cao quý địa đầu sọ, mặc cho Tiêu Văn Bình rối tay vớt vén nó trên cổ thép vũ, thỉnh thoảng phát ra một trận thoải mái dễ chịu dưới đất thấp minh thành. Cái này, giá hỏa này là ngươi nâng độ phỉ của đất. Đúng vậy a. Vì cái gì sớm không nói? An Vương mặt mũi tràn đầy hắc khí địa đạo. Tiêu Văn Bình một mặt vô tội nói, ta đang nghĩ cùng ngươi nói, nhưng ngươi không nghe à. Không gian bên trong nổi lên một trận rất nhỏ ba động. Đại xà trí tôn cùng tại nhận được tin tức sau nhau nhau tụ đến. Cảm nhận được đại xà chí tôn trên thân cường đại mà khí thế, An Vương tâm nặng nề mà rung động run một cái. Bất quá khi hắn biết đại xà đã nhận vượng Bạch Y làm chủ về sau, một há to mồm liền rốt cuộc không khép lại được. Mấy người sẽ cùng một chỗ, đem phân Biệt Điệu Kinh qua tự nói một lần. An Vương Điệu Kinh lịch không có cái gì quá lớn sóng mắt đất lan, vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp về sau, phi thăng tới Linh Lung Thiên giới, cùng bọn phở ám trời một nhà quen biết, ngay tại cái này giặm định cư tu luyện. Ma Tiêu Văn Bình bọn người phi thăng quá trình liền lộ ra đặc sắc rất nhiều, tại hắn miệng lưỡi lưu loát phía dưới, thao thao lâu. Đừng nói là phân biệt thật lâu An Vương, liền xem như đại xà cùng bọn một nhà đều nghe được là say xương nó đặc biệt là vạn người ngay cả điểm đại tiên kiếp kia một đoạn, càng làm cho mọi người sinh lòng hướng tới, bất quá kia đoạn nguy hiểm địa kinh lịch, nghe một chút còn có thể, quả thực muốn để bọn hắn tự mình kinh lịch một lần, như vậy bọn hắn nhất định là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cuối cùng, Tiêu Văn Bình hướng về lão hoa ăn thịt người cùng bọn phở ẩm trời một nhà phát ra cùng nhau đi tới Lâm Hải mời. Bọn phở ẩm trời vợ chồng trần chờ một lát, rốt cuộc quyết cự. Hai người bọn họ tại linh lung tiên giới sinh sống 100.000 năm, mà lại điệp tiên thiên vốn liền là một cái bình thản đạm bạc chủng tộc, cho nên đã triệt để quen thuộc cái này dạng, cũng không muốn ngàn dặm xa xôi rời đi địa phương khác. Bất quá Bọn hắn nữ nhi tinh trà cùng tiểu điệp tiên mới quen đã thân, tốt như keo như sơn, không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Về phần lão hoa ăn thịt người thì là cân nhắc thật lâu, mà ở Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ, tiểu điệp tiên địa mê hoặc dưới, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lôi Kiều ăn Vương, ngồi lên chim quổng, Tiêu Văn Bình vung tay hô to, chim đại bàng dương cánh bay cao, hóa làm một đạo phiểm điện hướng về vạn linh hồ bay đi. Trên mặt đất, bọn thờ ảm trời vợ chồng vất tay đưa tiễn, tuy nói tiên tu luyện thành nữ nhi như vậy đi xa, nhưng trong lòng cũng không khỏi có một tia tinh thần nản. Chương 16, một vị khách thân thượng Một dòng diều đất cao nước, nổi từng mảnh lá sen, nhỏ như tiền đồng, giải thi đấu bộ đoạn, tròn trịa, thoải mái mà giang ra thân thể, để tích tích rọ xương linh lợi nhấp nô, chiếu đến tiêu dương địa quang huy, lóe ra nhàn nhạt thất thải. Chim đại bàng tốc độ quả nhiên là thiên hạ thứ nhất, vừa mới nửa ngày công phu liền đã đi tới xà sôi vạn linh hồ. Mảnh này rộng lớn mặt nước sở dĩ mệnh danh là vạn linh hồ, đó là bởi vì nghỉ lại trong hồ hoặc trùng quanh sinh vật vô số kể, lấy vạn làm tên, chỉ sợ hay là thiếu nói rất nhiều. Bất quá khi kim sắc chim đại mang theo lấy thế sét đánh lôi đại giá quang đại đa số sinh linh đều giảm âm thanh không để lại dấu vết không dám nhìn quanh. Bên trên bầu trời, một con khổng lồ cự vô bá uy phong lấm lẫm treo cao tại 10.0000m phía trên. Vô tận địa quang điện cùng uy áp từ trên người của nó lan ra, tất cả cảm ứng được cỗ này áp lực thật lớn sinh linh đều không hẹn mà cùng lựa chọn nhượng bộ lui bình. Chim trên lưng, Tiêu Văn Bình nhìn xuống cái này mênh mông vô bờ hồ lớn, hỏi: "Khuyên y. cái này rậm chính là vạn linh hồ đi?" Lá đất, "Chủ nhân, cái này giảm chính là Khuyên Nghi rừng lại ngàn năm địa phương. Cái này rậm sinh vật tựa hồ cũng không cường đại a." Tiêu Bình vỗ vỗ chim đại bảng cái cổ. Nói: "Ngươi nhìn, đại bàng chẳng qua là thả ra một đạo khí thức, cái này rậm liền trở nên giống như từ địa." Khuê Nghi cười khổ một tiếng, lẩm bẩm: "Chủ nhân, chim đại bàng cũng không phải bình thường sinh linh a." Thật sao? Đại Xà trí Tôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lòng bàn chân, lấy không người có thể nghe thanh âm rừ rừ một câu, nó nhảm. Tiêu Văn Bình lắc đầu thở dài, đem thanh thế viên náo như thế to lớn, cũng không phải là hắn bản ý bất quá việc đã đến nước này, đổi ý cũng vô dụng. Nhìn đối phía, đã che giấu không được, vậy liền quang minh chính đại tìm kiếm đi. Nhã Kỳ, ngươi thả ra thần niệm, nhìn xem Linh Tiên còn ở đó hay không. Theo Chương Nhã Kỳ nhẹ nhàng linh hoạt lên tiếng, một đạo ngũ thải quang mang từ trên bầu trời thông suốt sáng lên. Đạo tia sáng này lóe mắt lộng lẫy, ở giữa không trung hình thành một đạo cự đại địa quang vòng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vòng sáng dọc theo mặt hồ không ngừng mở rộng, hướng về xa xôi địa thiên bên cạnh lan tràn mà đi. Dựa theo khuyên nhi tuyết pháp, Hỏa Linh Tiên không có chỗ ở cố định, bất quá nó no phạm vi hoạt động chính là tại Vạn Linh Hồ phụ cận. Nếu muốn tìm đến nó, không hao chút khí lực thật đúng là không rất dễ dàng. Sau một lát, Kỳ mình, mặt hiện kinh ngạc. Nói, "Văn Bình, cái này phụ cận xác Linh Tiên phi Nhưng đây chẳng qua là lưu lại đến chỗ này mà thôi. Lưu lại? Tiêu Văn Bình nhướng mày, hỏi, ngươi nói là Hỏa Linh Tiên đã không tại rồi? Chính là, căn cứ khí tức lưu lại tình trạng đến xem, vị này Hỏa Linh Tiên tối thiểu rời đi trên trăm năm. Mọi người trên mặt đồng thời toát ra vẻ tiếp mới. Trên trăm năm đối với tiên nhân mà nói, chỉ không phải trong nháy mắt ở giữa mà thôi, nhưng mà như vậy á chế xuống đất công phu. Bọn hắn liền cùng Hỏa Linh Tiên bỏ lỡ cơ hội. Không có người hoài nghi Trương Nhã Kỳ lời nói, bởi vì nàng là duy nhất thông qua ngũ hành chi tiếp khảo nghiệm người. Nếu là đổi lại người khác, tại Hỏa Linh Tiên có chủ tâm ẩn nấp phía dưới, là căn bản dò xét không ra hỏa linh khí tức. Bình tĩnh không lay động mặt hồ đột nhiên nổi lên một trận nhỏ bé ba động, đồng thời, từ đáy hồ chuyển đến một cố cường đại đến cực điểm bành trướng khí thế. Đại xa chí tôn sắc mặt ngưng lại, nói: "Mọi người cẩn thận, tu vi của người này cao thâm, không tại bản tôn phía dưới." Tiêu Văn Bình quay đầu lại hỏi nói: "Khuyên nhi, hồ giặm cư trú người nào?" Tiểu Nhân chỉ là nghe nói qua, tại cái này vạn linh hồ chỗ sâu cư trú một cái cực kỳ cường đại điệu thiên người, về phần là dạng gì người, vậy liền không được biết. Đang khi nói chuyện, mặt hồ đã sóng cả cuộn giống như là biển gầm nổi lên thao thiên tự lãng. Sau một khắc, muôn bản như là mặt kính hổ lớn giống như là bị một đem thiên nhiên cự đau một phân thành hai, toàn bộ mặt hổ triệt để vỡ ra. Tại Tiêu Văn Bình bọn người nhìn chăm chú, một con của mặt thân rắn sừng hiệu quái vật từ trong nước phóng lên tận trời. Cảm độ được cái quái vật này khí thế cường đại, không người gan dám xem thường, đại sư chí tôn càng là để tụ tích lực, tùy thời chuẩn bị nên địch. Bất quá, còn không có chờ nó xuất thủ. Chim đại bàng liền nổi giận. Cái này con chim lớn nhi phụng Tiêu Văn Bình mệnh lệnh, thu nặng cánh, thu liễm khí thế, cứ như vậy đứng lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà, một khi có người lần tới cửa tới. Chim đại bàng lại hạ chịu từ bỏ ý đồ. Một tiếng vang vọng đất trời chim hót thanh âm cao cao dơ lên, chim đại vang một lần nữa mở ra cặp kia to lớn cái cánh, trên thân điện quang lôi lửa đột nhiên run rẩy dữ dội bắt đầu, mỏ nhọn như tấm chưa thấm, trong miệng mơ hồ có thể thấy được một đạo làm người sợ hai hào quang màu tím. Con quái thú kia có chút dừng lại, rõ ràng là vừa mới phát hiện trên bầu trời còn có như thế một tên sát tinh, chỉ thấy nó ngẩn đầu nhìn một cái, thân bên trên lập tức tuôn ra càng thêm cường đại khi thế. Tiêu Văn Bình cùng ngưng thần để xem, trên thân không hẹn mà cùng nổi lên các sắc quang mang, chỉ đợi con quái thú kia xông lên, bọn hắn liền muốn cùng một chỗ động thủ. Đối phó dạng này một cái không biết ngọn ngành quái vật, Không ai dám khinh thường chủ quan. Quái thú trên thân đột nhiên dâng lên trùng điệp hắc vụ, Còn như thực chất nồng vụ trong chốc lát liền tràn ngập quanh người mấy chục trưởng phương viên. Nhưng mà, để Tiêu Văn Bình cùng kinh dị không thôi là, cái này đoàn hát vụ mặc dù không ngừng sôi trào, nhưng từ đầu đến cuối bồi hồi tại trên mặt hồ, không còn có vừa rồi vọt lên to lớn uy danh. Chim đại bàng các vùng không tiên nhẫn, mở ra thép như sắt thép nhỏ nhọn, một đạo điện quang nháy mắt đánh vào trong sân ngủ. Không gian bên trong tụa hồ vỡ ra một cái khe, đem điệp nồng vụ toàn bộ hút vào trong đó. Bất quá thời gian qua một lát, trên mặt hồ đã là khôi phục lại bình tĩnh. Mà con quái thú kia thì là sớm đã chẳng biết đi đâu. Con quái vật kia đâu? Tiểu Điệp Tiên trốn ở Tiêu Văn Bình sau lưng, lộ ra nửa bên mỹ lệ khuôn mặt, gió hỏi. Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, chúng ta bị nó điện ngoại đồng hồ lừa qua, ra hỏa này dạo hoạt vô cùng, như bạch tuộc đồng dạng, phun ra mực nước trốn đi. Không sai. Đại gia Chí Tôn cũng thu tỉnh táo lại niệm, nói, cái quái vật này rất thông minh, cũng rất có tự mình hiểu lấy, vừa nhìn thấy chim đại bàng liền lùi bước. Tiêu Văn Bình sờ sờ chim đại bàng cái cổ, cười nói, tốt một cái đại bàng, quả nhiên là thiên hạ vô song a. Chim đại bàng lại lần nữa hít dài một tiếng lại có một câu nói không nên lợi vẻ đắc ý. Không gian bên trong quang mang loé lên, Tiêu Văn Bình đưa tay thao qua một thanh kiếm nhỏ. Nhìn một lần, nói, Khải Giơ sẽ các nàng đã chuẩn bị thỏa đáng, thúc chúng ta tiến đến tụ hợp. Như vậy hỏa linh tiến đâu? Trước thả thả đi, có thể là cơ duyên chưa tới. Ngũ hành chi linh không có tốt như vậy thu thập điệp. Tiêu Văn Bình bất đắc gì nói, nhẹ nhàng đánh cái hô lên, chim đại ba ngầm hiểu, vỗ cánh mà lên, nháy mắt biến mất tại mương chỗ. Khi bọn hắn khí tức hoàn toàn biến mất, trên mặt hồ sóng nước lại nữa sôi trào, con quái thú kia nhìn Tiêu Văn Bình cùng rời đi phương hướng. Một đôi cá chết ánh mắt lạnh lẽo như băng. Chim lại bàng tốc độ cực hạn hay là vượt qua Tiêu Văn Bình ngoài ý liệu, khi hắn hạ lệnh toàn lực đi đường thời điểm, mới biết được cái này sinh vật tốc độ đúng là không thể tưởng tượng. Khi chim Đại bàng toàn lực ứng phó trước tiến vào thời điểm, tựa hồ liền thân vùng biên cương không gian đều lên kỳ dị nào đó biến hóa, tựa như là tại trải qua cái này đến cái khác truyền tống trận. Rất nhanh liền trở lại nguyên địa. Lần này xuất hành, mặc dù không có nhìn thấy Hỏa Linh Tiên, nhưng đạt được chim lại bàng, linh ngộ thần chi lực địa phá cửa, cũng coi là chuyến đi này không tệ, mà lại tìm tới Lao Bằng Lưu An Vương, càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần vui mừng. Bất quá Khi An Vương biết được Khải Giảs bọn người thân phận về sau, lại là một hồi lâu kinh ngạc, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà cùng cái này đỉnh tiêm cao thủ nhóm đều có chỗ gặp nhau. Xem ra hắn nói tới trên mặt đất vạn tiên người ngay cả điểm đại thiên kiếp sự tình cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Hướng An Vương giới thiệu xong xuôi, Tiêu Văn Bình cũng không còn nói nhảm, trực tiếp hỏi nói: "Đại tỷ, có thể đi chưa?" Về phân Khải Giảs bọn người, đoán chừng sẽ không đối một cái hợp thể cảnh giới địa tiên người cảm thấy thú, dù là hắn là một cái 10 cấp chi thân tương lai cường giả. Đương nhiên có thể, bất quá. Nhìn thấy Khải muốn nói lại tôi, Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: Còn có chuyện gì? Khải Giả rụt ra thân thể. Chỉ thấy Minh Châu cười ha hả tiến lên, nói: "Tiêu Tiên Hữu, lão phu có một chuyện nghĩ muốn cùng người mật đàm một phen." Mặc dù đoán không được vị này có chuyện gì, nhưng Tiêu Văn Bình hay là đã ứng. Bất quá ngay tại đại sà trí tôn muốn chống lên mặt thất thời điểm, lại bị Minh Châu ngăn lại. "Tiêu Tiên Hữu, lão phu chỉ muốn cùng ngươi một người trò chuyện với nhau." Tiêu Văn Bình do dự mãi, ánh mắt tại thất thái dược vương cùng Khải Giả rợn trên mặt liếc qua. Chỉ thấy Khải Giả có chút gật đầu một cái. Không tiếp tục đi do dự, Tiêu Văn Bình sảng khoái đáp ứng xuống. Bởi vì Tiêu Văn Bình thực lực không đủ Cho nên cái này mật thất căn bản chính là Minh Châu một người mở địa. Nếu là tại cái này giằng cùng Minh Châu là địch, như vậy hắn đem chiếm hưu cực đại ưu thế. Bất quá, tại lúc này lĩnh ngộ bản nguyên bí mật Tiêu Văn Bình trong mắt, cái này không gian giới chỉ nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ hở, thực tế không đủ gây sợ, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tiến vào không gian giới chỉ, Tiêu Văn Bình thi lễ hỏi, tiền bối có gì phân phó, nhưng người nói thẳng. Minh Châu thu hồi trên mặt nhất quán thiếu dung, từ trong ngực móc ra một vật, chính là Tiêu Văn Bình cho Khải giở xuất sắc đen. Tiêu tiên hữu, cái này chân bảo thế nhưng là ngươi địa. Không sai, là ta địa. Minh Châu thần tình trên mặt càng thêm nghiêm trọng, nói: "Như vậy xin hỏi Tiêu Tiên Hữu, cái này chân bảo là từ đâu mà đến?" Tiêu Văn Bình trong lòng có chút kỳ quái, đã hắn từ khai giờ sắp tay ở bên trong lấy được kiện bảo bối này, như vậy như thế nào lại không biết trong đó lai lịch. Dù những cái này cái gọi là lai lịch cũng không phải là quả thực, nhưng là đã đẩy lên bảo bối thần trên thân, liền hẳn không có bất luận cái gì sơ hở mới là. Duy hơi trầm âm, Tiêu Văn Bình nói: "Đây là từ chủ nhân nhà ta bên người đạt được." Địa. Minh Châu cung kính đứng thẳng người, nói: "Quý chủ nhân thần uy cái thế, tiểu nhân vô song kính ngưỡng, nếu có duyên bài kiến, đời này không tiếc." Tiêu Văn Bình ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc khuôn mặt, dạng này lời nói còn là lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ cái kia trông giữ chúng thần giác rời bảo bối thần quả thực có lớn như vậy uy năng a? Chỉ thấy Minh Châu liên tục quắt tay, nói: "Tiên Hữu không nên hiểu lầm, kỳ thật cũng không phải là Minh Châu có chủ tâm mạo phạm, mà là nhận lệnh người khác thay truyền đạt mà thôi." "Nha? Còn có người có thể mệnh lệnh tiền bối a?" Minh Châu cười hắc hắc, đưa tay ra, dần dần, một khối kim hoàng sắc hào quang mơ hồ có thể thấy được. Tiêu Văn Bình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, từ hắn trong miệng chậm rãi ra mấy chữ: "Thần chi lực." Chương 17: Một vị khách thần sứ, hạ Loại kia mặc dù nhạt mỏng lại tràn ngập uy áp lực lượng, chính là Tiêu Văn Bình vô song quen thuộc thần chi lực. Mặc dù mỗi loại thần chi lực đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một chút là sẽ không cải biến điệu. Tất cả thần chi lực đều tràn ngập vô tận uy nghiêm, để người trong lòng run sợ, không dám chống lại. Minh Châu trên tay Cố này thần chi lực mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại tràn ngập cường đại mà khí thế, chính là hàng thật giá thật thần chi lực. Người là? Minh Châu trên mặt lại lần nữa hiện ra bông hoa tiểu dung, nói: "Tiêu Tiên Hữu, chúng ta đều là cùng một loại may mắn a." Cùng một loại? Tiêu Văn Bình nháy mắt hiểu rõ ra, hoảng sợ nói: "Nguyên Lai Tiền Bối cũng là thần sư a." Minh Châu cười khổ một tiếng, nói: "Tiên hiếu, tiền bối này hai chữ liền mời khỏi phải nhắc lại. Tại thần linh trước mặt, ngươi thế nhưng là so ta được hoan nên a?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc chi cực nhìn về phía hắn, nói: "Đã tất cả mọi người là thần sứ, còn khác nhau ở chỗ nào à? "Đương nhiên khác biệt." Minh Châu giơ lên trong tay xác rùa đen, nói: "Dạng này địa bảo bối ngươi đều có thể từ quý chủ nhân kia tùy ý tùy ý cầm tới, phần này ân sủng có thể nói là duy nhất cái này một nhà." Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, đây chính là siêu cấp thần khí bên trên vật liệu, liền xem như bảo bối thần trong tay cũng không có, mà hắn lại có thể tùy ý xuất ra. Cho nên, tại cái khác thần xứ trong mắt xem ra liền lộ ra không giống bình thường. Minh Châu tiên hữu, ngươi mời ta tiến đến, liền là muốn thấy chủ nhân nhà ta một mặt a. Minh Châu trầm ngâm một lát, nói, Tiêu tiên hữu, ta liền nói thật đi, ngay tại hôm qua, ta đem kiện bảo bối này hiến cho chủ nhân nhà ta. Vậy vật này làm sao còn tại ngươi trong tay? Chẳng lẽ quý chủ nhân không để vào mắt ta? Không phải, chủ nhân nhà ta đối nó coi như chí bảo. Tiêu Văn Bình ánh mắt rơi vào xác rùa đen phía trên, nói, đã quý chủ nhân coi như chí bảo, vậy tại sao còn tại tiên hữu trong tay đâu? Minh Châu cổ tay khẽ đảo, đem xác rùa đen đưa cho Tiêu Văn Bình trước mặt, nói: "Chủ nhân nhà ta cảm ứng được món trí bảo này bên trên khí tức, cho nên không dám thu nạp. "Không thể nào?" Mặc dù biết trong đó tất có kỳ quặc, nhưng là câu nói này vẫn là để Tiêu Văn Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không biết ở Minh Châu phía sau là cái gì thần linh, nhưng có một chút có thể khẳng định, tối thiểu so bảo bối thần lợi hại hơn rất nhiều. Dạng này địa thần linh chẳng lẽ còn sẽ có cái gì sợ hãi đồ vật không thành? Cầm lấy xác rùa đen, Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, vật này thế nhưng là phục chế tại rùa đen thần địa bà bối, chẳng lẽ cái kia thần linh sợ là nó? Suy nghĩ lại một chút lao hố quý ngày xưa lực lay trời cấp thời điểm lớn uy năng, không khỏi càng lá xác định. Minh Châu túi đầu. Cười định nói, Tiêu Tiên Hữu, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, ngài nhìn. Người nói. Minh Châu trên mặt A azur chi sắc càng thêm rõ ràng, chủ nhân nhà ta mệnh ta hỏi tham một tiếng, ngài nhưng có biện pháp hướng quý chủ nhân cầu được thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh? Đúng vậy. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, một mặt vẻ lằng khó. Minh Châu trong lòng cảm giác nặng nghề, vội vàng nói, nếu là tiên hữu lằng khó, chỉ coi chưa từng nghe thấy chính là. Sau đó thấy Tiêu Văn Bình có chút lắc đầu, Minh Châu lại hỉ. Liên đội vâng hỏi: "Tiên Hữu chẳng lẽ có biện pháp a?" Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động một chút, chỉ thấy Minh Châu chẳng những sắc mặt đỏ lên, ngay cả âm thanh đều có một chút phát run, có thể thấy được vấn đề này thực tế là quan tâm tri cực. Minh Châu tiên Hữu, nói thật đi, chủ nhân nhà ta đối ta ân sủng tri cực, chỉ cần là trên người nó có đồ vật, trên cơ bản ta đều có thể cầu được đến. Minh Châu không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nếu như không phải tận mắt thấy sát rùa đen, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Bất quá bây giờ đương nhiên là tin cái 10 10, lập tức nói: "Tiêu tiên Hữu phải quý chủ nhân ân sủng Cho thế là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh thường, coi như đạt được bảo bối thần dân sủng, tựa hồ cũng không phải là cái gì lớn không được sự tình. Nếu như chủ nhân nhà ta có cái kia thần lực kết tinh lời nói, tại hạ có lẽ còn là có thể đạt tới tay địa, bất quá. Minh Châu phản ứng nhanh nhẹn, lập tức tiếp lời nói, nếu là Tiêu Tiên hữu có thể có được này bảo, như vậy vô luận tiên hữu có dặn dò gì, tiểu tiên đều nhất định vì ngài làm được. Được. Tốt. Tiêu Văn Bình thỏa mãn đầu, sau đó hỏi, ngươi nói trước đi nói, cái kia thần lực kết tinh là cái gì? Êch. Minh Châu khẽ giật mình. Há to miệng Sau nửa ngày mới cười khổ nói, tiên hữu không phải đang nói đùa chứ? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Văn Bình nghiêm trang hỏi, thần lực kết tinh là cái gì? Minh Châu nuốt nước bọn, nói, thần lực kết tinh chính là thần linh đem bản thân thần chi lực ngương luyện mà thành thể rắn kết tinh. Vật kia có làm được cái gì? Mỗi cái thần linh đều có được chính mình thần chi lực, mà mỗi loại thần chi lực đều cũng có khác biệt đặc tính, nếu là ngưng vị kết tinh về sau, cho dù không phải thần linh bản nhân, cũng có thể sử dụng kết tinh bên trong năng lượng. Nha. Tiêu Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là muốn dùng chủ nhân nhà ta thần chi lực. Minh Châu mặt mơ hừng đỏ, nói, không sai. Dựa theo chủ nhân nhà ta thuyết pháp, quý chủ nhân thần chi lực có một loại kỳ dị đặc tính, loại này thần ứng kỳ đặc tính là chỗ có thần linh đều tha thiết ước mơ điệp. Nhìn trong tay sắc rửa đen, Tiêu Văn Bình tựa hồ có chút minh mạch. Người nói là cái gì đặc tính? Không biết. Minh Châu rất thẳng thắn nói, chủ nhân nhà ta vẫn chưa nói rõ, chỉ là để phân phó tiểu tiên khẩn cầu một cái thần lực kết tinh. Tiêu Văn Bình ánh mắt có chút lấp lóe một chút, hỏi, nếu là ta không cầu được đâu? Chủ nhân nhà ta nói, có thể cầu đến tự nhiên là tốt nhất điệu, nếu là không cầu được, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Minh Châu chần chờ một chút, ao ước nói, nghe chủ nhân nhà ta khẩu khí Tựa hồ đối với quý chủ nhân phi thường tôn kính, trong lời nói cũng không một chút vô lễ chỗ. Người địa chủ nhân muốn thần lực kết tinh làm gì? Tiểu tiên không biết, chỉ là nghe chủ nhân nhà ta mơ hồ nhắc lên, tựa hồ cùng cái gì sức sống có quan hệ. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, mặc dù Minh Châu cũng không hiểu biết, nhưng hắn đã triệt để minh bạch. Minh Châu phía sau cái kia thần linh nhìn chúng địa, cũng không phải là sát rùa đen, mà là mình giao phó sát rựa đen phía trên địa biến loại dị năng. Chính như ngày đó lão quỷ mời mình vì nó xác rựa đen bên trên quán chú biến chủng dị có thể giống nhau, cái kia thần linh cầu khẩn cũng là đồng dạng đồ vật. Mặc dù tại Tiêu Văn Bình trong mắt, Loại này năng lượng cũng không hi kỳ, nhưng là đối với người khác mà nói, hiện lại chính là một chuyện khác. Bất quá thần lực kết tinh thứ này có thể đủ chế tạo ra à, điểm này thật đúng là có chút hoài nghi. Cân nhắc một lát, Tiêu Văn Bình cầm trong tay xác rùa đen một lần nữa đưa cho Minh Châu, nói, "Thứ này ta đã lấy ra, liền xem như tặng cho ngươi lễ vật, đã ngươi địa chủ nhân không muốn, như vậy chính ngươi lưu lại đi." Minh Châu trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tham lam. Nói thật, hắn đương nhiên không nỡ cái này thân bảo, nhưng là thân là thần tử, lại lại không thể vi phạm sau lương thần linh ý nguyện, cho nên đành phải đem thần bảo vật quy nguyên chủ. Bất quá Nếu là Tiêu Văn Bình nhất định phải đưa, hắn cũng không có lý do lại lần nữa cự tuyệt. Hướng về đối phương cung kính nói lời cảm tạ một phen, Minh Châu cuối cùng vẫn là thu vào. Minh Châu tiến hữu: "Ngươi nói vật kia, ta có thể đi thử xem." Bất quá tại chủ nhân tu nút bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy. Nếu là chủ nhân không chịu ban thượng, ngươi đừng nên chết a. Chuyện xấu nói trước. Trong vậy vào bảo bối thần chế tạo cái gì thần lực kết tinh kia là dám chắc được không thông điệp, duy nhất biện pháp chính là mình đi thử xem. Nhưng mình cũng không phải là thần linh. Chưa hẳn liền có thể đem năng lượng ngưng kết thành cái gì thần lực kết tinh. Nếu là đến lúc đó làm không được, liền hướng bảo bối thần trên thân đẩy thì thôi. Đúng thế, đúng thế. Minh Châu liên tục gật đầu. Nói, thần linh đồ vật đều là bọn hắn nguyện ý mới có thể ban thưởng đến chỗ này, chúng ta những người hầu này đương nhiên không cách nào đòi hỏi. Lén lén nhìn Tiêu Văn Bình một chút, Minh Châu tại trong lòng thầm đủ, có thể nhìn thấy mình chủ nhân vật sưu tập, câu nói này thật không biết là thật hay giả, nếu như là quả thực, hắn cũng quá được xuống đi. Tại Tiêu Văn Bình ra hiệu dưới, Minh Châu lập tức triệt hồi cái giới. Đối khái giật giật đầu, Tiêu Văn Bình nói, đại tỷ, ta cùng Minh Châu tiên hữu làm tốt. Hiện tại có thể đi chưa? Được. Khải Già cũng không chối tử, nói, muốn vượt qua tiên giới nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận lực lượng. Mà quá vu tiên cảnh phương vị chỉ có ta cùng Minh Châu tiên hữu nuôi biết được, cho nên liền để chúng ta đến bày trận đi. Đối với cái này an bài, Tiêu Văn Bình tự nhiên không có bất kỳ gì nghĩ gì. Rất nhanh, Tiêu Văn Bình bọn người ở tại Khải Già dưới sự dẫn dắt đi tới một cái đại quảng trường. Cái này rầm vốn là một cái sân mạch, cũng không biết bị người nào cải tạo thành một cái rộng lớn bình địa địa, đất bằng chính giữa là một cái truyền tống trận, nhìn quy mô cũng không so đại sà chí tôn tại Vạn Động Sơn trong cốc cái kia muốn tiểu. Mấy cái người vô ý thức chia tổ hai Tiêu Văn Bình, An Vương cùng chúng nữ tự nhiên là một tổ, mà mấy vị kia Chí Tôn lại một cách tự nhiên cùng đi tới. Đáng nhắc tới là, liền ngay cả Đại xà trí Tôn cũng chạy đến đám kia Chí Tôn bên trong, hiển nhiên tại cái này con đại xà trong lòng đất, chim đại bàng mức độ nguy hiểm còn là rất lớn. Hiện ra chân thân chim đại bàng thể tích quá khổng lồ, căn bản là không có cách thông qua cái này chuyển tông trận, cũng may Tiêu Văn Bình một đạo mệnh lệnh, nó lại khôi phục ban sơ địa thần thái. Dù những cái này thể tích cũng so với bình thường người cũng lớn thêm không ít, nhưng sử dụng cái này chuyển tông trận đã không có bất cứ vấn đề gì. Khải Giắc cùng Minh Châu sóng vai đi tới truyền tống trận bên trong, hai người bọn họ trao đổi một cái ánh mắt, cùng nhau giơ hai tay lên. Sau một khắc, một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong đại trận tâm chuyển đến, kỳ dị hào quang chói loa mắt. Ai cũng không có chú ý tới, tại quang mang bên trong, Khải Giắc khinh tân hỏi, "Minh Châu, ngươi thấy thế nào?" Nhìn không ra lịch, cũng không biết hắn là vị nào thần linh địa thần làm, bất quá duy nhất có thể khẳng định là, sau lưng của hắn lực lượng xa so người ta muốn cường thịnh rất nhiều. Khải Giắc than nhẹ một tiếng, nói, "Không sai, hắn vận khí thật sự là tốt về đến nhà. Không chỉ có như thế, nghe hắn khẩu khí, Phía sau hắn vị tia thần linh đối với hắn cực kỳ ân sủng. Minh Châu thanh em không dạy nổi một tia gợn sóng, mà lại hắn địa thần lực kết tinh tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, ta hoài nghi có thể là bản nguyên kết tinh. Khai Giớt thân thể chấn động, liền ngay cả đại trận bên trong địa tiên lực đều gây nên vô cùng bất ngờ ba động. Cẩn thận một chút, ta cũng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Bản nguyên kết tinh, kia là quả thực a. Khai Giớt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhưng mà nàng hai mắt bên trong lại lóe nhân tâm phách quang. Ta không xác định, hết thảy muốn tới tay lại nói. Minh Châu thản nhiên nói, ngươi đôi tiên hổ, về sau sự tình liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Khải Giới Sắc khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đại trận bên trong Hào Quang càng ngày càng thịnh, rốt cục đem tất cả mọi người lồng trụ vào trong, cuối cùng hóa làm một đạo tiệm điện, phá vỡ không gian mà đi. Chương 18, đánh lén cô lâu, thượng. Quá Vũ Tiên cảnh là một cái mỹ lệ như vẽ nơi tốt. Bất quá, Tiêu Văn Bình đáng người bọn họ trô đi địa phương, lại tràn ngập quỷ dị âm trầm chi khí. Tại Khải Giới thiệu giới thiệu dưới, Tiêu Văn Bình đã biết bộ xương này trí tôn lai lịch. Giáp hỏa này là một cái Bạch Cốt Tinh, có trời mới biết nó tu luyện bao nhiêu năm, bất quá lấy Bạch thành tinh chống nổi Cửu Thiên Lôi cấp mà không từ địa, nó cũng coi là duy nhất cái này một nhà lấy một cái thấp bé đỉnh núi làm trung tâm, phương viên ngàn rặm bên trong đều che kín tử vong u ám khí tức, đây chính là khô lâu chí tôn hang ổ chỗ, bị quá vu tiên cảnh đông đảo sinh linh xưng là tử vong chi địa. Khải Giới Sắc cùng trí Tôn tốc độ cực nhanh, mà ngồi ở trên lưng chim Tiêu Văn Bình bọn người liền lại càng không cần phải nói. Chỉ là, mới vừa tới đến kia phiến tử vong chi địa trong rằm xa, Khải Giới Sắc cùng liền đã hoàn toàn ẩn nấp xuống dưới, liền ngay cả chim đại bàng cũng tại Tiêu Văn Bình mệnh lệnh dưới ngoan lại đứng người lên. Mặc dù cái này thần điểu đối với bọn hắn cử động phi thường bất mãn, nhưng là tại Tiêu Văn Bình chân án dưới, còn là hoàn toàn làm theo. Khải Giấc hướng về mọi người lên tiếng chào, cùng mấy vị trí tôn thương lượng một chút, nói: "Đại Sà Chí Tôn, chúng ta đi trước bẩy ra kết giới, để phòng khô lâu đào thoát, ngươi cùng Tiêu huynh đệ cùng một chỗ, muốn bảo vệ tốt bọn hắn an toàn a." Đại Sà khẽ gật đầu, Khải Giấc cùng trí Tôn thân hình khẽ động, nhau nhau rời đi. Tiêu Văn Bình tiến lên hỏi: "Đại Sà, ngàn giặm đại địa kết giới, có thể chống đỡ được một cái trí Tôn xung kích a?" Kết giới lực lượng lớn tiểu kỳ thật cùng phạm vi là thành chính số so địa, bao phủ phạm vi càng lớn, kết giới lực lượng liền càng tiểu. Khải cùng 6 vị trí tôn liên thủ, nếu chỉ là số giặm lớn tiểu kết giới, có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng là kết giới phạm vi to lớn như thế, đối thủ lại là một cái chí tôn, như vậy có thể ngăn được mới có quỷ. Đại xa trí tôn đưa mắt nhìn Khải Dật Sắc bọn người rời đi phương hướng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tiêu Tiên hiếu, ngươi cho rằng Khải Dật Sắc bọn hắn bày ra kết giới này quả thực là vì ngăn cản Khô Lâu chí tôn đào thoát à? Chẳng lẽ không phải, như vậy nàng muốn làm gì?" Không biết, Khải Dật Sắc đã đem ta bài trừ tại bọn hắn liên thủ hành động bên ngoài. Ta cái kia rậm nhìn ra được. Đại sư chí tôn bất đắc dĩ nói. Tiểu Điệp Tiên kinh ngạc dò hỏi: "Dãn Gia Gia, Khải Thủy Tư tiền bối không phải muốn ngươi đến bảo hộ chúng ta, mới không để ngươi khinh li có chút nhìn mắt bên người mặc dù thu hồi thân hình khổng lồ, nhưng vẫn là có chiều cao hơn một người chim đại bàng, đại xa trí tôn cười khổ nói, có cái này thôi, thân địa ở đây. Cái kia Khô Lâu Chí Tôn chỉ cần không phải ngưỡng ngẩn, liền sẽ không đi tìm cái chất địa. Kim sát chim đại bàng là tràn ngập nghiêm nghị chính khí địa thần chim, liền ngay cả Khải giật bọn người cũng không dám mạo hiểm phạm, huống chi là Khô Lâu Chí Tôn cái này cùng âm u sinh vật. Nếu không phải trên đường đi chim đại bàng thu liễm mình khí tức, chỉ sợ còn chưa tới cái này giảm. Khô Lâu Chí Tôn liền muốn bỏ trốn mất dạng. Tiêu Văn Bình lông mày chậm rãi nhíu lại, không để ngươi tham gia cùng bọn hắn hành động, như vậy bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì đâu? Không biết áo, bất quá bọn hắn mấy người ở giữa tụ hồ có một loại ăn ý, ta có thể khẳng định, những người này đều là quen biết thật lâu sau. Đại Xa Chí Tôn hai mắt lấp lóe, nói, bọn hắn là một cái ba nội địa người. Mấy người ánh mắt đồng loạt quay lại, đều không rõ Đại Xa trí Tôn lời nói. Mỗi cái trí Tôn đều có mình bằng hữu ba. Đại Xa trí Tôn lạnh lùng nói, bọn hắn chính là cái này ba dạng người. Người cũng có a. Đương nhiên. Tiêu Văn Bình cùng hai nữ trao đổi cái ánh mắt. Ngụy không ra cái này còn đại xã cũng có mình thế lực ngầm, mà lại nghe nó khẩu khí, tựa hồ có tư cách tiến vào cái này ba địa, cũng là có được thực lực cường đại chí tôn đại tiên. Mọi người lời nói có một kết thúc, nhau nhau ngẩn đầu nhìn lại, kia 6 vị trí tôn cái động tác cực nhanh, cũng không lâu lắm thời gian, liền đã hoàn thành kết giới. Lấy khô lâu chí tôn hang hổ làm trung tâm, dựng thẳng lên một cái cực đại vô cùng kết giới. Liền như là một đóa đỉnh thiên lập địa to lớn bổ công anh đồng dạng, 6 loại cường hành vô song lực lượng hình thành như là thực chất địa quan trụ, tại ước chừng mấy ngàn mét không chúng chẳng ra, đến bằng ngực mà tính các loại quang mang che khuất bầu trời tựa hồ là mượn nhờ một loại nào đó thần bí lực lượng, trên trời điệu tinh thần đột nhiên tản mát ra vô tận năng lượng, lít nha lít nhít bao trùm nửa cái thiên cầu không gian, sau đó trên bầu trời hội tụ châu ngưng kết thành to lớn ngân kén qua mang, đem mảnh đất này mặt vây cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Văn Bình bọn người rõ ràng cảm ứng được kia khủng bố lực lượng không ngừng áp bức nguyên kết, mà lại tại kia giảm, tựa hồ còn ngưng tụ một loại nào đó tràn ngập uy nghiêm năng lượng. Đại Sà, có lẽ bọn hắn có khả năng đem cái này giặm toàn bộ phong tỏa a. Tiêu Văn Bình càng xem càng là kinh ngạc, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có chắc bình yên thoát thân a. Đại Sà tôn sắc mặt tái xanh, Sau một hồi lâu nói ta thu hồi vừa rồi lời nói bọn hắn đúng là nghĩa vài kế tiếp có thể ngăn cản cấp trí tôn đường đại tiên kết giới tiểu đẹp tiên dựa theo lệ cũ trốn đến tiêu văn bình sau lưng còn thuận tay lôi kéo mới gia nhập tình trả xem ra là bị loại này cảnh tượng hànhh tráng hùng ngã không chỉ là nàng liền ngay cả An Vương sắc mặt cũng có chút biến hóa cường đại như thế năng lượng hắn cũng là lần đầu nhìn thấy chỉ có chim đại bàng chẳng nhưng không có bất luận cái gì e ngại kinh dị, ngược lại lộ ra kích động rất có bên trên đi thử xem kết giới vì lực ý tứ kỳ quái Những người kia tu vi mặc dù không tệ, nhưng chưa hẳn liền so với ta mạnh hơn, làm sao liên rời tay, lại có uy thế như thế. Đại xà trí tôn khổ tư không hiểu nói, rất đơn giản, bởi vì trong này có thần chi lực. Tiêu Văn Bình cảm ứng đến đoàn năng lượng bên trong lực lượng cường đại, lại nghĩ tới Minh Châu thân phận, lập tức hiểu được, cười lạnh nói, cái giới này cũng không phải là đại tiên cấp bậc nhân vật có thể bố trí ra, tại bọn hắn phía sau, khẳng định có người hỗ trợ. Chẳng lẽ là thần linh thân tự xuất thủ rồi. Đại xà chí tôn sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, không sai, nếu như không phải thần linh thân tự xuất thủ bày trận, cũng vô pháp chống đỡ được cấp chí tôn nơi khác đại tiên. Tiêu Văn Bình lạnh nhạt nói: "Ngạo." Văn dội chói thai thanh âm từ trong trận thông suốt chuyển đến, một cái cao lớn thân ảnh phóng lên tận trời. Bất quá người này đối cách đỉnh đầu bên trên tập kết hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ, bay đến một nửa liền đứng lơ lửng giữa không trung, không dám trực tiếp đụng chạm. Mặc dù cách xa nhau tương đối xa, nhưng Tiêu Văn Bình cùng người vẫn là thấy rất rõ ràng, này người thân mang áo bào đen, diện mụ căm trẫm. Bất quá, mặt của hắn bàn mặc dù gầy một điểm, nhưng lại cùng Khô Lâu kéo không bên trên mặc cho quan hệ như thế nào? Đây là ai? Hắn điệu thần cường đại mà có thể cùng đại xà phân cao cấp, hẳn là Khô Lâu Chí Tôn đi. Quả nhiên Tiêu Văn Bình vừa mới nói xong, trong kết giới người kia đột nhiên ngẩn đầu kêu lên, "Phương nào tiên hữu đến ta khô lâu động, còn xin hiện thân gặp mặt." "Thật đúng là lão quái này vừa ta." Tiêu Văn Bình nghi hoặc nói, hán giáng người làm sao như vậy lại đạt? Đại Sa trí Tôn cố gắng chớp mắt, nói, "Tiêu tiên hữu, chúng ta có thể hóa làm hình người, bộ xương này đồng dạng có thể a." A, bất quá ra hỏa này phản ứng không chậm, kết giới vừa bố trí xong liền phát ra được. Mọi người cùng nhau quay đầu đi chỗ khác, khổng lộ như vậy động tĩnh, nếu như khô lâu Chí Tôn lại không cảm ứng được, vậy liền quả thực là ngớ ngẩn thêm cấp ba. Trên thực tế Bộ xương này giờ phút này cũng là hết sức buồn bực, mình trong động hào hào tu luyện, đột nhiên cảm ứng được ngoại giới phong vân một biến, loại kia khổng lồ áp lực liền ngay cả nó cũng cơ hồ không chịu được nổi. Dưới sự kinh hãi, vội vàng ra, gặp một lần cái trận thế này bỗng nhiên biết không ổn, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Haha! Ha. một trận tiếng cười duyên truyền đến, Khải Giơ Sắc kia mị hoặc chúng sinh thân ảnh xuất hiện tại trong kết giới, đối Khô Lâu Chí Tôn mị thinh nói, lao Khô Lâu, thật sự là đã lâu không gặp, ngay cả tiểu muội thanh âm cũng nghe không ra sao." Khô Lâu Chí Tôn sắc mặt càng thêm âm, nói, giới, làm sao ngươi tới cái này dạng?" Đương nhiên là tưởng niệm đại ca. Cho nên cố ý đến xem." Khô Lâu Chí Tôn ánh mắt lên đỉnh đầu địa quang khoác lên cực nhanh hít lên, nói, "Chính là như vậy đến xem ta à. Ai? Khải Giơ Stu hắn thở dài, một cái nháy mắt chuyển hóa thành điểm đạm đáng yêu địa thần thái để Tiêu Văn Bình cùng trong lòng nhảy một cái, mười đôi thiên hồ mị lực quả nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản, "Lão Khô Lâu à, kỳ thật còn có một việc ta muốn thông tri ngươi, là liên quan tới lệnh độ sự tình. Ngươi nói là đại tiên giao lưu hội đi, đã tiểu đồ đổ rược thất bại, bản tiên không lời nào để nói, việc này liền khi chưa từng xảy ra." Khô Lâu Chí Tôn sẵn nói, "Lão Khô Lâu cũng không phải một cái thiện tặc bạ." Linh lung trong tiên giới đại tiên giao lưu hội bên trên sự tỉnh sớm đã có người dùng phi kiếm truyền thư thông chi qua. Dựa theo lão gia hỏa này tính tỉnh. khẳng định là muốn đi tìm Tiêu Văn Bình suối quẩy, mà thân là chủ nhà chủ khải giật cũng miễn không được một trận phi phước. Bất quá hôm nay thấy Khải Giật khí thế hung hung, mà lại cái này đạo kết giới cường đại càng là ra ngoài ý định, cho nên lão khô lâu mới dự định tạm thời dàn xếp ỗ thỏa, tùy ý lại đi kia sang năm đòi nợ sự tình. Khải Giật giống như là đại đại thở một hơi, đối lão khô lâu phúc một chút, nói: "Lão đại ca nhất luôn cửu đỉnh, tiểu đã Bất quá này chuyện phát sinh tại tiểu muội địa bàn bên trên, cuối cùng tốt xấu tra được vị kia đánh giết lệnh đồ điệp tiên người. Diễm lệ trên dung nhan vạch ra một đạo động nhân tâm phở tiểu dung, đã đại ca không truy cứu tiểu muội quyết điểm, như vậy tiểu muội liền báo cho tại ngài. Khô Lâu Chí Tôn âm trầm hai mắt sáng lên, hỏi, người kia lai lịch ra sao? Người này là? Khô Lâu Chí Tôn chính mừng thần lấy nghe, đột nhiên thấy hoa mắt, một cỗ mịt mờ lực lượng từ bên cạnh đánh tới. Trong lòng kinh hãi, lão Khô Lâu không lùi phản tiến vào, thân hình lắc đã đi tới Khải người, phát ra to lớn năng lượng, theo bàn tay phát ra, về vang một tiếng hưởng. Khải Già sức vậy mà không tránh kịp, thật chịu một kích trí mạng này, kêu thảm một tiếng, liền thân tử cũng bị đánh nát một nửa. Đứng ngoài quan sát, Tiêu Văn Bình bọn người nhìn xuống đất là tròng mắt đều lồi ra, đối với hồ ly tinh tập kích, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là đánh lén kết quả quá khó có thể tin. Nếu như nói Khải Già lập tức đem khô lâu chí tôn cho đánh nổ, bọn hắn còn không đến mức kỳ quái như thế, nhưng là đánh lén ngược lại trước treo, đây cũng quá không có thiên lý. Nhưng mà càng để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Khải Giả khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cường đại bắt đầu, mà lại nàng sau tiếp theo động tác không thể tưởng tượng, tựa hồ đã sớm ngờ tới Khô Lâu Chí Tôn phản ứng, thừa dịp lao Khô Lâu tập kích bất ngờ thời điểm, một tay lấy nó một mực ôm lấy. Mặc dù thiếu một nửa thân thể Khải Giả đã là đầy mặt vết máu, tóc hai bù xù, giống như lệ quỷ, nhưng là bị cố này thấy thế nào cũng cùng hoa dung nguyệt mạo dính không đến vùng biên cương dọa người diễm thi ôm lấy, Khô Lâu Chí Tôn vậy mà không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào chi sắc, thật không hổ là một cái xương cốt thành tinh lão quái vật a. Chương 19: Đánh lén Khô Lâu, ha. Lao khô lâu cười lạnh một tiếng, hai người bọn họ tu vi vốn tại sản sản với nhau, nhưng khải nhuận tư đã thiếu nửa bên thân thể, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tiên lực vận chuyển, chính muốn mạnh mẽ tránh thoát, trật cảm thấy bên người không gian khác thường, mấy đạo năng lượng cường đại gào thét mà tới. Chỉ dựa vào cảm ứng Lao khô lâu đã biết, nếu là bị những năng lượng này đánh chúng, nó đừng muốn bình yên đào thoát. Chỉ là tại khải giật sức mạnh mà hữu lực ôm ấp phía dưới, đừng nói là dùng sức thoát khỏi, liền xem như pháp thuật cũng vô pháp và dụng kinh muốn tuyệt phía d Lão khô lâu trên thân đột nhiên tuôn ra vô cùng vô tận nồng đậm hắc vụ, đem hai người bọn họ đều bao phủ đi vào, ngạnh sinh sinh chịu cái này số cố lực lượng cường đại đánh lén một kích. Oen! Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn về sau, lão khô lâu trên thân hắc vụ sớm đã là tan thành mấy khói. Lộ ra một cái tàn tạ vô cùng thân thể, vụ mặt bên trong giật giảo chảy ra máu tươi, sâm bạch khô lâu bên trên cũng tựa hồ có chút chính là cái khe. Mà đồng thời ôm lấy nó khải giật đã là tổn thương càng thêm tổn thương, từ địa không thể lại chết rồi. Lão khô lâu đảo mắt một vòng, bên người vậy mà vây năm cái chí tôn, nó cười thảm một tiếng. Hỏi, vì cái gì? Thất thải dược vương không tình cảm chút nào ánh mắt liếc nó một chút, nói: "Bởi vì Khải Dật Sập muốn giết ngươi." Khâu Lâu Chí Tôn mang theo chỉ có 4 phần có một tàn khu Khải Dật Sập, cất tiếng cười to nói: "Dễ ta, ha ha, có cái này hồ ly tinh vì ta chôn cùng, chết cũng không lỗ." Mấy cái trí Tôn lạnh lùng nhìn xem nó, vậy mà không ai lộ ra bi thương trí sắc. Á lão đại ca trong tay dẫn theo là cái gì a?" Đồng dạng quyến rũ thanh âm từ lão khô Lâu sau lưng chuyển đến. Khâu Lâu Chí Tôn tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nó cấp tốc quay người, chỉ thấy Khải Dật chân thành nhìn qua nó, trong mắt đều là khó mà che giấu một mảnh tốt sắc. Đại sư Chí Tôn tại bên ngoài kết giới đột như nói, cái này hồ ly tinh, ta còn tưởng rằng vừa rồi cái kia là hóa thân, lại nguyên lai là thế thân. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, từ thiên hư giới chỉ bên trong xuất ra cái kia tiểu người giấy, hỏi, đại sư, là cái này à? Không sai, thứ này là thiên hồ đặc chế mà thành. Tại trong vòng một khắc đồng hồ, có nàng mười thành địa pháp lực, nếu không phải như thế, cũng vô pháp vây khốn bộ xương này tinh. Đại sư Chí Tôn lắc đầu thở dài, đầu này hồ ly tinh thật đúng là bỏ được a, bất quá hy sinh dạng này, một cái bảo bối đổi được khô lâu tinh trọng thương như thế, cũng coi như giá trị được. Tiêu Văn Bình tự nhiên có thể cảm ứng được lão khô lâu khí tức đã là cực kỳ yếu đất. so với vừa rồi diễm khí trùng tiên căn bản chính là không thể so sánh nổi. Chúng ta đi vào." Tiêu Văn Bình dứt lời, đi đầu hướng về kết giới bay đi. Đại xà chí tôn dưới sự kinh hãi, liên đội vàng kéo, nói: "Tiêu tiên hữu, không thể nhẹ sông." Tiêu Văn Bình thản nhiên cười một tiếng, nói: "Không sao, đi theo ta." Sau đó một ngựa đi đầu kế tiếp theo trước tiến vào. Sau lưng mọi người trừ Tinh trà trên mặt còn mang một chút do dự bên ngoài, đều không lưỡng lự theo sau. Đại xà chí tôn điệu thần tình biến ảo khó lường, bất đắc dĩ thở dài thật không biết hắn là lỗ mang đâu, hay là nói không biết trời cao đất rộng à, liên bố đẩy thần chi lực kết giới cũng dám xung vào, coi như hắn là thần sứ, cũng không tránh khỏi quá khinh thường đi. Tiêu Văn Bình đi tới kết giới trước đó, rồi ra hai tay, lòng bàn tay phía trên tụ hồ lóe ra một loại kim hoàng sắc hào quang. Xì xì, một trận quái dị âm thanh động đất vang bên trong, mảnh này kết giới lại bị hắn xinh xinh kéo ra một cái động lớn. Nghe tới kỳ dị mà vận động, Khải Giả sẽ cùng chí tôn không khỏi phân ra một sợi thần tới. Khi bọn hắn cảm ứng được Tiêu Văn Bình dễ như trở bàn tay thông qua kết giới thời điểm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Minh Châu đối Khải Giới sẽ khẽ gật đầu. Những người này đối với Tiêu Văn Bình đánh giá càng thêm vào một bậc thang. Tiêu Văn Bình trong lòng đắc ý, hắn đã sớm biết mình điệu biến loại dị năng có thể đồng hóa bất luận cái gì cái giới, liền ngay cả ngày xưa cấm thần thắp bên trong cấm chế cũng bị hắn hệ số phá vỡ. Lại càng không cần phải nói cái này vội vàng ở giữa bố trí ra cái giới. Vốn chính là lung lay sắp đổ khô lâu chí tôn gặp một lần lại tới một cái chí tôn, mà lại tại trong nhóm người này còn có một cái khiến thiên hạ quần ta hãi hùng khiếp vĩ kim chim đại bàng. Lập tức mặt xám như tro, biết hôm nay là thai kiếp khó thoát. Tiêu huynh đệ, ngươi tới làm cái gì? Khải Giới sẽ hỏi. Tiêu Văn Bình đối nàng cười một tiếng, nói, "Ta đến Thỉnh giáo vị này khô lâu tiền bối một vấn đề." Khải Giớt mặc dù hết sức kỳ quái, nhưng là cũng không ngăn trở, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nhanh lên hỏi thăm. Tại nhiều người như vậy trùng điệp vòng vây phía dưới, bản thân bị trọng thương khô lâu chí tôn đã là cùng đường mặt lộ, cho nên Khải Giớt cũng không lo lắng nó sẽ đào thoát. Tiêu Văn Bình quan sát một chút giờ phút này lộ ra chật vật không chịu nổi lao khô lâu, nói, "Tiền bối, văn bối có một vấn đề thỉnh giáo. Khô lâu chí tôn bất động thần sắc mà nói, "Ngươi hỏi." Lão khô lâu một bên qua loa, một bên ngưng tụ mấy có lẽ đã tan dã địa tiên lực. Giờ này khắc này đương nhiên là lê đất càng lâu càng tốt. Tiêu Văn Bình đưa tay một vòng, đã nhiều một cây cây sắt, hỏi, Tiền bối cũng biết vấn này. Khâu Lâu Chí Tôn cảm ứng được trên cây sắt lưu lại khí tức, sắc mặt biến hóa, nói, cái kia hạ giới sinh mệnh tri thụ chính là người cứu sống điệp. Đột nhiên, Khuê Nhi trên thân diễm hỏa kịch liệt này lên, nghiêm nghị quát, quả nhiên là các người, các ngươi vì sao muốn thai họa viêm giới? Khâu Lâu Chí Tôn khinh thường nhìn qua nó, nói, giết chó mùa heo, có đạo lý có thể nói a. khẽ giật mình, bị nén phải nói không ra lời. Sắc Tại những này cùng hung cực các đỉnh cấp đại tiên trong mắt, một cái hạ giới ngàn tỷ sinh linh cũng sẽ không để trong mắt bọn hắn. Nếu như là cố kỵ tiên kiếp chí tôn, làm việc còn sẽ có chỗ thu liễm, nhưng nếu là tâm không kiếm sợ, như vậy hủy diệt một cái hạ giới, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là cái gì chuyện lớn bằng trời. Tiêu Văn Bình kéo một cái khuyên nghi, nhìn Lao Khô Lâu, nghiêm mặt hỏi, "Ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, các ngươi vì sao muốn thu thập ngũ hành chi linh?" Lão Khô Lâu đột nhiên cười, trên mặt điệu thần tình quỷ dị vô song, "Muốn biết ta, ta cho ngươi biết đi." Khô Lâu chí tôn lớn một tiếng, trên thân dâng lên một đạo nhàn nhạt kim sắc quang mang, nhưng mà Đạo tia sáng này chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Nấy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lão khô lâu trên mặt rốt cục thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Cao giọng quát, không có khả năng, đây không có khả năng. Haha, ha, lão đại ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta vất vả bày ra kết giới là uổng phí sức lực à? Nếu như không phải cái này đạo kết giới, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ mặt ngươi ngưng tụ sức mạnh. Khải Giác sắp tiếng cười vẫn như cũ em tai, nhưng không có bất luận cái gì ý cười, thế nào? Có phải là đã không cách nào cùng phía sau ngươi điệu thần linh liên hệ. Tiêu Văn Bình trong lòng đã sớm là nghiêng trời đất, nguyên lai bộ xương này, tôn cũng là một vị thần sứ. Hơn nữa nhìn nó vừa rồi chính là biểu hiện, tựa hồ thu thập ngũ hành chi linh sự tình còn cùng cái gì thần linh có quan hệ. Nếu như đây là quả thực, đối với hắn mà nói, nhưng cũng không phải là tin tức tốt gì. Khô Lâu Chí Tôn nhìn chằm chằm Khải Giả. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đầu này hồ ly tinh đã sớm chết ngàn vạn lần. Người muốn số mạng của ta a kia thì tới lấy đi. Ba một tiếng vang thật lớn, Khô Lâu Chí Tôn thân thể thông suốt vỡ ra, sau một khắc, vô số giống nhau như lúc lão Khô Lâu hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn mà đi. Hóa thân thuật. Đại sư Chí Tôn quát lạnh một tiếng, nói, toàn bộ tiêu diệt. Căn bản cũng không dùng nó phân phó đã sớm chuẩn bị khai giở giã đám người đã nhau nhao xuất thủ, vô số đạo các sắc quang mang từ những này chí tôn trong tay phát ra, mỗi một đạo quang mang kích bên trong một cái khô lâu trí tôn đều có thể đem triệt để đánh nát. Trong chốc lát, tuyệt đại đa số bóng người đã bị bọn hắn đồng thời phá hủy. Tại đại xà chí tôn nhắc nhở phía dưới, Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Tỷ cùng cũng là xuất thủ chặn đường. Những này khô lâu chí tôn phân thân chỉ có phổ thông ly hợp kỳ người tu chân thực lực, đối với bọn hắn đến nói, cũng là tới một cái một cái, không cần tốn nhiều sức. Bất quá, khô lâu chí tôn hóa thân nhiều, cũng là vượt qua tưởng tượng bên ngoài. Thành trên ngàn vạn khổng lồ số lượng hiển nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp, cho dù tại bọn hắn toàn lực ngăn chặn hạ, vẫn như cũ có ba cái phân thân chạy ra bọn hắn vòng đây, hướng mặt đất bay đi. Mắt thấy mấy người kia thân hình liền muốn không xuống đất mặt, liền gặp kim quang lóe lên. Chim đại bàng đã xuất hiện tại bọn chúng trước mặt, sắc bén mỏ nhọn nuối mồi một chút. Lập tức có một cái phân thân kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành một đoàn bạch phiến. Chim đại bàng thông suốt khẽ hớp, những này bạch phiến liền bị nó nuốt vào trong bụng không gặp. Trong lòng mọi người thất kinh, bị chim đại bàng tốc độ cùng hung hãn giật lại mình. Chim đại bàng lấy tiên nhân làm thức ăn. Cái này chuyển thuyết xem ra là quả thực. Nói lắp hai lần bỏ nhọn, chim đại bàng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên, hướng về Khải Giật bọn người nhìn lại. Hồ Ly tinh bất động thần sắc giợi bỗng nhúc nhích thân thể, đi tới Tiêu Văn Bình bên người, mặc dù nàng có thể khẳng định, Liền xem như tại Tiêu Văn Bình bên người cũng chưa chắc có thể trốn được chim đại bàng tuyệt đối tốc độ, nhưng nàng hay là vô ý thức làm ra cái lựa chọn này. Mấy vị trí tôn từng cái trong lòng phát mau, âm thầm lưng thần đề phòng, không thể không nói, chim đại bàng uy năng sắc thực không phải tầm thường, mà nó mang cho nhóm người mình uy hiếp cũng quá lớn một điểm. Vạn nhất mất khống chế bạo nổi, làm chim chóc no bụng chi thực. Vậy liên quá qua đường. Tốt tốt. Tiêu Văn Bình bay xuống dưới, trấn an một hồi, chim đại bàng rốt cục thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt. Bị chim chóc chằm chằm dùng mình mấy vị trí Tôn cũng rốt cục thở dài một hơi. Đại tỷ, vị này khô lâu Chí Tôn cũng là một cái thần sứ a. Là đất, bọn hắn cái này hơn 1000 người trí Tôn tập đoàn đều là thuộc về một cái thế lực điện, trong đó càng có mấy cái là thần linh tại tiên giới xứ người. Khải rốt thở dài, huynh đệ khả năng cũng nhìn ra, chúng ta mấy cái nhưng thật ra là một vị khác thần linh tại tiên giới xứ người. Tiêu Văn Bình khẽ đầu, nhìn thấy cái kia cường đại mà kết giới về sau, chỉ cần hơi có chút đầu óc người, liền có thể đoán được. Chúng ta xuống dưới lục soát một cái đi." Minh Châu đi lên, đánh gãy bọn hắn lời nói, nói, "Đi tìm một chút nó địa bảo mệnh phân thân, còn có, cái này lao khô lâu trong xảo huyết khẳng định là còn có dư nghiệt." Người nói là, "Không sai." Minh Châu bất động thanh sắc, phản phất đang nói một kiện chuyện đương nhiên sự tình, nhỏ gọi không trừ gốc, hậu hoạn vô thận. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, cười nói, "Tốt lắm, hết thể cũng phiền phất tiên hữu, tiểu lệ chờ ở cái này cho các ngươi góp phần trợ uy." Minh Châu khẽ giật mình, nói, "Tiên không đi a?" Tiêu Văn Bình tiếu dung chân thành mà nói, Chúng ta mấy người tu vi thấp, ở phía sau phất cờ hò reo còn có thể, nếu là thân tự xuất thủ, chỉ sợ ngược lại vướng chân vướng tay, cho nên vẫn là không đi xuống. Minh Châu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không tại nhiều lời nói, nói một tiếng, mấy cái trí tôn không hẹn mà cùng hướng phía dưới bay đi. Chương 20, thần lực kết tinh, thượng. Nhìn xem Khải giờ sắp cùng biến mất dưới mặt đất, đại sư chí tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, "Đến, Tiêu Tiên Hữu, chúng ta quả thực không đi xuống rồi sao?" Người muốn đi?" Tiêu Văn Bình nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Đương nhiên." Đại sư tôn nghiêm mặt nói, khô lâu xưng hùng nhiều năm, Cơn dự tự nhiên là phong phú chí cực, mà lại nó thân là thần sứ. Có trời mới biết trong hang ổ phải chăng có cái gì cùng thần linh có quan hệ địa vật kiện. Nếu là cái này thần bảo rơi vào bọn hắn trong tay, chẳng phải là quá đáng tiếc. Còn có, Khâu Lâu Chí Tôn khẳng định lưu lại Bảo Mệnh phân thân, chúng ta nhất định phải đem nó tìm tới mới lạ. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, Bảo Mệnh phân thân có thể hay không tìm tới, ta cũng không báo quá lớn hy vọng. Bất quá, nếu như ngươi muốn tìm thần bảo, như vậy liền không nên đi vào. Đại Xà Chí Tôn không hiểu chút nào mà nhìn xem Tiêu Văn Bình, không rõ hắn câu nói này ý tứ. Tiêu Văn Bình thông suốt quay người, mắt quang nhìn chằm chằm phương xa một chỗ hư không. Mọi người phát giác hắn kỳ dị động tác, không hẹn mà cùng đem thần niệm phát ra. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường. "Tiêu Tiên Hữu, ngươi làm cái gì vậy?" Đại Xà trí Tôn nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một sợi tiên lực phát ra, hướng về phía trước bắn tới. Mọi người điệu thần niệm theo sát lấy cố này thế lực, chỉ thấy bén nhọn kình phong ở trên bầu trời xẹt qua một đạo sinh đẹp địa quang ngân, nặng nề mà đánh vào vòng phòng hộ bên trên, lập tức hóa thành hư hữu. Nhìn thấy mọi người nghi ngờ ánh mắt, Tiêu Văn Bình cười xấu hổ cười, trong lòng thầm đủ, "Tĩnh thần, ngươi không có nhìn lầm đi. Yên tâm, tuyệt đối không có, cái này rậm không gian khắc thường, cái kia khô lâu chí tôn khẳng định là dấu ở cái này rậm. Thế nhưng là ta đánh không đến, dùng thần chi lực mới được." Tiêu Văn Bình song mi một dương, cổ tay rung lên, dâng lên một đạo mãnh liệt hào quang màu vàng óng. Nương theo lấy ngưng thực bị áp, kim hoàng sắc địa biến loại dị năng vô thanh vô tức thổi qua phía trước. Trước mắt hư không nổi lên một trận kỳ dị ba động, một cái tiểu tiểu cùng loại với miếu thờ đồng dạng cổ quái đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại miếu nhỏ vũ bên trong, Khô Lâu Chí Tôn có do thân thể, khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Văn Bình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Đại Sà Chí Tôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghĩ không ra tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, lại còn là để cái này lão Khô Lâu đào tẩu, loại thủ đoạn này xác thực không thể coi thường. Khô Lâu Chí Tôn sắc mặt đột biến, nó thi triển cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, dự định đợi đến nhóm người này rời đi về sau, lại làm đạo lý. Nhưng mà, dĩ vãng vạn vô nhất thất miếu nhỏ vũ lần này vậy mà ngoài ý muốn mất đi hiệu lực. Thân hình khẽ động, đã từ nhỏ miếu thờ trong xuyên ra ngoài, đồng thời hướng mặt đất phóng đi. Bất quá đã sớm chuẩn bị Tiêu Văn Bình vung tay lên, bên người chim đại bàng huýt dài một tiếng, thân hình như điện. Đã xuất hiện tại Khô Lâu trí Tôn trước mặt. Lão Khô Lâu tuyệt vọng hét lớn một tiếng, giống như chó nhà có tang. Bi vẫn chí cực. Chim đại bàng ra sức khẽ hấp, Khô Lâu Chí Tôn thân hình run run một hồi, rốt cục hóa làm một đoàn đen phấn. Đều bị chim đại bàng hút vào trong bụng. Tiêu Văn Bình không nhanh không chậm bay đi lên, đi tới chim đại bàng bên người. Trong hư không một cơn chấn động, cùng 6 vị Chí Tôn trước sau xuất hiện. Bọn hắn lúc đầu ở phía dưới lục soát khô lâu Chí Tôn còn suất lại dư nghiệt, lại phát giác cấp trên năng lượng ba động cùng nghe tới lao khô lâu cuối cùng tiếng thê ư, biết chắc có biến chơn nên phát sinh, thế là nhao nhao trở lại giữa không trung. Bất quá chờ bọn hắn đi tới thời điểm, đã chỉ còn lại có một hơi khô lâu Chí Tôn sớm đã bị chim đại bàng mất mất. Chim đại bàng thông suốt ngẩn đầu lại là một tiếng hú dài, sau đó phun ra hai cái kim quang lóng lánh địa vật phẩm. Tiêu Văn Bình cầm trên tay xem xét, một cái là kim sắc miếu nhỏ vũ, xem ra chính là vừa rồi khô lâu Chí Tôn dùng để tránh né mọi người lục soát địa bà bối. Thứ này không biết là làm sao luyện chế mà thành điệp. Một khi vận dụng, liền ngay cả mấy cái này trí tôn đều giấu giếm được, hạnh tốt chính mình có kính thần hỗ trợ, cái này thần khí chi linh phát dắt trong hư không dị thường, nếu không căn bản là không cách nào tìm tới lão khô Lâu đi tung. Thần nghiệm thăm dò vào miếu nhỏ Vũ, Tiêu Văn Bình rất nhanh nắm giữ vật này sử dụng chi pháp. Tại kiện bảo bối này bên trong, lưu động một sợi nhàn nhạt thần chí lực, dựa theo kính thần thuyết pháp, thứ này đã là một kiện phụ trợ tính bán thần khí. Miếu nhỏ Vũ bên trong có khô lâu chí ấn ký, nếu là đổi lại người khác, dù cho là có thể bài trừ ấn ký này, cũng phải hao phí sức chín châu hai hổ. Nhưng ở Tiêu Văn Bình địa biến loại dị năng trước mặt, Tất cả cấm chế đều như là dưới liệt nhật diện tích đất này tuyết, tiêu tán sạch sẽ. Chỉ là khi Tiêu Văn Bình lấy được tòa miếu nhỏ này vũ quyền khống chế về sau, lại ngoài ý muốn như vậy. Thứ này cho mình cực kỳ khác loại cảm giác, tựa hồ mình thần chi lực căn bản là không có cách triệt để phát huy trong đó dị dụng. Âm thầm đem miếu nhỏ Vũ đưa vào thiên hư giới chỉ, thứ này về sau lại nghiên cứu đi. Một cái khác vật phẩm là một cái tiểu tiểu kim sắt viên cầu. Tại Tiêu Văn Bình điệu thần nghiệm thăm dò phía dưới, phát hiện thứ này có tinh túy chi cực điệu thần chi lực, mà lại cốt này thần chi lực có một loại đặc thù thuộc tính. Vậy mà tại vô hạn uy nghiêm giới mang cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Minh Châu đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt, liếc mắt liền thấy trong tay hắn thưởng thức viên cầu nhỏ, sắc mặt của hắn lập tức liền biến, thần lực kết tinh. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nhìn xem trong tay viên cầu nhỏ. Nói, thứ này chính là thần lực kết tinh. Đúng vậy. Mấy đạo nóng rực ánh mắt tập trung đến viên cầu nhỏ phía trên, mỗi một ánh mắt đều mơ hồ lộ ra một tia tham lam. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, mặc dù cũng không biết thứ này đến tuột cùng có chỗ lợi gì, nhưng nhìn mấy cái này chí tôn ánh mắt, cả đám đều giống như là đói ba ngày ba đêm mèo hoang trông thấy chuột. Xanh môn môn địa, lập tức một trận tấu xương hàn ý bay thẳng trong lòng, toàn bộ cuộc sống đều trở nên lạnh leo điệp. Khục, Minh Châu tiên hữu, thứ này đến tột cùng có làm được cái gì? Thiêu Văn Bình hỏi. Minh Châu trần chờ một lát, tựa hồ tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không nói thẳng ra. Bất quá, còn không có chờ hắn quyết định, Đại Sà Chí Tôn đã mở miệng nói, "Tiêu tiên hữu, thứ này là thần lực kết tinh, là khô lâu Chí Tôn phía sau địa thần linh dùng hắn điệu thần lực ngưng luyện ra địa bảo bối. Ta biết, nhưng là ta hỏi thứ này có làm được cái gì? Thứ này trong đất có thần chi lực, chân chính thần chi lực." Đại Sà Chí Tôn ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi qua thần lực kết tinh. Xem ra, đối với kiện bảo bối này, nó cũng là tâm hướng hướng về địa. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, bất quá là thần chi lực mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm đi. Mấy cái trí Tôn đồng thời hướng hắn xem ra, trong ánh mắt kia tựa hồ có nói không nên lời kinh bị. Thật sự là no bụng người không biết người đang đói đóa a. Đại Xà Chí Tôn thở dài, nói, Tiêu Tiên Hữu cũng là vị thần sứ, ngươi thần chi lực hẳn là hướng bảo bối thần đại nhân mượn tới đi. Tiêu Văn Bình khịt hạ miệng, thầm nghĩ ta thần chi lực đương nhiên là chúng ta, quá ngoài miệng tự nhiên sẽ không xính cường, ngược lại là gật đầu nói, không sai. Thuần sứ mượn lấy đến chỗ này thần chi lực mặc dù cường đại, nhưng kia cuối cùng không phải mình điệp. Chúng ta luyện thần cảnh giới đại tiên muốn tu luyện thêm một bước thành thần, đầu tiên chính là muốn nắm giữ thần chi lực. Đại Sà Chí Tôn Thanh Yên đột nhiên thấp chìm xuống dưới, nó ánh mắt quá chặt Tiêu Văn Bình trong tay địa thần lực kết tinh, nói, đối với chúng ta mà nói, thần bảo mới là chúng ta tha thiết ước mơ điệp. Mà tại tất cả địa thần bảo bên trong, thần lực kết tinh là dễ dàng nhất để chúng ta cảm nộ đến thần chi lực trí bảo. Tiêu Văn Bình cầm trong tay địa thần lực kết tinh, đón ánh nắng nhìn một chút, một sợi thần niệm vắt ra, tại thần lực kết tinh bên trong dạo qua một vòng, sau một lúc lâu hắn đã hoàn toàn minh bạch đại xà chí tôn ý tứ. Tại cái này thần lực kết tinh bên trong, chẳng những ẩn chứa đại lượng thần chi lực, mà lại càng khiến người tâm động là, tại cỗ này thần chi lực bên trong, lại có một cố nhàn nhạt bản nguyên khí thức. Muốn tại trong giới tự nhiên lĩnh ngộ năng lượng nào đó bản nguyên khí thức, kia là muôn vàn khó khăn sự tình. Trừ Tiêu Văn Bình cái này trời sinh có được thần chi lực quái thai bên ngoài, liền ngay cả Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Tỷ hai nữ cũng là tại ngũ hành chi lực cùng lôi chi lực cực độ đất tập trung địa phương, mới thể ngộ đến cái này hai loại chí cao vô thượng lực lượng bản Nếu như không có lúc trước cái hoàn cảnh kia, như vậy hai nữ có lẽ cũng muốn đến luyện thần cảnh giới mới có hy vọng tiếp xúc đến bản nguyên tri lực. Thành thần mấu chốt nhất một bước chính là nắm giữ một loại sức mạnh bản nguyên tri lực, mà cái này cực kỳ trọng yếu một bước, kỳ thật cùng người tu vi cũng không có tuyệt đối quan hệ. Cơ duyên và ý chí lực kỳ thật mới là trọng yếu nhất địa, vận khí tốt địa, thí dụ như tấm, phượng hai nữ còn không có phi thăng liền đã nắm giữ thành thần mấu chốt, mà vận khí địa, tốt so đại xà trí tôn cùng chính đang khổ cực truy tìm, về phần vận khí kém đến nhà địa, liền xem như tu vi lại cao, cũng vô pháp lĩnh ngộ, cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết một đường. Đương nhiên Đối với sinh ra liền có được thần chi lực người mà nói, là tuyệt đối không thể nào hiểu được đại xá chí tôn cùng đối với thần chi lực loại kia khao khát chi tâm. Thần nghiệm nhất chuyển, Tiêu Văn Bình đã trưởng nắm tay bên trong thần lực kết tinh bản nguyên đật chất. Tại có thể sáng tạo ra ngũ hành chi lực cùng thiên lôi chi lực về sau, Tiêu Văn Bình đối với thần lực bản nguyên đã có cực kỳ mạo xương phân nhận biết, cái này thần lực kết tinh bên trong bản nguyên chi lực chẳng qua là ngũ hành chi lực bên trong một loại mà thôi, đối với hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ánh mắt tại mấy cái chí tôn trên mặt qua, Tiêu Văn Bình minh lượng hắn môn điệu nhìn chỗ. Một cái thần lực kết tinh đúng trọng tâm định bao hàm một tiêu thần chi lực bản nguyên khí tức, những này trí tôn liền là muốn từ cái này tiêu thần chi lực bản nguyên khí tức bên trong thể ngộ cũng nắm giữ loại này năng lượng bản nguyên, cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, đem thể nội địa tiên lực ngưng luyện ra thuộc về mình thần chi lực. Bất quá cũng không phải là bất luận kẻ nào đạt được thần lực kết tinh đều có thể thể ngộ xuất lực lượng bản nguyên địa. Chính như cả một đời đùa lửa người nghĩ muốn nắm giữ thủy chi lực độ khó muốn xa lớn xa hơn nắm giữ lựa chi bản nguyên điệu đạo lý đồng dạng. Nếu như không phải bản thân vốn có điệu tiên lực cùng cái này thần lực kết tinh thuộc tính nhất trí, nghĩ như vậy muốn lĩnh nộ cái này thần lực kết tinh bên trong bản nguyên tri lực, trên cơ bản cũng là mò trăng đáy nước sự tình. Ngẩng đầu lên, thân nghiệm tại mấy cái trí tôn trên thân dạo qua một vòng, trong lòng đã có sơ so đồ. Chương 21, thần lực kết tinh, hạ. Dơ lên trong tay điệu thần lực kết tinh, Tiêu Văn Bình cười nói, các vị tiên hữu, các người muốn đổ vật là cái này đi. Mấy cái trí tôn trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra một sợi tinh quang, Minh Châu cười nói, Tiêu tiên hữu, đã tất cả mọi người là thần sứ, mà lại vật này lại vì ngươi đo được, chúng ta tự nhiên sẽ không nhún nhường. Thật sao? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nghĩ không ra lại còn có cái này quân tự ước định. Bất quá nhìn xem Minh Châu bọn người trong mắt tiếp nối cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cấp đoán ý đồ, Tiêu Văn Bình lập tức biết hắn cũng không hề nói dối. Sau đó, ở Minh Châu giới thiệu dưới, Tiêu Văn Bình mới hiểu được những này thần sứ ở giữa một chút ngầm thừa nhận quy củ. Một cái thần linh muốn thu một vị tiên nhân vị thần sứ, như vậy hắn chỗ trả giá đại giới chính là một viên thần lực kết tinh. Thần sứ tại sử dụng viên này thần lực kết tinh thời điểm, mới có thể có hạn độ điều động kết tinh nội địao thần chi lực. Mà bởi vì kết tinh bên trong có được bộ phân địa thần lực bản nguyên, cho nên viên này thần lực kết tinh có tự động khôi phục thần lực đã tính. Minh Châu bọn người như vậy sảng khoái đáp ứng vây quét Khô Lâu Chí Tôn, cố nhiên là xem ở Tiêu Văn Bình trong tay xác rùa đen phân thượng, nhưng Hàm Khô Lâu trí Tôn trong tay địa thần lực kết tinh cũng là nó bên trong một nguyên nhân. Đối với những này đỉnh cấp địa tiên người mà nói, thần lực kết tinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, một khi để bọn hắn có được cùng bản thân thể chất thuộc tính giống nhau địa thần lực kết tinh, như vậy bọn hắn con đường thành thần liền trở nên vô cùng đơn giản. Bất quá Nếu không phải Minh Châu sau lưng vị tiêu thần linh đại nhân âm thầm hỗ trợ, bọn hắn cũng vô pháp tại không kinh động khô lâu chí tôn sau lưng thần linh tình huống dưới, vô thanh vô tức đem khô lâu trí tôn tiêu diệt. Trên thực tế, nếu như Tiêu Văn Bình không phải đạt được kim sắc chim lại bảng, như vậy Minh Châu bọn người sợ là đồng dạng muốn trong bóng tối đánh hắn địa chủ ý. Cầm trong tay địa thần lực kết tinh nhẹ nhàng nâng quá mức đỉnh, Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một lát, cười nói, "Thứ này với ta mà nói, cũng không có cái gì đại dụng. Đã như vậy, không bằng thử một chút nội lực như thế nào đi." Con ngón búng ra, thần lực kết tinh hóa làm một đạo sinh đẹp địa quan tiễn, hướng về phía dưới kích bắn đi. Tiểu Tiếu Viên cầu thuận lợi chui vào trong lòng đất. Sau đó, lấy thêm một điểm làm trung tâm nổi lên một vòng xanh thảm địa khí ngâm. Mỗi một cái bọt khí lớn tiểu toàn bộ giống nhau, một cái bọt khí sinh ra về sau, nhanh chóng căng phồng lên đến lúc đặt tới nửa mở tả hữu thể tích về sau, lập tức vỡ ra. Vô thanh vô thức, vỡ ra địa khí ngâm vô luận tiếp xúc đến bất kỳ vật gì. Cả hai lập tức cùng nhau chớp bụi. Ngay sau đó, xanh thảm địa khí ngâm càng ngày càng nhiều, hướng về bốn phương tám hướng sinh sôi ra, trong chốc lát, bốn đất cắt đá, đồi núi nhỏ lằng từng cái tan biến tại khí quyển bên trong. Không còn có lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Cái này bên trong là khô lâu chí tôn hang ổ chỗ, thủ hạ cũng không ít cao thủ. Phổ thông luyện thần đại tiên cũng có hai cái. Chỉ là, vô luận bọn chúng tu vi cao bao nhiêu, một khi gặp được này quỷ dị mà uy lực vô tận địa khí ngâm, đồng dạng bị tan rã vào hư không bên trong, không, có một chút lực lượng chống lại. Bặc khí sinh sôi tốc độ càng lúc càng nhanh, sau một lát, đã đi tới Minh Châu bọn người liên thủ bố trí ra kết giới trước đó. Kiên cố kết giới một trận lắc lư, ở Minh Châu bọn người khó có thể tin ánh mắt dưới, toàn này bao phủ nạn giặm phương viên kết giới cuối cùng vẫn là ầm vang đổ. Thật lớn uy Từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Tiêu Văn Bình đưa tay hư dẫn, một cỗ tiên lực bắn ra, đánh vào kia không ngừng sinh sôi bọt khí địa thần lực kết tinh phía trên. Màu lam hảo quang bỗng nhiên đại thịnh, một vòng khí lãng chỉnh chỉnh tề tề sôi theo mặt đất huyết tán ra tới. Mạnh mẽ địa liệt gió từ dưới lên trên, thổi đến người lung lay sắp đổ. Minh Châu bọn người không hẹn mà cùng thả ra bản thân vòng phòng hộ lấy ngăn cản cái này liên miên bất tuyệt năng lượng xung kích. Sau một lát, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhìn xuống dưới, giống như là bị một viên to lớn sao băng đánh trúng đồng dạng, ngàn bên trong thật sâu lọn sụt dưới, không còn có bất cứ sinh vật nào bóng dáng. Minh Châu hít sâu một hơi, nói Tiêu Tiên lưu hảo thủ đoạn, hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mặc dù tại hắn trên thân cũng có một viên thần lực kết tinh, nhưng là viên này kết tinh năng lượng chỉ lớn, hay là viễn siêu hắn ngoài tưởng tượng. Khải Giới cũng là thở dài một tiếng, nói: "Thần lực kết tinh lại có to lớn như thế vi lực, thật sự là đáng tiếc, một chút cũng không tiếc." Tiêu Văn Bình bật cười nói: "Viên này thần lực kết tinh là một loại âm độc thủy tính năng lượng, nó bản nguyên tri lực cùng các ngươi am hiểu lĩnh vực đều không giống nhau, liền xem như đạt được nó, các ngươi cũng vô pháp lĩnh hội trong đó bản nguyên lực lượng." Sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: "Ngươi có thể nhìn ra trong đó bản nguyên chi lực?" Tiêu Văn Bình từ chối cho ý kiến cười một tiếng, chắp tay nói, "Các vị, Khâu Lâu Chí Tôn đã giải quyết, ta cùng xin từ biệt." Dứt lời, hướng về chim đại bàng vẫy vẫy tay, liền muốn ly khai. Minh Châu nghĩ không ra hắn nói đi là đi, liền vội vàng hỏi, "Tiêu Tiên Hữu, kia thần lực kết tinh sự tình?" Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút, nói, "Chờ ta trở về van cầu nhịn, nếu là có thể cầu được một cái, đương nhiên sẽ không thiếu kiệt. Minh Châu hướng về hắn làm một lễ thật sâu, nói, "Đã như vậy, cực khổ tiên hữu hao tâm tổn trí, cùng mấy cái chí tôn như vậy từ biệt, chim đại bàng hóa thành một đạo điện quang, ngáy mắt đi xa. Kaizus Thu Liêm quyển vũ du tiêu dung, nghiêm mặt hỏi: "Min Châu, ngươi nói hắn có thể đủ nhìn ra thần lực kết tinh bản nguyên a?" Minh Châu trầm tư thật lâu, cười khổ nói: "Ta cũng không dám xác định, bất quá người này phía sau vị đại nhân kia rất có lai lịch, có lẽ." Kaizus bên người một vị trí tôn đột nhiên mở miệng nói: Minh Châu, đã phía sau hắn vị đại nhân kia có như thế lớn uy năng, như vậy trên người hắn điệu thần lực kết tinh khẳng định không phải tầm thường." Minh Châu hai mắt sáng lên, do dự một chút, lắc đầu nói: "Không thể, nếu là bình thường điệu thần làm chết thì chết, thần linh cũng sẽ không truy cứu, nhưng là người này khác biệt, chỉ nhìn hắn tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy thần bảo." Liên biết người này đeo sủng ái rất long, ta nhưng không muốn mạo hiểm. Không sai, Khải Giấc nói khẽ, ta cũng không nghĩ. Mấy vị trí tôn lẫn nhau liếc mắt một cái, rốt cục lấy được cộng đồng ăn ý. Minh Châu hướng về mọi người vừa chắc tay, thân hình lóe lên, hóa gió mà đi. Nó hơn mấy vị trí tôn cũng là lần lượt rời đi, chỉ còn lại Khải Giấc cùng Thất Thái Dực Vương hai người. Thất thải, ta cùng đi với người Lâm Hải đi. Người cũng muốn đi Lâm Hải? Thất thải Dực Vương khẽ giật mình, hỏi, ở trên người hắn hoa khí lực lớn như vậy, đáng giá a? Đáng giá điệu. Khải Giấc thanh tựa như ảo mộng, dễ nghe êm tai, có lẽ Tại hắn trên thân, có thể làm cho chúng ta đạt thành tâm nguyện. Tiếng sấm vang rền, đỉnh hai nhức óc. Đối mặt với cái này tràn ngập vô tận uy nghiêm mãnh mĩn, chim đại bàng chẳng những không có lộ ra mảy may ý sợ hãi, ngược lại là lộ ra hưng phấn dị thường. Kim sắc chim đại bàng trời sinh liền có thao túng thiên lôi bản lĩnh, dù cho là so với đã lĩnh ngộ tiên lôi bản nguyên chi lực vượt Bạch Đế đến, cũng là không chút thua kém. Một đạo trong suốt địa quang che đậy tại mọi người bên ngoài cơ thể sáng lên, chim đại bàng tây vốn liền không có chút gì dự trực tiếp vào xâm xét địa khu vực. Tất cả địa lôi điện đánh vào lồng ánh sáng phía trên, giống như là nước sông vào biển, ngược lại khiến cho lồng ánh sáng càng thêm dày đặc. Tiêu Tiên Hữu, ngươi là làm sao làm được điệu? Đại sư Chí Tôn một đường im lặng, cho tới giờ khắc này mới hỏi lên, thần lực kết tinh mặc dù uy năng cường đại, nhưng là muốn phá hủy bao hàm thần chi lực kết giới, chỉ sợ cũng lực có thua đi. Tiêu Văn Bình khẽ vuốt chim đại bàng thô to cái cổ, nói, nếu như vẹn vẹn là thần lực kết tinh bên trong kia một điểm thần chi lực, đương nhiên là không thể nào phá hủy kết giới. Bất quá, ngươi đừng quên, tại thần lực kết tinh bên trong, còn có một chút thần lực bản nguyên a. Đại sư Tôn hai mắt ngưng lại, tiểu tâm rực, rực nói, vừa rồi giải khai thần lực bản nguyên Tiêu Văn Bình tức giận chừng nó một chút, nói, nói nhảm, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng chỉ là một cái thần lực kết tinh có thể có lớn như vậy uy năng à? Đại xà chí tôn hít sâu một hơi, đến tận đây mới hiểu được tới, Chắc không được một viên tiểu tiểu địa thần lực kết tinh lại có thể liên tục không ngừng sản sinh loại kia lực to lớn xanh thảm mà khí. Những cái kia có thể tan rã vạn vật địa khí ngâm nhưng thật ra là Tiêu Văn Bình giải khai thần lực bản nguyên về sau, mới không ngừng sinh ra địa. Mặc dù không rõ Tiêu Văn Bình là như thế nào làm được điểm này địa, nhưng là có một việc Đại xà chí tôn thường rõ ràng, tại đối với năng lượng bản nguyên lý dạy bên trên, Tiêu Văn Bình đã xa xa vượt qua nó. Tiêu Tiên Hữu, ngươi đã lĩnh ngộ viên kia thần lực kết tinh bản nguyên chi lực a? Không sai. Quả thực, quả thực. Đại Xà Chí Tôn há to miệng, thấp giọng nói thầm lấy, tựa hồ tại phản nàn lao thiên bất công. Muốn nhìn mắt vũ dũ túi đầu đại xà chí tôn, Tiêu Văn Bình không tiếp tục để ý nó, mà làm móc ra cái kia tiểu tiểu miếu thờ. Khóe miệng vạch ra một tia vẻ lâm nhinh. "Văn Bình, làm sao rồi?" Trương Nhã Kỳ kinh ngạc hỏi, đem miếu nhỏ vũ đưa cho nàng, Tiêu Văn Bình làm thủ thế. Một sợi thần niệm tại miếu thờ bên trong thối qua, Trương lộ ra vẻ ngạc, nói, "Đây là vật gì? Tựa hồ tại kháng cự ta năng lượng a." Dừng một chút, lại nói, đây là từ khô lâu trí tôn tay ở bên trong lấy được địa bảo bối a. Không sai, cái này lao khô lâu chẳng những pháp lực cao thâm, hơn nữa còn có này bảo che chở, cho nên mới có thể tránh thoát khỏi giở sắc các nàng lúc soát. Ân, phía trên tụi hồ còn có một tia khô lâu chí tôn khí thức, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ đại bàng không có đưa nó triệt để tiêu hóa a. Chim đại bàng quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Tiêu Văn Bình trong tay miếu nhỏ vũ, rất có lại đem nó nuốt vào trong bụng tư thế. Tiêu Văn Bình kinh hãi, liền vội vàng đem đồ vật tu nhập thiên hư giới chỉ, nói, đại bàng, thứ này ta còn hữu dụng, không thể cho ngươi. Văn Bình, người muốn làm gì? Ta muốn đi một chỗ, làm một chuyện. Nếu như có thể thành công, chúng ta liền có thể thành thần. Tiêu Văn Bình cười to mấy tiếng, vỗ chim đại bàng cái cổ, nói, đại bàng, chúng ta đi về nhà. Một tiếng huyết dài chuyển đến, chim đại bàng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lôi điện bên trong sẹt qua một đạo càng thêm lóa mắt hào quang, cả đám cùng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước một, lại vào tủ tiên động. Một vòng viên viên mặt trăng, từ phía đông triển núi bên trên leo ra, như là một chén lồng đèn lớn, đem cái kỳ thạch Sơn cốc chiếu lên dày trưng Cái này rậm chính là Hoàng Châu cảnh nội khiến người nghe tin đã sợ mất mật vạn động sơn cốc, mấy trăm ngàn năm bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm tiến vào tử vong cấm địa. Bất quá cái này lệ cũ tại Tiêu Văn Bình xuất hiện về sau, liền có cực đại đổi mới. Tối diểu, tại Hán An bài xuống, những cái kia tại trên sơn cốc bay tới bay lùi các tiên nhân, lại không còn lọt vào trong sơn cốc dã thú cùng rắn giết môn điệu tập kích. Đương nhiên, những cái kia mười cấp chi thân các tiên nhân cũng chỉ là tại sơn cốc trên không trung bay qua. Không có người có hứng thú lặn xuống dưới cùng những cái kia yêu thú làm bạn. Tại đêm trăng che dầu dưới, mấy đầu bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện tại một cái hố khổng lồ động trước đó. Tiêu Tiên Hữu, ngươi quả thực dự định xuống dưới a? Đương nhiên, bồi ta cùng một chỗ xuống dưới như thế nào? Một viên đầu tỏ cực nhanh diêu động. Đại Xà Trí Tôn một ngụm bác bỏ đề nghị này. Đối với nó đến nói, Tù tiên động bên trong hồi ức cũng không phải là như vậy khiến người vui sướng. Từ khi lôi khu bên trong sau khi quay về, Tiêu Văn Bình đầu tiên tầm nhìn chính là vạn động sơn trong cốc Tù tiên động. Mặc dù không biết hắn vì sao đối nơi này có lớn như vậy hứng thú, nhưng đại xà chí tôn hay là ngoan ngoãn mang theo bọn hắn đi tới cái này dạng. Bồi ta đi xuống đi. Có ngươi chỗ tốt điệp. Tiêu Văn Bình không cam lòng kế tiếp theo dẫn dụ. Không, tuyệt đối không đi. "Tốt a." Không thể làm gì khác hơn nhảy, Tiêu Văn Bình nhảy lên một cái, thả người nhảy vào cái này sâu không thấy đáy hố to động. Đại Sa Chí Tôn lắc đầu, đang chờ rời đi, chợt cảm thấy sau lưng khắc thường, không khỏi toàn thân mồ hôi mau đừng đấy, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng yếu ớt dâng lên. Khẽ mắt khó nhìn, chim đại bàng nhìn chằm chằm mình, thông suốt mở ra sắc bén vô cùng nhỏ nhọn, hướng về mình đâm đi qua. Trong lòng lớn hàn, bởi vì thiên tính tướng khác có hệ, nó đối với chim lại bàng động tính một mực duy trì nhất định lòng cảnh giác. Giờ phút này gặp một lần tiên địch bức kích, lập tức không lưỡng lự hướng trước nhảy một cái. Đại Xà Chí Tôn tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, cơ hội chính là tại vừa nghĩ liền đã tránh thoát chim đại bảng tập kích, vọt tiến vào phía trước hố đất trong động. Bất quá thân giữa không trùng, nó đã trong lòng biết không ổn, đang chờ vận chuyển tiên lực thoát thân ra, nhưng đã quá muộn. Một cỗ không hiểu năng lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, đưa nó vững vàng bao khỏa trong đó. Trên thân điệu tiên lực trong nháy mắt bị cố này kỳ dị lực lượng hấp thu sạch sẽ, không lưu một chút chỗ trống. Đại Xà Chí một tiếng, tâm không tình không về kia là động mãi, mãi không hố to xuống. Âm vang một tiếng thật lớn. Đại xà trí tôn nặng nghề mà té ngã trên đất, may mắn thân là luyện thần đại tiên cấp bậc thể chất cường hãn vẫn như cũ phát huy tác dụng, nếu không từ chỗ cao như vậy ngã xuống, không chết cũng muốn thuế lớp ra. Thân thể vừa chạm đất, đại xà trí tôn lập tức giống như là lấp đặt một cái lò xo, nhanh chóng nhảy dựng lên. Bất quá nó nhảy dựng lên cao độ vẹn vẹn có chiều cao hơn một người mà thôi, so với ngoại giới động một tí ngàn dặm cự ly xa di động, kia là thiên xoa địa viễn, không thể đạo lý kế. A, đại xà, ngươi không phải nói không xuống a, tại sao lại nhảy xuống? Tràng ngập nghi hoặc thanh âm từ vang lên bên hai. Không cần hỏi Giờ phút này nói ra lời nói này, người trừ đi đầu nhảy vào tù tiên động bên trong Tiêu Văn Bình bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác. Đại xà Chí Tôn vẻ mặt đau khổ nhìn thấy Tiêu Văn Bình, vẻ mặt đó thấy thế nào đều giống như tại cõi trên nôi đau của người khác. Mặc dù không nghĩ ra đại bảng vì sao lại ở phía trên đột nhiên phát chim liên điên, nhưng muốn nói cùng Tiêu Văn Bình không có quan hệ lời nói, kia đại xà trí Tôn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng điệp. Bất quá như là đã xuống tới. Đại xà Chí Tôn hay là một cái mười điểm thức thời người, nó cũng không muốn lại trải qua một lần lần trước loại hỏng bét đánh ngộ. Tiêu Tiên Hữu, ngài để tiểu xà xuống tới, không biết có gì phân phó a? Đại xà Chí Tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, gián ở dưới mái hiên cũng là muốn túi đầu địa, cho nên ngay cả nó giờ phút này trong miệng sương hô đều tùy theo cải biến. Ha ha, Tiêu Văn Bình vui vẻ vô vô đại xà bả vai, nói, sớm dạng này không là tốt rồi, ta xuống tới bất quá là muốn dùng ngươi làm một cái thí nghiệm thôi. Đại xà Chí Tôn sắc mặt cũng khó coi, xác thực, vô luận là ai, một khi biết có người muốn lấy chính mình làm thí nghiệm, hắn biểu tình đại khái cũng sẽ không tốt hơn chó nào điện. Đừng lo lắng, Tiêu Văn Bình vội vàng an ủi, cái này thí nghiệm đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Đại xà chí tôn đè nén xuống muốn mắng chửi người xúc động, nếu quả thật tượng Tiêu Văn Bình nói tới như thế, hắn cần gì phải nhất định phải lén lén lút lút đi tới tù tiên động cái địa phương quỷ quái này. Chỉ là như là đã xuống tới, đó chính là người là giao tớ, ta là thịt cá, không còn có phản đối chỗ trống. Nhìn thấy đại xà chí tôn một mặt suy tưởng, Tiêu Văn Bình tựa hồ minh bạch nó địa tâm ý, lại lần nữa vô vô nó bà bay, cười nói, "Đại xà, ngươi cho rằng ta đang gạt người à?" Không đợi nó trả lời, trực tiếp từ trong tay móc ra một kiện đồ vật. Đại xà Trí tôn hai mắt sáng lên, trong mắt lộ ra hừng, hừng mang, tại Tiêu Văn Bình trong tay món đồ kia không phải nơi khác. Đúng là hắn tại quá vu tiên cảnh dẫn bạo viên hướng kia thần lực kết tinh. Cái này, thứ này làm sao lại tại ngươi trong tay? Cầm thần lực kết tinh có chút lắc lư một cái, Tiêu Văn Bình cười nói, không tại tay của ta bên trong, như vậy hẳn là tại ai trong tay đâu? Đại Sà Chí Tôn Nam Nam nói, thứ này không phải hủy đi sao? Tiêu Văn Bình hướng hắn nháy hai lần con mắt, nói, ai nói hủy đi rồi? Đại Sà Chí Tôn như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn, nói, ta minh bạch, Tiêu Tiên Hữu nhất định là dùng địa phương khắc pháp. Nó lông mày thông suốt một cái, nói, không đúng, nếu như không phải thần lực kết tinh, là không thể nào tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Tiêu Văn Bình trong lòng mỉm cười, hắn tự nhiên sẽ không hướng đại xã trí tôn giải thích, chỉ cần là tại trong tay mình chuyển qua một vòng đồ vật hắn đều có thể hoàn toàn sao chép được sự tình. Cầm trong tay điệu thần lực kết tinh tùy ý tung tung, nói: "Ta biết, đối cho các ngươi những này đại tiên cấp bậc cao thủ mà nói, thần lực kết tinh là tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ muốn các ngươi có thể nắm giữ trong đó bản nguyên huyền bí, như vậy liền có thể đạt tới thành thần địa mục địa. Thế nào, nghĩ muốn thử một chút a?" Đại xà ánh mắt theo Tiêu Văn Bình trong tay viên cầu nhỏ mà lên dưới chuyển động, bất quá nghe hắn lời nói về sau, con ngươi một vòng, hỏi: "Tiêu Tiên Hữu, vì sao muốn tại cái này rậm thử?" Tiêu Văn Bình thầm hư một tiếng, nói: "Thế nào, không nghĩ à, kia không niên dưỡng, ta tìm thất thải dược vương cùng Khải giật đi." Kéo lại Tiêu Văn Bình thủ đoạn, Đại Xà Chí Tôn vội vàng gạt ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Ôi, Tiêu Tiên Hữu nói chuyện này đến, chút chuyện nhỏ này, cần gì phải phiền phức người khác, liền để lão bằng hữu đến giúp đỡ tốt." Tiện tay đem đồ vật vứt cho Đại Xà trí Tôn, Tiêu Văn Bình nói: "Được a, cho ngươi." Cầm qua thần lực kết tinh, Đại Xà trí Tôn lực chú ý lập tức toàn bộ thả ở bên trên. Nó không che giấu chút nào trong mắt vẻ tham lam, chậm nói: "Không biết vì cái gì, vừa thấy được vật này, ta liền muốn chiếm làm của riêng." rốt hậu tại cái này giảm, có thể tìm tới ta một mực truy tìm án. Tiêu Văn Bình giật mình, cùng đại xà trí tôn khác biệt, thông qua thần niệm cảm ứng cùng đối với bản nguyên tri lực lý giải, hắn đã sớm biết, viên này thần lực kết tinh chỉ có rơi vào đại xà chí tôn trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất điệu cực hạn tác dụng. Cũng không phải là nói đại xà chí tôn tu vi so khái giở bọn người cao hơn, trên thực tế, Trí tôn ở giữa tu vi hẳn là không kém bao nhiêu điểm, mà lại đến bọn hắn loại kia tiêu chuẩn về sau, đã không dám kế tiếp theo tu luyện tiếp, nếu là lại đi chủ động thu nạp tiếc lực, như vậy cùng đợi bọn hắn liền đem là luyện thần cuối cùng cước ại không có làm tốt vạn toàn mà chuẩn bị cùng hẳn phải chết quyết tâm thời điểm, không người nào dám lô máng nên đón cửa ải cuối cùng này. Đại xà chí tôn tu vi dù nhưng đã đạt tới tiên nhân đình phong, nhưng là nó cũng không có thần trí lực, cũng không có nắm giữ bất luận một loại nào năng lượng bản nguyên chí lực, như vậy nó lại là làm thế nào biết viên này thần lực kết tinh đối với nó trọng yếu như vậy đâu. Đưa tay che khuất đại xà chí tôn ánh mắt, đại xà kinh ngạc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi thăm, làm sao ngươi biết có thể tại cái này giảm tìm tới ngươi một mực truy cầu đồ vật? Đại sư Chí Tôn khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem Tiêu Văn Bình, nói, "Đây là thần lực kết tinh a, bên trong bao hàm lấy một điểm năng lượng bản nguyên tri lực, chỉ cần có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ trong đó hào diệu, ta liền có thể đạt tới cuối cùng điểm mục." Tiêu Văn Bình ánh mắt sáng ngời có thần, nói, "Ngươi có biết hay không, mỗi một loại năng lượng bản nguyên tri lực đều không giống nhau, nếu như không phải thích hợp với lực lượng của ngươi, như vậy ngươi căn bản là không có cách nắm giữ." Đại sư Chí Tôn liên tục gật đầu, nói, "Đúng vậy a, điểm này trưởng tức ta đương nhiên biết. Ngươi nếu biết, như vậy lại làm sao có thể xác định trong này lực lượng bản nguyên thích hợp với ngươi đây?" Đại xà trong mắt vẻ tham lam dần tởị, thay vào đó là một mảnh mê mang, nó tựa hồ là tự đủ nói, đúng vậy à, ta làm sao lại biết điện. Sau một lúc lâu, nó nói, "Cảm giác." "Đây chẳng qua là một loại cảm giác mà thôi." "Ừm, ta minh mạch, ngươi bản thân cảm giác không sai." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, có lẽ những tiên nhân này quả thực có chút ngay cả hắn cũng không hiểu địa thần thông, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể cảm giác được. Đạt được Tiêu Văn Bình hứa hẹn, Đại xà trí tôn đang chờ ngồi xếp bằng, đột nhiên khẽ giật mình, kéo lấy Tiêu Văn Bình, nói, "Không đúng, làm sao? Ta không cách nào vận dụng tiên linh lực." Tiêu Văn Bình trên giới dò xét nó một chút, nói: "Ngươi không thể vận dụng tiên linh lực, cùng ta có quan hệ gì?" Đại Sà Chí Tôn khí kém chút nhạy dựng lên, nói: "Không cách nào vận dụng tiên lực, ta làm sao phát động thần niệm, làm sao thể ngộ thần lực cái tinh?" Tiêu Văn Bình nghe xong, chậm rãi cười một tiếng, trong mắt ý cười do nhưng, Đại Sà Chí Tôn khẽ giật mình phía dưới, ngược lại tại trong lòng thầm nhủ bắt đầu. Chương 2: Phát hiện mới. Nhẹ nhàng thanh âm tại tù tiên động bên trong quấn quẩn, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, khiến người tâm động thần dao. "Đại Sà, ngươi tiếp xúc qua thần lực bản a?" "Không có." Đại sư Chí Tôn vô ý thức nói, trong lòng càng là không tâm lòng, nếu là ta tiếp xúc qua thần lực bản nguyên, kia còn ở tại tiên giới làm gì, đã sớm đến thần giới tản bộ đi. Nói cho ngươi, ta tiếp xúc qua. Đại sư trí Tôn ánh mắt ngừng lại, chậm rãi gật đầu, đối với điểm này, nó sớm có hoài nghi, không trải qua đến Tiêu Văn Bình thừa nhận về sau, trong lòng trừ cực độ oao lướt bên ngoài, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiêu Văn Bình đột nhiên thu liễm điếu dung, nói, từ khi tiếp xúc thần lực bản nguyên về sau, ta phát giác một cái thiên địa địa bí mật. Đại sư Chí Tôn hai mắt lập tức sáng, như là mạo xưng điện đèn huỳnh quang, chết xạ ra xinh đẹp hào quang, cái gì bí mật? Tiêu Văn Bình nghiêm trang nói, thần lực bản nguyên cùng tiên linh lực là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng." Đại xà trí tôn sững sở, hai mắt không ngừng hướng lên Trực Phiên. Nói nhảm." Mỉm cười, Tiêu Văn Bình chậm rãi nói, "Theo đại nhân nhà ta lời nói, đại đa số có thể thành thần luyện thần lớn tiên đều là tại luyện thần cuối cùng cấp tiến đến thời điểm mới thể ngộ đến thần lực bản nguyên." địa. Đại xà trong lòng run lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía một mặt nghiêm nghị Tiêu Văn Bình. Luyện thần cuối cùng cấp là thành thần cửa cuối cùng, một khi bước qua cửa này, chính là thành thần ngay trước mắt. Như vậy ngươi cũng đã biết, vì sao tuyệt đại đa số đại tiên sẽ tại một khắc cuối cùng mới thể ngộ thân lực bản nguyên. Đại xà do dự nửa ngày, nói: "Thỉnh giáo, bởi vì tại luyện thần cuối cùng cấp đi tới thời điểm, bọn hắn không cách nào vận dụng tiên linh lực." Tiêu Văn Bình lạnh lùng tốt. Đại xà chí tôn thân thể run lên, thất thanh nói: "Cái gì?" Tiêu Văn Bình ánh mắt nghiêm trọng, chỉ vào đại xà tâm tạng, nói: "Thần lực bản nguyên là trên thế giới thần bí nhất đồ vật, bất kỳ cái gì lực lượng cũng vô pháp bao trùm tại nó trên mặt đất. Muốn thể ngộ thần lực bản nguyên, dựa vào không phải tiên linh lực, mà là người điệu tâm linh." Đại tôn xoay tay lại sở lấy trái tim của mình bộ vị, trầm thật lâu, không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống đóng lại hai mắt, như vậy bất động. Tiêu Văn Bình vui mừng cười một tiếng, chí tôn chính là chí tôn, quả nhiên là có đại trí tuệ nhân vật. Hắn trải qua ngũ hành chi kiếp, lại tại Phượng Bạch ký trợ giúp dưới, tại Thiên Lôi bản nguyên bên trong đi qua một lần, cho nên đối với loại này thần bí mà lực lượng cường đại bản chất đã có rất sâu hiểu rõ. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, có thể hay không linh ngộ, chỉ có thể dựa vào người điệu tâm tính cùng diễn phân. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, tu vi càng cao, đối với mình lực lượng càng là nền cho người, thì càng khó mà thể ngộ. Mà mất đi lực lượng cạn sống chết trước mắt xung kích dưới, mới có lớn nhất khả năng tiếp xúc cũng nắm giữ loại lực lượng này, mà đây mới là lịch đại thần linh tại tối hậu quan đầu độ qua cửa ải này nguyên nhân thực sự. Cái này bên trong là tủ tiên động. Nhốt tại cái này giảm đại tiên đều mất đi đối với bản thân lực lượng chừng khống, tại loại tình huống này, rất có mấy phân luyện thần cuối cùng cấp lư vị, cũng là thích hợp nhất lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên địa phương. Đương nhiên, nếu như không có Tiêu Văn Bình lời nói, đại sư chí tôn cũng tuyệt đối sẽ không an tâm tu luyện. Chính là bởi vì có tại cái này giảm còn có thể thi triển pháp lực Tiêu Văn Bình, nó mới không có cái gì nỗi lo về sau, có thể quá chú tâm đầu nhập đối lực lượng bản nguyên tâm dò. Như thế ngược lại là ngoài ý muốn đạt tới đất lành nhất hiệu quả. Nhìn thấy đại xà trí Tôn không nhúc nhích lập tức lâm vào minh tưởng bên trong, Tiêu Văn Bình nhàn chán bốn phía quan sát, tốt nhất cơ hội cùng nơi trốn hắn đã giúp đại xà sáng tạo ra đến. Về phần có thể hay không lĩnh ngộ cùng nắm giữ, vậy phải xem đại xà trí Tôn cơ duyên, hắn cũng là hưu tâm hỗ trợ mà bất lực tương trợ địa. Trong lòng tính toán, có trời mới biết cái này con đại xà muốn ngồi tới khi nào, mình cũng không thể một mực tại cái này rặm chờ nó a. Ngón tay búng một cái, một tia sáng phát ra. Hóa là một đem kéo léo đẹp đẽ địa quang kiếm xoay quanh tại đại xà Chí Tôn điệu đầu đỉnh chỉ đợi đại xà tỉnh lại liền có thể trực tiếp xem xét. Hắn ở bên trong lưu lại tin tức. Djanjo nói cách mỗi 10 ngày xuống tới một chuyến, để đại xà hào hào lĩnh hội, không cần kinh hoàng. Hoàn thành đây hết thảy, phủi mông một cái, hướng cái hô trung tâm đi đến. Đang chờ bay ra tủ tiên động, khỏe mắt trong lúc vô tình liếc qua trong động một góc, trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức dừng lại. Tại tù tiên động một góc, vẫn như cũng là ảm đạm không ánh sáng, không có vật gì. Nhưng ở Tiêu Văn Bình ý niệm bên trong, lại phát giác kia rằm lộ ra một cỗ cổ quái kỳ lạ hương vị. Mặc dù không rõ đó là vật gì, có cái gì huyền cơ, nhưng Tiêu Văn Bình trong lòng đất liền là có dạng này cảm giác. Nếu như là tại lĩnh ngộ bản nguyên trước đó, hắn cũng vô pháp phát giác trong đó cổ quái, chỉ là trải qua thiên lôi bản nguyên về sau, đối với lực lượng lĩnh ngộ, đã đến một cái vùng đất mới cảnh giới, bởi vậy mới có thể phát giác trong đó bí ẩn. Cân nhắc một lát, nếu như không xác minh trận tướng, xác thực không có cam lòng. Tiến lên trước một bước, nhưng mà để hắn cảm thấy không hiểu là, trong lòng điểm kia kỳ dị cảm giác vậy mà biến mất. Kinh ngạc nhìn nhìn qua phía trước, trong lòng mà chấn động xác thực không thể coi thường. Thông suốt lui ra phía sau một bước, thần kỳ cảm giác lại lần nữa chen chúc mà tới. Lặng lặng suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Văn Bình thân hình thông suốt khẽ động, tại trước trước sau sau chuyển mấy vòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ muốn rời khỏi dưới chân hắn nửa thức phương viên, cái loại cảm giác này lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có tại cái này đường tính nửa thức tiểu ba bên trong, mới có thể phát giác cái kia kỳ dị địa phương chỗ. Nhiễu nhíu ra đầu, chắc không được lần trước bảo bối thần không có phát giác cái này rậm cổ quái. Bởi vì cái này tủ tiên động chiếm diện tích không nhỏ, so một cái sân bóng đá còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà muốn phát giác kia một chỗ cổ quái lời nói, không những muốn đứng tại dưới chân điểm này địa phương, hơn nữa còn muốn đối tại bản nguyên chi lực có cực kỳ khác sâu lý giải mới được. Không thể không nói, có thể tìm tới cái này dạng, mình vận khí cũng thực tế là quá tốt một điểm. Thân hình lắc lư ở giữa, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại kêu phiến cổ quái hư giữa không trung. Nhắm mắt không nói, thân niệm mở rộng, sau một hồi lâu, một sợi mỉm gợi hiện lên ở Tiêu Văn Bình trên mặt. Cổ tay khẽ đảo, bày ra một cái kỳ quái tư thế, thần lực vận chuyển, trong đôi mắt kim quang lập loé. Mở. Một tiếng quát nhẹ, trong tay hiện lên một đạo điểm sáng, từ kia hư không hát ám bên trong một điểm nổi lên một đạo kim hoàng sắc hào quang. Trang nghiêm mà thần bí lực lượng tại không trung toé lên mấy vòng mắt trần có thể thấy liền. Phản phất sóng nước đông đạn, xét qua cái này một mảnh hư không. Tiêu Văn Bình thân ảnh bất động như núi. Tuy ý mảnh này sóng nước ở trên người xẹt qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Tu tiên động bên trong, chỉ còn lại một cái đại xà trí tôn cô linh linh ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, tựa hồ cái kia viễn cổ mà đến chỗ này đều đắp, không, có một tia sinh khí. Phản phất là một trận gió nhẹ thổi tới, gần như ngưng kết không khí lại lần nữa bắt đầu lưu thông. Một tiếng nghiêm nghị thế giải, sóng âm xa xa truyền ra, thu hút tâm thần người ta. Đại xà chí tôn rốt cục mở to mắt, trong đôi mắt, một đạo kim hoàng sắc hào quang chợt lóe lên. Trong mắt theo lên trước mặt tiểu phi kiếm chuyển vài vòng, đại xà đưa tay chụp tới, mở ra xem xét, vật cười nói, "10 ngày tới một lần a, như vậy hiện tại là mấy ngày rồi?" Đứng lên, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Từ trên người của nó đột nhiên tuôn ra một tia nhàn nhạt năng lượng thần bí, mặc dù yếu ớt, nhưng đồng dạng tràn ngập uy nghiêm. Hơi khẽ nhíu mày một cái, đại xà chí tôn trong lòng thầm than. Mặc dù nó đã lĩnh ngộ hơi có chút thần lực bản nguyên địa pháp cửa, nhưng đây chẳng qua là đụng chạm đến cửa đêm, mở ra một tia khe hở mà thôi, muốn hoàn toàn trưởng không tự nhiên còn có một đầu dài rằng dọc con đường muốn đi, bất quá có thể làm đến bước này. Nó đã phi thường hài lòng, chỉ cần trên con đường này kiên trì không ngừng đi xuống đi, như vậy thành thần sẽ không còn là mộng nghĩ. Đi tới cửa hang, ngẩng đầu nhìn lại, cao trăm trượng hình tròn cửa hang tựa như là một cái phát sáng cây kim, xa không thể chạm. Nó cũng không có ở phía dưới tử thủ Tiêu Văn Bình 10 ngày ước hẹn, mà là chậm rãi điều động thể nội lực lượng. Một sợi nhẹ không thể gặp hào quang màu vàng nóng theo nó thể nội chậm rãi tràn ra, dần dần, bốn phía địa khí lưu bắt đầu dọc theo nhất định phương hướng chuyển động. Sức gió dần dần tăng cường. Đại xa chí tôn thân thể biến mất trong gió. Quấn về phía trên phi thăng mà đi. Tại nó trong lòng đất, tràn ngập kiêu ngạo. Một khi nắm giữ thần lực bản nguyên, như vậy liền sẽ tự động sinh ra tới tương xứng thần chi lực. Cỗ này thần chi lực mặc dù là yếu tiểu chi cực, đừng nói là chân chính thần linh, liền xem như cùng Tiêu Văn Bình so sánh, cũng là thiên xoa địa viễn. Nhưng nếu là nói vẹn vẹn đem một người nâng lên đến, vậy vẫn là thứ tha có chỗ trống. Kim Quang rời lên, đại xà chí tôn đã bay ra cái hố, đi tới trên mặt đất. Một đạo làn gió thơm chạm mà tới, tiểu điệp tiên mỉm cười xung lên, nhưng mà đi tới nó trước mặt, đột nhiên dừng bước, tiếc nuối nói, "Không phải chủ nhân a?" Dứt lời, Tiểu Điệp Tiên dú đoán mơn mê đỏ rực bờ môi, quay người đi ra. Đại xà Chí Tôn mắt trận trắng lên, thái độ gì a? Một tiếng chim hót vang lên, điện quang lóe lên, chim đại bàng đã đi tới nó trước mặt. Trừng mắt một đôi mắt trâu tựa như mắt to, chim đại bàng hỏi, người làm sao ra? Đại xà trong lòng tức giận, nhưng gặp được Khắc Tinh, chỉ có hảo ngôn nói, bạn Tôn tu luyện hoàn tất, đương nhiên muốn lớn ra. Chủ nhân đâu? Chủ nhân? Đại xà trí Tôn khẽ giật mình, nói, Tiêu Tiên hữu a? Không biết a. Chủ nhân không tại hạ mà a. Tiểu Điệp Tiên lại lần nữa đi qua, mở miệng hỏi, đúng vậy a? Tiêu Tiên Hữu không phải đã sớm bên trên đã đến rồi sao? Nói vậy, chim đại bàng hai mắt tinh quang văng khắp nơi, quắc, chủ nhân cũng không có đi ra, mau nói, chủ nhân đi đâu rồi? Đại xà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chim đại bàng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, Tiêu Văn Bình làm sao lại mất tích đây? Chim đại bàng thấy đại xà trì tôn thật lâu không nói, lập tức giận dữ, kêu lên, ta liền biết người đầu này tiểu xa không là đồ tốt, chủ nhân nhà ta khẳng định là bị ngươi hại. Đại xà run một cái, cái tội danh này cũng không thể thừa nhận a chỉ là hắn vừa nói ra một cái không trớ, chim đại bàng đã hung hăng mổ đi qua. Đại xà chí tôn quá sợ hãi, thân hình khẽ động, đã tránh ra thật xa. Nhưng mà chim đại bàng danh xưng tốc độ thiên hạ thứ nhất, lại há có thể tha cho nó đào tẩu, điện quang lôi minh ở giữa đã sông lên. Mặc dù đại xà tu hành lâu này, nhưng dạng này địch người còn là lần đầu tiên gặp được, thân hình lắc lư, kết lực mà chạy. Nếu là riêng lấy tốc độ mà nói, trong thiên hạ đúng là không người nào có thể nhanh qua chim đại bàng, nhưng đại xà trí tôn vừa mới lĩnh nộ lực lượng nào đó bản nguyên, mặc dù chưa đại thành, nhưng dùng để cải biến phương hướng, hay là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm được. Thế là, nó ở trong sơn quốc lợi dụng địa hình luồn lên nhảy xuống địa, rốt cục chạy ra chi miệng. Chỉ là chim đại bàng quyết định nó, ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bộ không ăn được thịt rắn không bỏ qua tư thế. Đến tận đây, đại xà chí tôn tim mật đều hàn, âm thanh kiệt lực sẽ cao giọng hò hét, "Hoan! Hưởng! A!" Chương 3, mê trận. Nhu hỏa tia sáng vây khắp đại địa. Trước mắt xuất hiện một cái ú tính mà tiểu xảo sơn gốc. Tiêu Văn Bình dạo chơi mà lên, đi đến thâm cốc cuối cùng, liếc nhìn mấy trăm khỏa trúc rừng trúc đứng trước mặt. Một đường đi tới, ven đường cũng không có phát hiện cái gì tập kích cùng cấm chế dấu hiệu, xem ra tại cái này rậm hẳn không có quá lớn nguy hiểm khép hờ hai mắt, đem thần niệm phát huy đến mức độ lớn nhất, tại trong rừng trúc tìm đòi. Thần niệm tốc độ nhanh chóng tốt so với tốc độ ánh sáng, nhưng mà để Tiêu Văn Bình kỳ quái là, vô luận hắn điệu thần niệm như thế nào kéo dài, đều không thể thăm dò đến cuối cùng chỗ. Rõ ràng đã đến hai vùng biên cương sơn cốc vết tưởng, nhưng là thần niệm nhưng lại không có cảm giác nào, tựa hồ tại phía trước cũng không phải là nguy nga sơn phòng, mà là vô tận hư không. Trong lòng của hắn thất kinh, chẳng lẽ mình bị tưởng sở mê, bốn phía cũng vô sơn phong không thành. Con ngón đúng ra, một cỗ tiên lực phát ra, chính giữa nơi xa vết núi, phát ra thanh thủy địa lèn ken thanh. Một sợi cắt đá từ trên vách núi đá sần sạt mà xuống, nếu như đây cũng là ảo giác, kia cũng không tránh khỏi quá rất thật. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình cũng chỉ có nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Tiến vào rừng trúc, đi chưa được mấy bước, Tiêu Văn Bình lại lần nữa phát giác không đúng, trước mắt rừng trúc mặc dù rộng lớn, nhưng là cũng có thể thấy cuối cùng, nhưng là lấy tốc độ của hắn nhanh chóng, đi nửa ngày, lại còn là tại thêu lâm bên trong, tình huống như vậy tuyệt đối không bình thường. Thân nghiệm vật chuyện, lập tức cùng Tinh Thần liên hệ tới. Một đạo bạch quang tại bốn phía thoáng một cái đã qua, Tinh Thần đã đem cái này giảm cảnh tượng thu vào trong mắt. Đây là Huyền Thiên Lượng nghi đại trận. Nhìn như vẹn vẹn có một ít rừng chút mà thôi, nhưng lại có 10 triệu khỏa kết hợp mà thành, nếu là không biết phá pháp, người vĩnh viễn chạy không thoát đi. Ngươi sẽ phá a? Đương nhiên, ta là đại danh đỉnh đỉnh địa thần khí chi. Không, là phụ trợ tính thần khí chi vương. Kính Thần kiêu ngạo mà nói, điểm này tiểu trận pháp đương nhiên không để tại ta trong mắt, ngươi chỉ cần như thế như vậy liền có thể. Nhận lời một tiếng, Tiêu Văn Bình dựa theo Kính Thần chỗ thụ chi pháp đi thẳng về phía trước. 10 phút sau. Kính Thần, ngươi xác định vương pháp này có thể thông qua a? Đương nhiên, ta lấy mạnh nhất chi phụ trợ tính thần khí chi danh phát thế. Sau 1 giờ, Kính Thần Còn không có ra ngoài a? Từng, cái này, một hồi sẽ qua liền tốt. Sau 2 tiếng, trước mắt vẫn như cũng là một mảnh xanh biết dừng chút. Kính thần, có thể rồi sao? Một hồi sẽ qua liền tốt. Thế nhưng là ngươi đã nói 100 lần, Là ngươi phải có kiên nhẫn, ta cam đoan, rất nhanh có thể đi ra ngoài địa. Phải bao lâu? Chỉ cần ngươi có thể kiên trì không ngừng, tại thành thần trước đó một nhất định có thể đi ra ngoài. Khi Tiêu Văn Bình triệt để từ bỏ hy vọng dừng lại thời điểm, hắn trước mắt hay là không có bất kỳ biến hóa nào. Thật sự là kỳ quái, cái trận thế này ta không có nhìn lầm a. Tại trong đầu hắn Vẫn như cũ quanh quẩn Kính Thần Kỳ Quái thanh Âm. Nhắm mắt lại, Tiêu Văn Bình điệu thần niệm chậm rãi thả ra. Hắn điệu tâm thần toàn bộ ngưng tụ bắt đầu. Ngay cả Kính Thần cũng không đáng tin cậy. Cái này giặm hung hiểm có thể nghĩ, nếu như lại tìm không ra rời đi biện pháp, như vậy sợ là quả thực muốn một mực lưu đến thành thần này. Từ khi đi tới cái này giảm về sau, tiên linh lực liền có thể vận dụng tự nhiên, nhưng là sử dụng tiên linh lực đến thăm dò, lại là không có bất kỳ cái gì phát giác. Cho nên lần này, hắn dùng là thể nội điệu biến loại dị năng. Một vòng nhàn nhạt, nhạt kim sắc vòng sáng từ hắn thân thể hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra. Vong sáng mỗi khi đi qua một nơi chỉ tại không ngừng phân tích cùng phân biệt, thần cách đã bắt đầu phát huy tác dụng, tất cả tin tức đều hội tụ đến trong đầu hắn. Thông qua sự vật địa mặt ngoài, hắn có thể thấy rõ vạn vật bản nguyên chỗ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy bất khả tư nghĩ là, cái này dẩm tất cả cảnh vật cũng không phải là do thiên địa ngũ hành tổ hợp mà thành. Thông qua thần cách cùng thần lực do xét, cái này dẩm tất cả đồ vật đều là hư gia địa. Hoặc là nói hiện ra tại cái này, dẩm hết thảy đều là từ một loại thần bí năng lượng diễn biến mà thành, vô luận là thêu lâm, sơn phong hay là thổ địa, đều là từ một loại năng lượng biến hóa ra địa. Những năng lượng này lấy một loại kỳ dị là phương thức tổ hợp lại. Cho người ta cảm giác là một mảnh tốt đẹp cảnh sắc, mà lại không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nếu như hắn không có lĩnh nộ bản nguyên tri lực, như vậy căn bản là không thể nhận ra cảm giác ảo diệu trong đó. Hít sâu một hơi, Thiêu Văn Bình tiến lên trước ba bước. Tại hắn trong cảm giác, phía trước nhất hư không đột nhiên nhiều mấy cái một màn đồng dạng trúc cây, đây là chống rông thêm ra địa, lại tựa hồ là hàng cổ đến nay liền tồn tại, không, có chút nào đổi nổi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, tại rừng trúc hậu phường, cũng ít mấy cái cây trúc Giống như có một con nhìn không thấy đại thủ đem mấy cái kia cây trúc chuyển qua phía trước nhất, để người chăm mối vẫn không có cách giải. Mở ra hai mắt, Tiêu Văn Bình trong mắt thần quang lập loé, hắn đã minh bạch, đó cũng không phải kính thần sai. Có lẽ bộ này trận pháp chính là Huyền Thiên lưỡng nghi, mà kính thần phá giải chi thuật cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng vấn đề là, tại bản thân hắn di động đồng thời, cái này rằm rừng trúc cũng chuyển động theo. Nói cách khác, vô luận hắn đi bao xa địa lộ, cũng thủy chung là tại mảnh này rừng trúc trung tâm. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, liên tiếp như hắn tu luyện đến thành thần một khắc này, chỉ sợ cũng vô pháp từ mảnh trong rừng trúc nào thoát. Chờ ngâm một lát, Tiêu Văn Bình cao dơ hai tay, dần dần, trong tay sáng lên một đạo bạch sắc hỏa quang, dần dần hóa thành vô số điện quang hỏa thạch. Nếu là lấy lực công kích mà nói, trong thiên hạ không còn có so Phượng Bạch đi địa lôi điện lợi hại hơn. Đã thân ham chúc trong trận mà không cách nào tự kiềm chế, như vậy cũng chỉ phải dùng vũ lực giải quyết. Màu trắng điện quang dần dần chuyển động, thỉnh thoảng lại phun ra từ sắc hỏa quang. Tại Tiêu Văn Bình trong tay, đã gần như hoàn mỹ mô phỏng ra Phượng Bạch Tí thiên lôi Tại giới thể bản nguyên địa về sau, mình địa biến năng, hắn đã có thể mô phỏng ra cái gì đã gặp năng lượng. Vô luận là Phượng Bạch Đĩ Thiên Lôi chi lực hay là Trương Nhã Kỳ Ngũ Hành chi lực, thậm chí ngay cả viên kia thần lực kết tinh bên trong năng lượng hắn đều có thể hạ bút thành văn. Đương nhiên, so với những năng lượng này chân chính chủ nhân mà nói, hắn hay là có nhất định trên lệnh, không so được thao túng mình năng lượng đồng dạng tùy tâm sử dụng. Bất quá, theo hắn không ngừng mà tiến bộ, ngày sau nhất định có thể làm được cùng bất luận kẻ nào sánh vai cùng tình trạng. Từ sát hào quang tại Tiêu Văn Bình trong tay càng tụ càng nhiều, rốt cục đạt tới trong lòng dự định tình trạng. Hắn cũng không dám học Phượng Bạch Thí như thế, không có kỵ gì dẫn tới thiên lôi chi trên năng lượng. Nếu là đưa tới quá lớn địa thiên lôi, như vậy cũng phá trận về sau, hắn mình cũng không cách nào tiếp nhận loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Đồng Quy vu tận sự tỉnh, hắn nhưng là không nghĩ cũng không muốn đi làm điện. Khẽ quát một tiếng, cầm trong tay tử sắc đại cầu hướng về phía trước trùng điểm đánh tới. Tại hắn cảm giác bên trong, phía trước viên kia cây trúc bên trong ẩn chứa năng lượng tựa hồ so cái khác cây trúc càng nhiều hơn một chút. Mặc dù chỉ nhiều như vậy một chút điểm, nhưng là đã đủ để hấp dẫn hắn lực chú ý. Âm vang một tiếng thật lớn, trước mặt cây trúc tại thiên lôi hoành cái dưới, phân thành vô số mảnh vỡ. Sau đó một trận gió nhẹ thổi tới, hóa làm Rốt cuộc không còn tồn tại. Giống như là gây nên phản ứng dây chuyển, tất cả cây trúc cũng bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ héo rút xuống dưới, cuối cùng theo gió hóa đi. Lại lần nữa đóng lại hai mắt, Tiêu Văn Bình điệu trấn niệm một mực khóa lại cái này nhằm tất cả biến hóa, mỗi một tiêu lực lượng cải biến đều trốn không thoát hắn chú ý. Cuối cùng, khi rừng trúc đều tiêu tán thời điểm, hắn đã hoàn toàn nắm giữ loại này năng lượng biến hóa cụ thể, cũng theo đó lĩnh ngộ loại này năng lượng bản nguyên tri lực. Khóe miệng xẹt qua vẻ đắc ý tiêu đây là hắn tiếp xúc cũng nắm giữ loại thứ tư thần chi lực bản nguyên lực lượng. Loại này năng lượng không giống bình thường, cũng không thuộc về trong ngũ hành, mà là một loại hư vô mở mịt năng lượng tựa hồ cùng hoàn cảnh có chỗ liên quan. Trong lòng hơi động, loại này năng lượng mặc dù cũng không tương đại, nhưng là huyền ảo chỗ, so với đại xà trong tay viên kia thần lực kết tính đến, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại quan trọng hơn là, loại này năng lượng bản nguyên tựa hồ đặc biệt thích hợp với tiểu điệp tiên cùng nàng tộc nhân, nếu là có thể đem cái này giảm năng lượng bản nguyên giao đến điệp tiên nhất tộc trong tay, như vậy bọn hắn có thể thành thần khả năng chắc chắn để cao thật lớn. Liên tốt so là tại một cái tối không mặt trời. Trong đó có vô số chỗ rẽ trong mê cung. Bình thường điệp tiên người tựa như người bình thường kia đồng dạng, tại trong mê cung đào khổ tìm đòi muốn tại cuối cùng luyện thần cuối cùng cấp tiến đến trước đó, tìm tới chạy thoát cửa hầm hầm. Bất quá, nếu là trong tay có phù hợp tự thân năng lượng thuộc tính vật tham chiếu, như vậy liền tương đương với nhiều một cái cường lực đạn tin. Tuy nói chưa hẳn có thể cam đoan nhất định đi ra ngoài, nhưng thành công mà nắm chặt xác thực hơn xa lúc trước. Tâm niệm không ngừng mà chuyển, tham dò cái này giảm bản nguyên bí mật. Đột nhiên, một cố cường đại năng lượng mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt cùng hắn điệu thần niệm phát sinh vô số giao lưu. Vô số kỳ dị suy nghĩ nháy mắt tại trong đầu hắn không ngừng nổi lên, đủ loại kỳ quái hình tượng cùng thanh trực tiếp đánh vào hắn trong tâm thần. Cứ vô lượng tin tức để đầu hắn đau càng mức, trên đầu gân xanh thông suốt rời ra, toàn thân địa thần trải qua càng là kéo căng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn như tiềm điện xuất hiện một cái để hắn sợ đến vỡ mặt suy nghĩ, nếu là loại này giao lưu không dừng lại, như vậy hắn khẳng định phải bạo thể mà chết. Đang lúc trong lòng của hắn bàng hoàng thời điểm, trong tay gương đồng nhỏ thông suốt phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang, đem hắn thân thể lồng chụp vào trong. Thật sâu thở ra một hơi, tại kinh thần trợ giúp dưới, tất cả tạp niệm như là thủy triều xuống như nước biển, cực nhanh đi hắn địa tâm thần, đem hắn từ vách núi bên cạnh lạnh sinh sinh kéo lại. Nhân cơ hội này, Tiêu Văn Bình đội vàng thu hồi thân nhiệm, ngưng mắt mà trông. Tại phía trước nơi xa, tựa hồ xuất hiện một đoàn mê vụ, để người nhìn không tấu trong đó cái tượng. Năng lượng gặp nhau là hô động địa, tại Tiêu Văn Bình thể ngộ cái này giảm năng lượng bản nguyên thời điểm, Hán điệu tâm thần đồng dạng đối loại này năng lượng mở ra lấy, như là có người trước đó nắm giữ cái này giảm năng lượng bản nguyên, như vậy liền có thể vào lúc này xâm nhập Tiêu Văn Bình trong tâm thần. Vừa rồi tình huống đúng là như thế, nếu như không phải kính thần nửa đường vi thủ, giờ phút này Tiêu Văn Bình rất có thể đã tẩu ma. Chương 4, bị phong ấn thần thượng. Hút sâu hít vào khí Tiêu Văn Bình địa tâm thần sau đó một khắp tiến vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới ở trong, thân nghiệm bu ra, lại lần nữa riêng đưa tới, chỉ là cùng vừa rồi khác biệt, hắn cũng không phải là tại thể nội cái này giảm năng lượng bản nguyên, mà là bắt đầu dần dần nắm giữ cùng ý đồ khống chế cái này giảm năng lượng cường đại. Cái này giảm tất cả cảnh vật đều là từ năng lượng trực tiếp biến hóa mà đến, là lấy càng thêm lộ ra cường đại vô song. Mặc dù không biết mới vừa rồi là ai ngăn cản mình, nhưng người này nhất định là những năng lượng này địa chủ nhân. Tại không biết lai lịch người này và thiện ác thời điểm, Tiêu Văn Bình đương nhiên hy vọng có thể từ trong tay của hắn đoạt lấy những năng lượng này quyền khống chế. Cương đại mà ý thức chi lực một chút xíu thẩm thấu tiến vào năng lượng bên trong, trong đầu không ngừng mà quét hình cùng phân tích, đem loại này năng lượng bản nguyên bí mật hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Văn Bình rốt cục thở dài một hơi, từ nhập định trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Mặc dù hắn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này kỳ diệu năng lượng, nhưng đối với đã lĩnh hội Thiên Lôi cùng Ngũ Hành bản nguyên chi lực Tiêu Văn Bình đến nói, hay là tại nhất định thời gian về sau, chân chính nắm giữ trong đó ảo diệu. Đương nhiên, lấy trước mắt nắm giữ trình độ mà nói, hắn chẳng qua là cơ bản hiểu rõ mà thôi. Bất quá, đến dạng này trình độ Như vậy loại này năng lượng đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vươn hai tay, từ đó phát ra một đạo đồng căn đồng nguyên địa thần kỳ năng lượng. Trước mắt cảnh vật đột nhiên biến hóa, tất cả địa vật thể trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan. Vô luận là cao ngất sân phòng hay là xanh biết rừng trúc, cũng hóa thành hư vô, theo gió mà đi. Một cỗ manh liệt sóng ý thức từ phía trước chuyển đến, Tiêu Văn Bình lập tức bắt được điều này, hiểu thêm đây chính là thiết lập cấm chế người. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là làm dùng tâm nhãn vẫn như cũ có thể thấy được, tại hắn trước mặt có một đoàn kỳ dị địa vật thể. Vật kia cùng sạ bở có mấy phần tương tự, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Sạ bợ tốt xấu hay là một đoàn hắc vụ, nhưng thứ này ngay cả hắc vụ đều không có, quả thực chính là cận tồn một chút ý thức thôi. Người là ai?" Tiêu Văn Bình tràn ngập tò mò mà hỏi thăm. "Ta là thần. Người là thần?" Là đất ta là vĩ đại địa thần linh." Tiêu Văn Bình khỏe miệng viết qua một tiêu cười lạnh, thật sự là một cái giỏng rạc gia hỏa. Tại hắn cảm ứng bên trong, gia hỏa này năng lượng cực kỳ yếu ớt, tựa như là một đoạn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh đến đồng dạng, không có một chút uy hiếp lực. Bất quá lại dám giả mạo thần linh, gia hỏa này là gan cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. "Ngươi là thần linh a, như vậy ngươi biết ta là ai a?" ngươi là tiên nhân." Tiêu Văn Bình nao nao, nghĩ không ra ra hỏa này thật đúng là có chút nhán lực, bất quá hắn mỉm cười, lắc đầu nói, "Không đúng, ta là thần linh tổ tông." Một cỗ sôi trào mãnh liệt nộ khí từ phía trước truyền đến, chỉ là Tiêu Văn Bình lại chưa từng đưa nó để ở trong mắt. Không có mạnh mẽ thực lực làm hậu thuẫn nộ khí chỉ có thể là một cái hoàn toàn trò cười mà thôi. Tại Tiêu Văn Bình cảm giác bên trong, cỗ này ý thức không ngừng trên giới chập trùng, tựa như là kịch liệt nhảy lên điện tâm đồ đồng dạng, mỗi giờ mỗi khắc không tại biểu đạt người này mãnh liệt phẫn nộ chi tình. "Ngươi dám vũ nhục vĩ đại địa thần linh?" "Vĩ đại?" Tiêu Văn Bình cười ha. ha. Một đạo thần nghiệm phát ra, sen lẫn cường đại mà năng lượng hướng về đối phương phóng đi. Trước mắt kia cố yếu đất ý thức hiển nhiên hết sức rõ ràng mình chỗ cảnh, tại Tiêu Văn Bình địa thần niệm vừa mới phát ra chi cực, cũng đã xa xa đột đi. Cái này dằm không gian cực lớn, phản phất rộng lớn không cực hạn. Mà tiêu ý thức này tại không gian bên trong càng lại như là trong nước chi cá, chứ không trừ tay. Là lấy, vô luận Tiêu Văn Bình dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn song phương khoảng cách. Qua một lúc lâu, đạo ý thức kia tựa hồ thở dài một hơi, nói: "Tiểu bối vô tri, dám vũ nhục thần linh, gặp thiên phạt." Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Văn Bình trước mặt lập tức xuất hiện một cái không thể phá vỡ to lớn cái tượng, tia đen nháyắt dấu tựa như là hàng cổ đến nay bất hủ tồn tại, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. "Khiển cái đầu của ngươi." Tiêu Văn Bình giận quát một tiếng, phản phất căn bản cũng không có chú ý tới trước mắt biến hóa, nghĩa vô phản cố xuống tới. Hán Điệu thần nghiệm nặng nghề mà đụng vào kia đạo cự đại thép chiến tường, nhưng mà, kỳ diệu sự tính phát sinh, Hán Điệu thần nghiệm cũng không có phân liệt, cũng không có tán, mà là dung nhập bên trong vết tường. Tựa hồi trước mặt kia nghe dọn cả người thép tường chỉ là một đạo sóng nước mà thôi, Hán thần niệm như vậy xuyên qua quá khứ. Đương nhiên, xuyên qua đạo này thép tường về sau, Tiêu Văn Bình địa thần niệm hay là chỉ hoán một hồi công phu, mặc dù chỉ có vô cùng một giây tạp hữu, nhưng vẫn là bị đạo ý thức tiêu kéo hơi xa một chút nhi khoảng cách. Bất quá Tiêu Văn Bình không chút nào nan trí, hắn quyết định lý lẽ cứ nhắc, kiên nhẫn chăm chú cắn lấy tên kia sau lưng, một chút cũng không bôn lòng. Cũng không phải là hắn thích hung hăng càng quái, mà là hắn đã phát giác, cái này dằm không gian rất là cổ quái, tựa hồ là từ lực lượng nào đó hình thành, mà loại lực lượng kia chính là tạo thành huyễn cảnh năng lượng. Tuy nói hắn đã tiếp xúc cũng nắm giữ loại này năng lượng bản nguyên, cũng bởi vậy có thể ở trong không gian này tự do hành động. Nhưng là so với cái kêu ý thức, hắn hiển nhiên hay là còn kém hơn rất nhiều. Vô luận là đối với loại này năng lượng lý giải hay là tại vận dụng phương diện, hắn đều so với người ta chênh lệch rất xa. Nếu như nói hắn là vừa vận học xong nhân chia cộng trừ học sinh tiểu học, như vậy đối phương chính là một cái tinh thông cao cấp toán học giáo sư đại học, cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Bất quá, hắn sở dĩ có thể tại cả hai giao phong bên trong chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đó là bởi vì hai người bọn họ vốn có năng lượng đồng dạng không tại một cái cấp bậc phía trên. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình đã có chút tin tưởng đối phương lời nói. Có thể đem năng lượng vận dụng như thế xuất thần nhập hóa điện, chứ đã triệt để nắm giữ năng lượng bản nguyên tri lực địa thần linh bên ngoài, cũng quả thực không có những người khác có thể làm được. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì, đạo ý thức kia năng lượng cực kỳ yếu ớt, đừng nói là so với rùa đen thần, liền xem như so với bình thường người tu chân đều là xa xa không bằng. Tại dưới dạng tình huống như vậy, Tiêu Văn Bình nếu là còn không hào hào lợi dụng, kia mới gọi thằng lốc. Cái kia ý thức ở trong không gian mỗi bảy ra một đạo chứng lại, đều có thể kéo dài Tiêu Văn Bình địa thần niệm một cái mắt. Nhưng là mấy canh giờ về sau, cả hai ở giữa khoảng cách chẳng những không có bợ vậy kéo ra. Ngược lại tại từ từ co lại tiểu bên trong. Bởi vì Tiêu Văn Bình mỗi bài trừ một đạo năng lượng chúng ngại, như vậy hắn đối với loại này năng lượng bản nguyên liền có thêm một phân hiểu rõ. Mà theo hắn đối với năng lượng từng bước tinh thông, tốc độ cũng liền càng thêm mau lẹ. Cái kia ý thức có lẽ là thuộc về thần linh địa. Nhưng là mất đi lực lượng địa thần linh cũng vô pháp phát huy ra hơn người năng lượng. Nếu là đối tại không hiểu rõ lực lượng bản nguyên người, hắn đương nhiên có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là đối với đã nắm giữ loại này năng lượng bản nguyên Tiêu Văn Bình đến nói, hắn đã thời gian dần qua rơi xuống hạ phong. Dù sao, không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, như vậy hết thảy đều là hoa trong gương trong trong nước, không đủ làm bằng. Chính như tay không tất sát 3 tuổi hải đồng, tại đối mặt voi trang đầy đủ lính đặc chủng thời điểm, coi như hắn lại có trí tuệ, cũng là không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói được. Đạo ý thức kia rõ ràng phát hiện mình quẫn cảnh, nó liều mạng sử dụng tất cả vô liếng, ở trong không gian này hình thành vô số kết nạn, nhưng là theo Tiêu Văn Bình đối với năng lượng không ngừng theo thuộc, rốt cục vẫn là cùng đường mà lộ. Cường đại mà thần niệm hóa là một trương vô hình đại thủ, hướng lên trước mặt kia một sợi thần bắt đi. Đến giờ phút này, Tiêu Văn Bình đã cũng không muốn đem hắn tiêu diệt, mà là muốn đem hắn bắt được, hỏi rõ ràng cái này rặm đến cùng là địa phương nào mà hắn lại tại sao lại rơi xuống thê thảm như thế tình trạng? Chỉ là cái này tính toán cũng không có khai hỏa, ngay tại đại thủ đang muốn bắt được ý thức một khắc này, chỉ nghe phốc một tiếng rất nhỏ, kia sợi thần niệm đã hóa làm một đoàn khói nhẹ. Sau đó ở trong không gian biến mất vô tung vô ảnh. Kinh ngạc vạn phần Tiêu Văn Bình tu tỉnh táo lại niệm, nháy mắt hiện ra bản thể. Hẳn là ra hỏa này vậy mà chết không thành. Trong lòng Tuần thức Văn phân, nghĩ không ra cái này thần linh thật là có mấy phần khó khí, tha rằng tự bạo cũng không chịu rơi vào tay người khác, chẳng lẽ hắn vậy mà không biết chết tử tế không bằng lại còn sống địa đạo li a. Lắc đầu, tại cái này năng lượng không gian bên trong, Tiêu Văn Bình duy nhất cảm thấy hứng thú chính là cái kia cực kỳ yếu ớt ý tứ thể. Bây giờ cái này lưu ý thức đã tiêu tán, như vậy hắn liền không cần thiết lưu tại cái này rậm. Thở dài, bận rộn nửa ngày, nghĩ không đến cuối cùng đúng là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng, bạch bạch vui vẻ một trận. Thản ra thân nghiệm, thân hình hóa là một đạo vi phong, liền muốn rời khỏi cái này năng lượng không gian. Nhưng mà, hắn thân hình mới vừa tới đến năng lượng không gian giới hạn lại đột nhiên ngừng lại. Một sợi quen thuộc cảm giác xông lên đầu, Tiêu Văn Bình cau chặt lông mày, tại hắn trong lòng đất, tựa hồ có một tia nghi hoặc, tốt như chính mình quên đi cái gì tựa như Mùa quán mà ở trong không gian tìm kiếm một phen, hắn hai mắt sáng lên. Đã nghĩ thông suốt nguyên nhân. Cái này năng lượng không gian 89 phần 10 chính là cái kia ý thức thể sáng tạo ra đến chỗ này, nếu như ý thức thể tử vong, như vậy cái không gian này cái kia rằm còn có thể bảo tồn lại. Hư lạnh một tiếng, thật đúng là kém chút bị người lừa rồi. Lại lần nữa đem thần niệm triệt để bông ra, ở trong không gian tìm tòi tỉ mỉ. Nhưng mà lần này kết quả càng làm cho Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình. Hắn xác thực cảm ứng được cái này sợi thần niệm tồn tại, bất quá chỉ là cảm ứng được mà thôi, bởi vì cái này sợi thần niệm đã hóa làm vô số cá thể, hoàn toàn dung nhập bên trong không gian này. Nếu như là có được cường hãn năng lượng làm hậu thuẫn, đương nhiên có thể làm như thế. Thế nhưng là cái ý thức này thể năng lượng cực kỳ yếu ớt, lại còn có thể làm đến bước này, bản sự này hắn nhưng là theo không kịp. Đến giờ phút này, Tiêu Văn Bình đã hoàn toàn tin tưởng. Cái ý thức này thể, hoặc là nói hắn tiền thân đúng là một cái danh phủ kỳ thực địa thần linh. chương 5, bị phong vấn thần, hạ.